lưu nghị cầm trong tay roi ngựa rất muốn cho nó tới một chút lại sợ hỏa thượng tiêu du chỉ có thể hai tay gắt gao dắt lấy dây cường hai chân kẹp càng chặt hơn chút miễn cho cái này đáng chết con ngựa đem chính mình điên xuống dưới thuận tiện tới bên trên một chân tráng kiện đến đâu thể phách đều phải chơi xong v ừ a tài nghe được â m thanh đã co c ẳ n g bay thoát ra ngoài chỉ là chạy một đoạn lại phát hiện lữ linh khởi dừng lại quay đầu nhìn lên đã thấy lưu nghị cưỡi tại trên lưng ngựa con ngựa lại tại nguyên chỗ đảo quanh mặt chó bữa nay lúc xuất hiện nhân tính hóa biểu lộ ghét bỏ cái này lập tức c h ấ n kinh hai chân chớ có kẹp chặt thật chặt lữ linh khởi g ụ c ngựa tiến lên đối lưu nghị lớn tiếng nói lưu nghị giờ phút này có chút hoảng tuy nhiên lữ linh khởi nói như thế nhưng hai chân nhưng là bản năng kẹp chặt không dám bưng ra một người một ngựa ngay ở chỗ này rằng co cũng phải thua thiệt lưu nghị cường kiện thiên phú đã bị hắn có một chút lục c ấ p tuy nhiên không thông suốt bất luận cái gì chiến đấu kỹ năng nhưng thể p h á c nhưng là đủ mạnh kiện tại lữ linh khởi lo lắng trong ánh mắt đúng là ngạnh xinh xinh giống như con ngựa này từ buổi sáng luôn luôn hao tổn đến trạm và tối thẳng đến con ngựa hoàn toàn không còn khí lực không dãy rủa nữa lưu nghị mới hơi hơi thở phào thoát lực từ trên lưng ngựa trượt xuống đến lữ linh khởi liền vội vàng tiến lên cầm lập tức rời đi lưu nghị thừa cơ sờ sờ từ đ ú n g quần cưỡi ngựa cái này vận động có chút thẻ nhà ta không biết còn có thể dùng không chính tâm nghĩ lo sợ nghi hoặc thì đã thấy này chiến mã lại đi về tới đem lưu nghị giật mình chỉ là con ngựa cũng không có quá kích cử động mà chính là t ú i lầu xuống lẹ lưỡi tới liếm lưu nghị gương mặt đem lưu nghị làm cho một trận s ư ơ n g sở động tác này hắn đồng thời không xa lạ gì vượng tài liền cũng không có việc gì ưa thích liếm hắn tại động vật tới nói đây là một loại lấy lòng cử động chỉ là cái này lập tức tóc cái gì thần kinh chúc mừng b à n huyên lữ linh khởi cười nói cái này con chiến mã xem như bị ngươi thuần phục cái này thuần phục chương chín mươi hai đề nghị nghiêm chỉnh mà nói năng lượng làm chiến mã ngồi cưới cũng là đi qua thuần hóa chỉ cần hiểu cưỡi ngựa kỹ thuật người trên cơ bản sẽ không xuất hiện chọc giận chiến mã tình huống nhưng nếu là không biết cưỡi ngựa kỹ thuật người cưỡi ở phía trên không biết nằm nhẹ một mực dùng cậy mạnh tới cưỡi ngựa lời nói vẫn là có khả năng cầm chiến mã chọc giận từ đó phát sinh như bây giờ tình huống như vậy nhưng loại tình huống này nếu có thể bằng vào chính mình thể lực đem ngựa cho hao tổn đ ỉ n h chỉ phản kháng cũng chẳng khác nào là lại lần nữa cầm thuần phục một lần sẽ cùng lưu nghị thành lập một loại đặc thù quan hệ không giống trong tiểu thuyết khế ước cái gì chỉ là một loại cùng loại với cường giả sùng bái tâm tình tại động vật thế giới bên trong cường giả vi tôn là hàng cổ bất biến định luật đối với có thể đồng phục người một nhà sẽ bản có thể thần phục lữ linh khởi giải thích nửa ngày cũng làm cho lưu nghị đại khái hiểu đến tột cùng phát sinh chuyện gì nhìn trước mắt con ngựa có chút buồn cười sờ lấy nó đầu không muốn đánh bậy đánh bạ phía dưới vậy mà để cho mình thuần phục một thất ngựa tốt về sau t i ể u ngươi Âu vân đạp tuyết đi nhìn trước mắt toàn thân đen nhánh chỉ có bốn vo có chút trắng bệnh con ngựa lưu nghị bất thình lình nhớ tới ban đầu ở ngọa lòng cương bị đụng quẻ trường phi toạc kỵ đáng tiếc chỉ là xem tướng mạo con ngựa này liền không bằng người ta trường phi này thất thần tuấn tuy nhiên con ngựa kia quẻ hí hí h í hì h Âu vân tự nhiên nghe không hiểu nhưng vẫn là dùng đầu thân mật từng cái này lưu nghị thủ trưởng thói quen vượng tài thông tuệ đối với loại này cấp bậc thấp giao lưu vẫn còn có chút không thích ứng hoàn toàn không có cách nào dẫn sẽ tự mình ý tư a nếu không người đi vượng t à i ổ chó ở đây thêm mấy ngày lưu nghị sờ lấy đầu ngựa suy tư nói vượng t à i ổ chó thế nhưng là lưu nghị mang ra nhiều lần mới chế tạo ra đến khải tuệ cùng trưởng thành thuộc tính đều đi ra với lại không gian cũng so ngày xưa ngọa lòng cương bên trên chó con ổ lớn không ít hoàn toàn có thể thả xuống được lúc trước thuộc tính không được tốt lắm cũng có thể làm cho mấy con gà ủng có nhất định linh khí tuy nhiên so ra kém làm chính chủ vượng tài nhưng cũng không tệ làm vì chính mình chiến mã tự nhiên cũng không thể quá đần không phải gâu âu vân tự nhiên không thể trả lời nhưng một bên vượng tài thế nhưng là nghe hiểu được tiếng người nghe vậy nhất thời liền sù lông đối lưu nghị bất mãn kêu lên ổ chó mặc dù lớn nhưng thả con ngựa đi vào lại lớn đó cũng là ổ cho a mình còn có địa phương dày v à o sao tốt xấu cũng tìm cho mình chỉ mẫu cầu mới đúng vượng tài tựa hồ không phải rất hài lòng lữ linh khởi mỉm cười nói đối với lưu nghị cái này rất có linh tính thậm chí nghe hiểu được tiếng người chó lữ linh khởi là có chút ưa thích không có cách trước tiên đối phó mấy ngày ta giúp nó dựng cái chuồng ngựa đi ra lưu nghị bất đắc dĩ lắc đầu nhà mình chó l ã n h địa ý thức rất mạnh a nhưng loại chuyện này tự nhiên là chính mình cái này chủ nhân nói quên vượng tài bất mãn cũng vô dụng thời điểm không còn sớm chúng ta trở về đi đặng r a tẩu tẩu sợ là đã làm tốt buổi tối ăn lưu nghị xem nhìn sát trời thái dương đã nhanh muôn xuống núi khe khe thở dài đối lữ linh khởi nói vốn là chuẩn bị tới tăng tiến cảm tình chỉ là mình tự hồ đánh giá cao chính mình cưỡi ngựa kỹ thuật tại m ộ i t ử trước mặt mất mặt ừng lữ linh khởi gật gật đầu mặt trời lặn ánh chiều tà dưới chính đôi ánh sáng mặt trời trên mặt tự hồ độ một tầng k i m quang làm lòng người say tự hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy kém có đôi khi thật không cần thiết cầm chính mình xem như siêu phàm ngây người sau một lát lưu nghị cười lắc đầu một lần nữa ngồi trên lưng ngựa về sau lưu nghị cảm giác mình đối với cưới ngựa kỹ thuật khống chế năng lực tăng lên một chút tóm lại sẽ không như trước đó buồn cười như vậy với lại mây đen cũng so với lúc đến nhiệt độ bình quân của năm ngày thuận không ít không phải giục ngựa lao nhanh lời nói sẽ không xuất hiện vấn đề lớn h ú n g chi còn có lữ linh khởi như thế một cái người trong nghề ở một bên chỉ điểm dưới trời chiều hai kỵ một chó bóng lưng bị dần dần kéo dài nhận ra thân ảnh dần dần tại quang tuyến tác dụng dưới nặng chồng lên nhau vừa v ậ n cầm vượng tài thân thể kẹp ở giữa trở lại mặc thành thời điểm sắp trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống lữ linh khởi muốn trở về lại bị lưu nghị lôi kéo đi vào chính mình tiểu lâu bên này dù sao trở lại còn được bản thân nấu cơm chẳng giống như đặng mẫu bọn họ cùng một chỗ ăn thiên sinh không phải nói đi săn bắn lập tức thiếp thân ban đầu vốn chuẩn bị vì tiên sinh làm chút món ăn dân dã đặng mẫu nghi hoặc nhìn xem hai tay không không lưu nghị cùng lữ linh khởi khó hiểu nói tây lưu nghị trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể ngượng ngùng nói ra chút ngoài ý mớn ngoài thành rừng cây đều bị chặt phạt không còn không thấy con mồi chúng ta đi một ngày cũng không có nửa điểm thu hoạch lữ linh khởi nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười đặng mẫu nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem lữ linh khởi lập tức một mặt nhưng biểu lộ không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là nói đã như vậy không bằng vì tiên sinh cùng ni cô làm một nồi đồng canh cá như thế nào vừa vặn ngải nhi hôm nay mang về mấy con cá có chút ngon không thể tốt hơn lưu nghị mượn con lửa sườn dốc không còn tại vấn đề này dây dưa chỉ là cần chờ thêm chút thời gian đặng mẫu có chút không có ý tứ nhìn về phía lữ linh khởi ta để cho ngải nhi đi cùng ngụy tướng quân nói một tiếng như thế nào lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi cười nói ngay bình thường lữ linh khởi là cùng ngụy việt phu phụ cùng nhau ăn cơm ngụy việt từ mực xây thành lập về sau tìm nữ nhân muốn nối roi t ô n đường nữ nhân kia hơn ba mươi trên dưới dáng người tương đối nở nang hình dạng xem như không có trở ngại thanh tú nhưng lại tính không được xinh đẹp tuy nhiên dùng ngụy việt lời nói mà nói mắn đẻ về phần nữ nhân kia ý tứ tại cái này loạn thế có thể còn sống đã không tệ huống chi là ngụy việt cái này tại thang đấu tiểu dân xem ra đã coi như là đại nhân vật người muốn tới tự nhiên không có gì nguyện ý không nguyện ý người cũng rất tan phận đối với chiếu cố lữ linh khởi ẩm thực sinh hoạt thường ngày đồng thời đều đấy mặc cho bạn lữ linh khởi nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu đặng mâu ánh mắt tại trên thân hai người đi dạo bất thình lình cười nói tha thứ thiếp thân nói thẳng ngụy tướng quân dù sao đã thành ra ni cô mỗi ngày chịu ngụy phu nhân chăm sóc có lẽ ngụy tướng quân chưa phát giác như thế nào nhưng ngụy phu nhân khó tránh khỏi không tiện không bằng ni cô nhân cơ hội này chuyển đến cùng ta cùng ở vừa vặn ngải nhi tùy tiên sinh học thở thiếp thân phụ trách việc nhà có ni cô tại cũng có cái chăm sóc như thế nào cái này lữ linh khởi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không biết nên trả lời như thế nào tựa hồ có nhiều như vậy đạo lý chỉ là linh khởi không cần phiền lòng đ ặ n g ra tẩu tẩu cũng là một mảnh hào tâm linh khởi nếu là không m u ố n vậy liền coi như thôi lưu nghị cười nói lữ linh khởi lắc lắc đầu nói linh khởi cũng có thể cảm thấy bây giờ bầu không khí không giống ngày xưa như vậy hòa hợp chỉ là nếu đây cũng là rất bình thường sự tình nhà ai nữ nhân nguyện ý mỗi ngày chiếu cố một cái giống như chính mình vô thân vô cấu người huống chi là cái mỹ nữ dù là cái niên đại này không phải nhất phu nhất thê nhưng trong nhà chính thê cũng chỉ có một cái tuy nhiên ngụy việt cùng lữ linh khởi cũng là cầm tình cảm song phương định nghĩa vì là cùng loại cha và con gái nhưng người bên ngoài xem ra liền chưa hẳn đã như vậy ngày mai ta liền tự mình đi cùng ngụy tướng quân nói đi lưu nghị nghe vậy nhưng là trong lòng vui vẻ không còn cho lữ linh khởi cự tuyệt cơ hội trực tiếp hạ quyết định chương chín mươi ba quy hoạch đối với ngụy việt tới nói lưu nghị đề nghị lữ linh khởi đi đặng mẫu bên kia lai tới nói thế nhưng là giải quyết hắn vấn đề lớn đây muốn nói nữ nhân áo ngược lại không đến nỗi nhưng trong nội tâm khẳng định là không vui hơn bốn mươi tuổi người cưới cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân thuộc về trâu già gặm cỏ non loại hình trên tâm lý tự nhiên là sẽ che chở tăng thêm nữ nhân cũng sẽ chiếu cấu người hiểu chuyện cũng không có phản đối qua chiếu cố lữ linh khởi nhưng mỗi ngày ở chung thời điểm tổng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ bầu không khí không đối hắn còn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này nói không nên lời lại kẻ trộn khó chịu bây giờ lữ linh khởi đem đến lưu nghị sắt vách ở ngụy việt mặc dù mặt ngoài giữ lại nhưng trong lòng lại là thật dài thở phào giữ lại lời nói cũng chỉ là mặt ngoài khách sáo mà thôi điểm ấy lưu nghị vẫn là phân biệt ra được tới đã như vậy thiếu chủ kia phải làm phiền bá huyên chiếu cố ngụy việt một mặt tiếc đ ố i đối lưu nghị nói đây là tự nhiên lưu nghị cho ngụy việt một cái ta hiểu biểu lộ sau đó đối một bên nữ nhân nói nguy huynh tẩu phu nhân thiên công phường bên kia còn có một số việc tại hạ cái này liền cáo tử thiên sinh đi thong thả phụ nhân túi người hành lễ nói lưu nghị giống như ngụy việt lên tiếng kêu gọi rời đi nếu chuyện này thả nhà ai đều như thế dù sao không phải thật sự thân nữ nhi lữ linh khởi thân phận lại tôn quý tương đương với là trong nhà cung cấp nhất tôn đại thần coi như không có bất kính chi ý cũng sẽ tương đối khó chịu thiên công phường không phải thật sự có việc tiếp nhận thuê mướn thợ thủ công không cần lưu nghị đi quan tâm cũng sẽ đem việc để hoạt động rất xinh đẹp về phần làm việc lặt là vặt càng không cần đến lưu nghị đi quan tâm tự có người sẽ đi ước thúc bọn họ về phần trong nhà đặng mẫu nơi đó đặng ngại không tại lời nói lưu nghị là sẽ không đi cái này quả phụ trước cửa thị phi nhiều lữ linh khởi bây giờ tại trong giáo trường nàng đối với mình bản chức là cũng chuyên nghiệp huấn luyện cũng khắc khổ sâu quan tâm lưu nghị cũng không nghĩ tới muốn đi thay đổi gì ưa thích liền đi làm chính mình b ả n khác sự tình không có cho nàng bảo mệnh năng lực nhưng là đầy đủ lưu nghị trong lúc rảnh rỗi hôm nay cũng không có lòng tình đi làm một công chuyện gì luôn luôn cái chán ghét thời điểm lục cấp hiện tại cũng có chút xa xa khó vời chớ nói chi là đẳng cấp cao hơn ngẫu nhiên cũng nên cho mình thả nghị cái gì dứt khoát liền tại cái này mặc thành đầu đường chẳng có con mắt đi tới lại nói từ mực xây thành thành đến nay lưu nghị còn là lần đầu tiên như vậy tại mặc thành đầu đường đi dạo cảm giác lại giống như bình thường lại là một phen khác trải nghiệm vừa mới tiếp nhận nạn dân bây giờ muốn nói mặc thành có bao nhiêu phồn hoa đó là gạt người cho lưu nghị cảm giác chỉ có bốn chữ bách phế đại hưng trên đường nhìn thấy bách tính vẫn như cũ mang theo mở mịt biểu lộ lẹ k ẻ cửa hàng cũng là lưu nghị chuyên môn sai người thiết chí dùng để xà cháo địa phương về phần thương nghiệp toàn bộ mặc thành cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có một cái thiên công phường tại chống đỡ thiên công phường xác thực mực vùng ven bản theo bây giờ lưu nghị cùng thiên công phường danh khí càng lúc càng lớn trước tới nơi này đặt hàng các nơi lái buôn nối liền không dứt binh khí ngược lại là phẩm cấp đặt hàng các loại đồ dùng trong nhà vật phẩm trang sức người ngược lại càng nhiều nhưng lợi ích nhưng lại chưa vì vậy mà cự đại hóa lưu nghị đi một vòng về sau đi nha thự ngụy việt đang ở nơi đó xử lý đơn giản một chút công vụ dù sao lớn tuổi tuy nhiên ngoài miệng không chịu thua nhưng từ khi lấy nữ nhân về sau liền bắt đầu giống như lưu nghị học xử lý nội chính bá huyên những ngày qua thế nhưng là khó được tới n h à thự à. ngụy việt nhìn thấy lưu nghị sau khi cười nói một bên đặng ngải cũng là nhìn về phía lưu nghị hạn tại n h à thự bị lưu nghị dưới cấm cầu lệnh không thể nói chuyện chỉ có thể nhìn tại trong thành đi một vòng có chút ý nghĩ lưu nghị sờ mũi một cái ngồi tại chủ vị phía trên cười nói tới giống như mọi người thương thảo thương thảo mấy tên n h à thự bên trong quan lại nghe vậy vội vàng thả ra trong tay sự tình trừng trừng nhìn về phía lưu nghị bá huyên mời nói ngụy việt cũng là ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn về phía lưu nghị các ngươi đây là lưu nghị nhìn xem mọi người một bộ chuẩn bị nghe giảng bài biểu lộ có chút buồn cười nói cũng không phải là đại sự chỉ là chuẩn bị sang năm đầu xuân về sau tại mặc thành bốn phía một lần nữa loại chút thụ miêu đất cày cũng dùng không lớn như vậy cái này cần phải thật tốt quy hoạch một phen đây là hôm qua săn bắn lúc liền muốn hảo kế hoạch bây giờ dứt khoát cùng một c h u nói mấy tên tân thu tiểu lại bắt đầu phi tốc làm lấy ghi chép mặc thành không bao giờ thiếu cũng là chống không trúc t i ề n lưu nghị trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu thái luân tạo giấy thuật thứ này nếu đã có thành t ự phẩm chỉ là cũng không phổ cập ra lưu nghị chuẩn bị ở phương diện này làm văn chương ngoài ra in ấn thuật khái niệm nếu không khó thắc ấn mà thôi nhưng cái này mở đất tấm vật liệu chất muốn hút mực còn nếu có thể đem văn tự rõ ràng in vào lưu nghị gần nhất đang tìm thích hợp tài liệu không phải muốn đánh vỡ cái gì văn hóa phong tỏa mà chính là không có cái này trong học viện ngay cả sách giáo khoa cũng không tìm tới đến bây giờ lưu nghị mỗi lần đi giảng ít đồ đều phải sớm tại xa bàn bên trên đem đồ vật viết xong giảng thời điểm mọi lg ời vây xem cũng không thiện u á toài mặt khác ta chuẩn bị tại trong thành cỡ nào thiết lập mấy chỗ dịch quán lưu nghị suy nghĩ một chút nói bây giờ tới lui thiên công phường mua sắm lái buôn càng ngày càng nhiều những n à y lái buôn phần lớn là tới dưới tốt đơn đặt hàng đến thời gian lại đến lấy nếu chúng ta có thể xây chút dịch còn đến c h i ề u đại những này lái b u ô n dân gian những cái kia có nồi đồng cũng có thể tự mình làm một chút tiểu bản thức ăn sinh ý tại đây nồi đồng cũng là thiên công phường một nhóm kia sản xuất ra nồi đồng nhưng ở lưu dân sau khi đi vào lưu nghị liền hạ lệnh ngừng sản xuất cũng coi như cho sớm nhất một nhóm bách tính phúc lợi bây giờ bọn họ có thể tại mặc thành mở một chút quầy ăn vặt buôn bán tới kiếm tiền ngoài ra ta chuẩn bị đơn xây một tòa chuyên môn làm ý di phục cửa hàng lưu nghị cười nói tuy nhiên hắn không có may và kỹ năng nhưng đây cũng coi là thợ thủ công thủ nghệ một loại hắn có thể học à chỉ cần học được liền có thể thu đồ đệ sau đó để cho đồ đệ đi tích lũy kinh nghiệm cái này cùng hưởng thiên phú năm vị trí đầu cái danh lệch lưu nghị chuẩn bị chọn lựa mấy cái không sai may vá tới giúp mình tăng lên may vá đẳng cấp dù sao mình một cái đại nam nhân chạy tới làm ý gì hề phục có chút quá cái kia kể từ đó ăn ở mặc thành liền đầy đủ cũng có thể vì là dân chúng trong thành mưu đến sinh lộ hoàn toàn vững chắc dân tâm lưu nghị c ư ờ i nói đương nhiên đây hết thể trước mắt là dựa vào thiên công phường bảng hiệu nhưng lấy lưu nghị có thể giao cho thuộc tính năng lực những này hành nghiệp kiến trúc chỉ cần xây đi ra mang đến sức hấp dẫn liền không chỉ là thiên công phường ẩm thực y h ạ phục xe ngựa dừng chân đây hết thể liền đều có khi đó mặc thành kinh tế coi như toàn bộ bản sống hơn nữa còn năng lượng liên tục không ngừng cung cấp cho mình tiền tài mà không cần như bây giờ như vậy muốn lưu nghị thông qua thiên công phương tới không ngừng bổ khuyết mặc thành kinh tế lỗ thủng trước mắt còn có thể chống đỡ nhưng về sau các loại mặc thành nhân khẩu càng nhiều cái này tiền tài lỗ thủng cuối cùng có bổ sung không hơn một ngày đến lúc đó đừng nói thay đổi thuộc tính đưa vào hoạt động mặc thành đều cũng khó khăn ngụy việt bọn người tự nhiên không có ý kiến gì trên thực tế bọn họ ở phương diện này căn bản ngay cả suy nghĩ đều không cân nhắc qua nghe vậy cũng chỉ là gật đầu để cho nguyên bản tới muốn theo mọi người thương nghị một phen lưu nghị hoàn toàn không tâm tình ngay cả cái năng lượng giống như chính mình thương thảo cụ thể như thế nào áp dụng người đều không có cái này khiến lưu nghị có loại một quyền đánh hụt cảm giác chương chín mươi bốn ngoài ý muốn xuất hiện thuộc tính liên quan tới mặc thành tương lai kết hợp suy nghĩ chuyện lưu nghị nguyên bản trông cậy vào giống như mọi người thương lượng một phen rồi quyết định chỉ là đến sau cùng thành chính mình một lời mà định ra để cho ban đầu vốn còn muốn tại mọi người đặt câu hỏi bên trong giải thích một chút kinh tế hệ thống cái gì lưu nghị có loại đàn gậy hai châu cảm giác ngụy việt cũng tốt một đám mặc thành quan lại cũng được trên cơ bản cũng là làm lấy ứng thanh trùng sự t ì n h lưu nghị nếu rất muốn viết thư cầm thôi châu bình mời đến tuy nhiên này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thôi châu bình là ai thanh hà thôi thị thiên hạ đại tộc chỉ cần hắn nguyện ý ra làm quan mặc kệ đầu đến người nào dưới trướng một cái quận thủ vị trí là chạy không lưu nghị dựa vào cái gì mời người ta tới cũng bởi vậy lưu nghị tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ cùng thôi châu bình có thư từ qua lại với lại có đôi khi cũng sẽ giống như thôi châu bình nghiên cứu thảo luận một chút mực xây thành thiết lập quy hoạch cùng quản lý vấn đề nhưng lại không nhắc tới một lời mời thôi châu bình qua đến giúp đỡ sự tình tổn thương cảm tình không ngụy việt bọn người đang nghe say sương ngon lành ngụy việt trung quy là thấy qua việc đời trước kia hắn cũng không phải chưa thấy qua lợi hại người tỷ như lúc trước đi theo lữ bố trần cung chính là một vị rất có thủ đoạn nhân vật xử lý lên chính vụ tới cũng là thuận buồm sôi gió bất kỳ cái gì sự tình đến trên tay hắn đều có thể t i ệ những tay ó a danh giải, nhưng giống như lưu nghị nhưng lại khác biệt, cái gì lợi dụng thiên công phường danh khí, kéo theo nghiệp. lại biệt, cái lợi thiên như hắn sẵn n khác khí, theo h lưu kéo vật này nói tuy nhiên ngay thẳng nhưng giống như thời đại này thuyết pháp khác lạ nếu phương pháp kia à, không tính là mới lạ hậu thế buôn bán thủ đoạn nếu thật muốn hướng phía trước tìm đều có thể tại cổ đại tìm tới nguyên hình nếu như lưu nghị đổi một loại thuyết pháp mọi người chí ít có thể minh bạch cái đại khái hiện tại sao một là không quen thuộc thứ hai cũng nghe không hiểu cái gì kinh tế kéo theo phát triển cho nên chẳng qua là cảm thấy lợi hại bởi vì nghe không hiểu ạ cuối cùng cũng chỉ có gật đầu phần không có lưu nghị có chút im lặng lắc đầu bụng hắn bên trong mặc thủy cũng là có hạn hiện tại cũng chỉ là thấy cái gì nghĩ đến cái gì đến khi tư tưởng lúc đầu muốn theo mọi người cha thiếu bổ sung để lọt bây giờ xem ra là mình chắc hẳn phải vậy bá huyên nói rất có lý chỉ là chuyện này ngụy việt có chút l u n g túng nói làm sao bố trí làm sao xây ở đâu xây làm sao hấp dẫn người lưu nghị trước đó nói đại khái nhưng muốn thay đổi nhỏ áp dụng hắn vẫn là không làm được vị trí lời nói lúc trước kiến thành thời điểm ta cũng đã suy nghĩ đến lưu lại tương ứng địa phương xây lời nói ta sẽ mau chóng thiết kế ra được để cho thiên công phường lấy tay kiến tạo lưu nghị suy tư nói dịch quán tự bỏ những địa phương này khẳng định phải mang thuộc tính không phải vậy dựa vào cái gì hấp dẫn khách nhân ngoài ra còn có nhà tám trước kia chỉ có trong quân doanh còn có lưu nghị ngụy việt lữ linh khởi cùng đặng gia mẹ con phân phối lưu nghị chuẩn bị tái thiết mấy cái công cộng nhà tắm làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội ngâm trong bồn tắm đồng dạng cũng là không sai thu nhập nơi phát ra n ã loại vật này thời đại này điều kiện vẫn có thể lấy ra rất nhiều suy nghĩ vừa sinh ra đến cũng có chút thu lại không được chân tiếp trước những chân chính đó hữu dụng hóa chất loại tri thức lưu nghị biết không nhiều nhưng những này giải trí hạng mục hắn nhưng là tương đối quen thuộc lúc này có suy nghĩ ý nghĩ tựa như ngựa trứng mất dây c h ó i nhiều lên rất nhiều giải trí công trình dùng tài liệu cùng chế tác nếu đồng thời không phức tạp lấy bây giờ có tài liệu phối hợp mặc ra cơ quan thuật hoàn toàn có khả năng thực hiện với lại nếu như mình xây một cái quân sự yếu tắc lời nói ngày sau có thể sẽ đưa tới lưu bị tập đoàn cùng giang đông tập đoàn cảnh giác nhưng nếu chỉ là một tòa ngu nhạc tính chất thành trì tăng thêm đầy đủ lực lượng hộ vệ cùng cung cấp hai nhà công nghiệp quân sự lời nói hẳn là có thể cho hai nhà tán thành chính mình tồn tại đương nhiên những này cũng chỉ là lưu nghị ý nghĩ mà thôi về phần hắn muốn quá xa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế lưu nghị cũng muốn không xa như vậy chủ yếu nhất là cái này mặc thành vị trí tại giang lăng cùng giang hạ ở giữa với lại tam giang hội tụ thao tác thỏa đáng lời nói sẽ là tôn lưu hai nhà ngày sau điểm phân định có như thế một tòa thành tri tại cũng thuận tiện điều hòa hai nhà mâu thuẫn tuy nhiên loại sự tình này tựa như siếc đi dây một cái làm không cẩn thận cũng là hai mặt đều đắc tội hoặc là hai mặt không lấy l ò n g cái này bên trong như thế nào điều tiết khống chế cùng nắm chắc thậm chí hai nhà đều đem mình làm thành người trong nhà cái này liền cần rất cao m ì n h cổ tay bây giờ chạy tới một bước này lưu nghị cũng chỉ có thể s ờ cầu qua sông tiết điểm tại quan vũ mất kinh châu nơi đó nếu như mình có thể cải biến tiết điểm này cái này thăng bằng liền không có dễ dàng như vậy đánh vỡ đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tự thân thực lực ngành thực lực bên trên không thể tăng lên quá lớn khẳng định như vậy sẽ dẫn tới song phương đề phòng nhưng mềm thực lực tăng lên liền không có nhiều cố kỵ như vậy nhiều hơn kết giao nhân mạch cầm bằng hữu của mình làm cho nhiều hơn địch nhân làm cho t h i ể u t h i ể u kể từ đó coi như muốn động chính mình cũng phải cân nhắc ảnh hưởng không phải thiên sinh không bằng xây lại vài tòa thanh lâu như thế nào một tên tiểu lại đột nhiên nói hắn mấy người bao quát ngụy việt ở bên trong nghe vậy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía lưu nghị thanh lâu lưu nghị ngược lại là nghiêm túc suy tính một chút sau khi lắc lắc đầu nói tạm thời trước tiên không suy nghĩ ngày sau coi như muốn xây cũng bởi dân gian phú thương kiến tạo nguyện ý dùng chúng ta thiên công phường người có thể ra người chúng ta không chịu trách nhiệm kinh doanh nhưng cần phải cho ta bọn họ rút thành lưu nghị ngược lại là muốn quán triệt hiện đại hóa lý niệm nhưng thời đại không cho phép à thời đại này đi đi dạo thanh lâu đó là phong nhã sự tình khổng tử lão nhân ra đều nói qua thực xác tính giã lời nói nếu như mặc thành thật phát triển đến trình độ kia có người muốn xây lưu nghị sẽ không ngăn cản nhưng bây giờ lời nói nhất thành cũng là nạn dân n u ô i sống chính mình vẫn phải dựa vào mặc thành tiếp tế coi như dựng lên đi kiếm người nào tiền đám người này nghiêm túc ý nghĩ không có cái này bẩn thỉu ô hề ý nghĩ nhưng là một đầu lưu nghị thật không biết nên nói cái gì cho phải thanh lâu đề nghị coi như thôi hắn lại là có thể chỉ mau ra tay chấp hành lưu nghị lúc này liền sai người cầm thiên công phường tạp dịch cho đưa tới bắt đầu tổ chức kiến thiết công tác về phần ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đối với mặc thành khối này nơi hẻo lánh tới nói đồng thời không có bao nhiêu ảnh hưởng chỉ là lưu tam đao không ngừng từ giang lăng một vùng tiếp thu nạn dân tới khiến cho mặc thành nhân khẩu cũng càng phát ra nhiều lên những này mới xây trúc lưu nghị dự định cẩn thận làm chí ít vẻ ngoài bên trên không thể giống như ngày xưa nhà dân một dạng quá khó coi ít nhất phải khiến người ta cảm thấy cao đại thượng mới được trừ cái đó ra mặc thành trên đất bằng cùng đại lộ dính liền đầu thứ nhất đường núi cũng tại trong mấy ngày này thành công hoàn thành chỉ là để cho lưu nghị không nghĩ tới là cái này đường núi vậy mà cũng có thuộc tính phổ thông đường núi rộng rãi mau lẹ bảy vui vẻ tâm tình tám bởi vì lưu nghị không cho rằng thứ này sẽ ra thuộc tính duyên cớ cho nên lúc ban đầu sửa đường thời điểm chỉ là để cho thiên công phường người dựng nền tảng hán công tác cũng là bởi dân công để hoàn thành là lấy xuất hiện thuộc tính đồng thời không mạnh lưu nghị không nghĩ tới cái này đường núi vậy mà cũng có thể được trao cho thuộc tính sớm biết như thế lúc trước liền nên trực tiếp thuê mướn dân công tới làm tuy nhiên điều này cũng làm cho lưu nghị bất thình lình cảm giác tiền còn chương a đủ d những này chín n g c mươi lăm bắt đầu đ ư ờ n g sự tình mặc dù có chút ngoài ý muốn tuy nhiên đã xây xong lưu nghị cũng không có tiền nhiều đến mang ra làm lại như vậy xa hoa về phần thay đổi thuộc tính tử còn tại đó lại thế nào thay đổi thuộc tính cũng không có khả năng thoát ra phổ thông phạm chủ nếu nếu như là chính mình vừa đi vào thời đại này thời điểm có thể tu kiến r a mang thuộc tính đồ vật đến đã đầy đủ nhạy cỡng chỉ là bây giờ thời gian qua đi hai năm hắn kỹ nghệ đã đạt được nhảy vọt tiến triển bây giờ lại nhìn cái này vị trí thuộc tính cũng có chút không vừa mắt mặc t h a n h phát triển tại đâu vào đấy tiếp tục tuy nhiên lưu nghị hơi chú ý vẫn là giang lăng một vùng tào tháo cùng lưu bị ở giữa truy kích chiến chính hắn là chắc chắn sẽ không đi dù sao binh hung chiến nguy một cái không cẩn thận lại lâm vào chiến trường có thể chưa hẳn liền có thể có lần trước như vậy vận khí tốt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm hiểu tương quan tin tức bởi vì lưu tông đầu hàng quan hệ tào tháo lần này nam hạ là tương đối thuận lợi nhưng lúc này tào lão bản còn không có đắc chí vừa lòng khi biết lưu bị khí thủ phiền thành về sau lo lắng lưu bị chiếm cứ tương dương cùng hắn đối kháng liền nhanh chóng xua quân vượt sông chỉ là đến tương dương mới biết được lưu bị đã nam đi toàn bộ kinh châu đồ quân lu hơn phân nửa chữ hàng vu giang lăng vì ngăn ngừa lưu bị mượn những vật tư này binh mã cùng mình đối kháng tào tháo tự mình dẫn năm ngàn tinh binh ngày đêm đ ổ i theo mà lưu bị mang theo lao đơ hấu ngày đi tuy nhiên hai mươi dặm cái tốc độ này đối với hành quân tới nói nhưng nói là quá trưởng tào tháo năm ngàn đại quân đi cả ngày lẫn đêm chỉ là ba ngày liền gặp phải lưu bị đến lúc này lưu bị cũng quả quyết vứt bỏ những này đi theo hắn đi ra bách tính nhưng nói là ngoài ý liệu lại cũng hợp tình hợp lý dù sao chân chính tiêu hùng là không thể nào thật có quá nhiều lòng dạ đàn bà lại lần nữa ra đến nam quận bên này đối với lưu bị tới nói dân tâm hắn đã chiếm được lúc này ngạnh bính là khẳng định đụng bất quá đến lúc đó chính là mình giống như bách tính cùng một chỗ t r ô n cùng tả h ư u bách tính cũng khó khăn trốn một kiếp đối với một cái tiêu hùng tới nói dứt bỏ một chút thể diện nhân tố bên ngoài lưu bị quyết định này nếu cũng không sai chỉ là khổ những dân chúng này cũng may mắn lúc này tào tháo quan tâm hơn là giang lăng vấn đề với lại hắn ban đầu đến kinh châu lưu tông đầu hàng cục diện rất tốt lúc này tào tháo cũng muốn ngay tiếp theo kinh châu dân tâm cùng một chỗ thu phục cho nên đối với những người dân này đồng thời không đổi u tận giết tuyệt đương nhiên dối loạn thời điểm nếu như vừa vặn có người ngăn trở tuyến đường hành quân tào quân cũng sẽ không khách khí thời gian chiến tranh tổn thương vốn là không thể tránh được sự tình khoái cũng chỉ có thể trách n g ư ờ i vận khí không tốt ở vào đương dương cùng trương sơn phía nam một chỗ lâm giang thị trấn vốn không phải cái gì đại địa phương nhưng giờ phút này nhưng là tụ tập đại lượng lưu dân từng dãy tạo hình kỳ lạ từ mẫu thuyền giờ phút này dừng s á t ở bên bờ thượng diện này chữ a mực chiêu bài đối với từ phiền thành một vùng trốn hạ xuống bách tính tới nói đồng thời không xa lạ gì giờ phút này đại lượng lưu dân chen chúc mà tới đều chớ đẩy từ từ tới lưu tam đao mang người tay nỗ lực duy trì lấy trật tự khiến cái này chạy nạn bách tính chuyển lên đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất tiếp thu nạn dân vốn nên thuận buồn xuôi do mới đúng nhưng chẳng biết tại sao hôm nay những n à y nạn dân nhưng là lạ thường táo bạo mặc kệ lưu tam đao như thế nào trấn an những n à y nạn dân phảng phất như điên hướng về trên thuyền tôn u vị tướng quân này nhanh lái thuyền đi tào quân r ế t đi lên đã leo lên thuyền nạn dân gặp m ặ t thành tướng sĩ còn đang cố gắng trấn an lưu dân không khỏi la lớn hy vọng lưu tam đao có thể rất nhanh nhanh lái thuyền cũng có người bởi vì còn có thân quyến chưa từng lên thuyền trên thuyền liệu mạng chào hỏi cái gì tào quân đã tới lưu tam đao nghe vậy lông mày một hiên đi đến tử mẫu thuyền cao nơi nhữ mày hướng về nơi xa nhìn ra xa nhưng gặp đ u ổ i mù cuồn cuộn nhưng là có đại quân lao nhanh trí tướng cái này có thể sao sinh là tốt lưu tam đao có chút đau răng lần này đi ra mang đến chỉ có năm trăm n g ư ờ i hơn nữa còn đều phân bố tại tất cả trên chiếc thuyền căn bản tập kết không nổi lúc này giống như t à o quân mạnh bính khẳng định không chiếm được tiện nghi lập tức k h u a tay nói lái thuyền rút lui đừng nói lưu bị lưu nghị bên này lúc này cũng không có khả năng lòng dạ đàn bà nếu có chút chậm trễ chờ tàu quân đại đội nhân mã giết đi lên thời điểm bọn họ có thể ngăn không được tướng quân cũng phải vứt bỏ chúng ta mà đi hồ trong đám người không ít người tuyệt vọng quát lưu tam đao do dự một chút nhưng vẫn là khẽ cắn môi không để ý đến lúc này ai còn quản được những này lưu nghị thế nhưng là dặn dò qua không chỉ một lần chuyện không thể làm không thể cậy mạnh nhà mà chỉ những thứ này nếu hao tổn một lần nữa v ấ n luyện cơ hội cũng không biết có hay không Lái thuyền lưu tam đao nhìn về phía cơ quan quát lớn Ê! cơ quan nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng đứng tại thuyền trên đỉnh đánh ra phất cờ hiệu mệnh tàu thuyền rời đi bên bờ về phần những cái kia bởi vì lên thuyền không kịp rơi vào trong nước bách tính giờ phút này cũng không ai có thể lo lắng vị tướng quân này đợi chút mà lại xem đây là ai đang lúc lưu tam đao chuẩn bị rút lui bờ sông thời điểm bất thình lình nghe được t r o n g đám người truyền đến trung khí mười phần tiếng la vô ý thức quay đầu nhìn lại nhưng thấy đám người bên trong mấy tên người mặc giản dị áo giáp tướng sĩ đang che chở một tên ôm ấp em bé nữ tử trong đám người ra sức hướng về bên này c h â n đến lưu tam đao nhữ nhữ mày tuy nhiên nhận không ra người nhưng này ăn mặc phân minh cũng là lưu bị dưới trướng tướng sĩ bây giờ mặc thành giống như lưu bị ở giữa xem như quan hệ hợp tác tuy nhiên bản thân đối với lưu bị không có gì tốt cảm giác nhưng ở mặc thành các loại thuộc tính thay đổi một cách vô tri vô giác tăng thêm bản thân đối với lưu nghị kính sợ tại bất chi bất giác ở giữa lưu tam đao đã trong tiềm thức cầm lưu nghị ý chí đặt ở vị thứ nhất do dự một chút về sau hạ lệnh ngừng thuyền lại cũng không có trở về dựa vào chỉ là cau mày nói các ngươi là lưu hoàng thúc dưới trướng tướng sĩ dùng cái gì đến tận đây tướng quân đây là chủ công nhà ta phu nhân cùng thiếu chủ mong rằng tướng quân có thể giúp phu nhân thiếu chủ thoát khốn chúng ta mà lại đi là quân ngăn cản t à o quân một trận nay cầm đầu tướng quân trên mặt còn lưu lại khô cạn vết máu giờ phút này rắc khàn g i ọ n cúng họng đối lưu tam đao lớn tiếng nói lưu bị nữ nhân còn có nhi tử lưu tam đao nghe vậy không dám thất lễ vội vàng sai người cầm tử mẫu thuyền cập bờ gặp nạn dân tuân đi qua muốn muốn thừa cơ lên thuyền lại bị lưu tam đao một chân đa văng ban g một tiếng rút ra bên hông b ộ i đao dám kẻ nháo sự giết đang khi nói chuyện nhưng là đã đem phụ nhân kia nối liền thuyền lại đuổi mấy tên tướng sĩ nói chư vị huynh đệ mau mau lên thuyền đa tạ tướng quân hảo ý chúng ta muốn đi tìm c h ú công đem việc này cáo chi chúa công tướng quân mà lại nhanh lái thuyền t à u quân đã tới n à y tướng quân lại không hơn thuyền nghe song phương vo tiếng nổ lớn cắn răng đối lưu tam đao nhúng tay thi lễ về sau quay người liền đi lưu tam đao thấy thế nổi lòng tôn kính bất kể như thế nào nói cái này thời điểm còn có thể bận tâm trung nghĩa người đều coi là người đàn ông hắn không có quá nhiều tâm địa giang ăn dạo chẳng qua là cảm thấy những người này thật đáng kính nhưng cũng không do dự bởi vì t à u quân chiêu bài đã có thể nhìn thấy nếu ngươi không đi sợ là liền đ ừ n g đi lúc này đối ôm lưu bị ấu tử mi phu nhân nói phu nhân mà lại đi vào buồng nhỏ trên tàu chúng ta về trước mặt thành nhà ta tiên sinh cùng hoàng thúc rất có giao tình chờ đợi cha d õ hoàng thúc đi hướng về sau lại tiễn phu nhân gặp hoàng thúc mi phu nhân sắc mặt trắng bệnh giờ phút này cũng chỉ là gật đầu nói làm phiền vị tướng quân này chương chín mươi sáu thử long làm sao bây giờ số lớn t à o quân ô trung tâm ô trung tâm từ phương bắc đánh tới tụ tập tại bên bờ nạn dân mắt thấy lên thuyền vô vọng sớm đã bắt đầu chạy từ phía tàu quân nhưng cũng không truy sát chỉ là tại bờ sông bên bờ một lần nữa chỉnh đốn trận hình t à o tháo ngồi ở trên xe ngựa ngắm nhìn mặt sông bên trong dần dần từng bước đi đến tàu thuyền này cổ quái bộ dáng có chút làm người khác chú ý này là phương nào thuyền đội t à o tháo lấy roi ngựa chỉ hướng trong nước này một dãy lớn từ mẫu thuyền n h ư mày hỏi lờ mờ năng lượng nhìn thấy tinh kỳ bên trên viết chữ mực chỉ là t à o tháo trong trí nhớ chưa từng có bất luận cái gì cùng loại ấn tượng hồi thưa tướng tào tháo bên cạnh phụ trách viên sĩ quan tình báo liền vội vàng tiến lên không người nói theo mật thám do xét này thuyền đội đến từ cánh lăng một chỗ mặc gia truyền nhân sở kiến thành trì thành trì chính là mới xây sưng là mặt thành trong thành công tượng rất nhiều kiến thiết lâu vũ có chút nổi tiếng bên trong nổi danh nhất chính là ngày xưa lưu biểu lúc còn sống tiếp khách mùi mực cát nghe đồn thân ở bên trong như đặt mình vào t i ê n cảnh còn có chuyện như thế tào tháo nghe vậy không phải quá để ý chỉ là cười nói chờ đợi lần này công phá giang lăng trở về tương dương về sau cô liền tới kiến thức một phen không chỉ như vậy nghe đồn này mặc thành chẳng những thiện tạo lâu vũ dụng cụ tạo thành binh khí cũng có chút tinh xảo kinh châu trong quân có không ít tinh nhuệ cầm mặc thành binh khí có chút tinh xảo ồ tào tháo nghe vậy tới hào hứng như thế nào tinh xảo không thua quân ta bách luyện binh khí sĩ quan tình báo không người nói lại có việc này tào tháo nghe vậy meo mắt lại nói này bọn người mới như thế nào vì là lưu bị sử dụng cái này sĩ quan tình báo cười khổ lắc đầu thời gian q u a ngắn quân ta lẻn vào mặc thành mật thám cũng chỉ là biết này mặc thành đứng đầu kết bạn với lưu bị thật dày sớm tại thừa tướng nam hạ thời điểm liền đã bắt đầu trợ giúp lưu bị chuyển vận tân dã phiền thành chỗ bách tính bây giờ mặc thành bên trong có đại lượng lưu dân tụ tập người này cổ tay khá cao để cho bách tính dĩ công đại t r ư n g trấn an lưu dân làm mặc thành nhanh chóng ổn định chưa sinh ra mầm thai ra vạn. mầm、oh. ồ tào tháo nghe vậy hào hứng càng đậm do hỏi di công đại trưởng sĩ quan tình báo cầm lưu nghị quản lý mặc thành thủ đoạn đại khái nói một lần tào tháo nghe tràn đầy phấn khởi sau cùng đập chân cười nói không muốn mặc ra xuống dốc mấy trăm năm bây giờ lại ra này kỳ tài truyền ta tướng lệnh mệnh tào nhân tiến về mặc thành mời người này tới gặp để cho hắn không được vô lễ đợi ta bắt sống lưu bị về sau lại thấy người này tuy nhiên đối với vị này mặc ra truyền nhân sinh ra hứng thú tuy nhiên theo tào tháo việc cấp bách vẫn là chiếm t r ư ớ c giang lăng không cho lưu bị bất luận cái gì lật b à n cơ hội về phần mặt thành tuy nhiên chỉ là một tòa thành trì tào tháo cũng chưa để vào mắt lúc này tào tháo theo tấn thăng thừa tướng về sau tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trước kia là cầu hiền n ư ớ c khác hiện tại sao dưới trướng hắn nhân tài đông đúc biết nơi nào có nhân tài trực tiếp tóc nói chiếu thư cầm đưa tới chính là có giá trị cũng là phái người đi mời về phần mình tự mình tiến đến tương thỉnh có đôi khi địa vị cao tâm tính cũng sẽ bắt đầu bao quát chúng sinh lần này phái tào nhân đi mời người đã coi như là cho đủ thể diện â sĩ quan tình báo nghe vậy đáp ứng một tiếng quay người tiến đến thông chi tào nhân tào tháo cũng không để ý tới những cái kêu hốt hoảng chạy trốn bách tính tiếp tục chỉ huy tam quân truy kích lưu bị lần này hắn đã hạ quyết tâm chỉ cần có cơ hội nhất định phải cầm lưu bị trục chết thiên hạ đã loạn quá lâu trận này q u ầ n hùng cắt cứ cho chơi tào tháo đã không muốn tiếp tục xuống dưới mặt thành tào nhân nghi hoặc nhìn về phía đến đây truyền lệnh sĩ quan tình báo cao mày nói chưa từng nghe thấy tướng quân có chỗ không biết thành này năm nay vừa rồi khởi công xây dựng nhưng ở cái này kình tương tri địa đã có phần có danh thanh sĩ quan tình báo mỉm cười nói này mặc thành đứng đầu chính là mặc gia truyền nhân bây giờ chính trợ lưu bị thiên tỷ bách tính thừa tướng hy vọng tướng quân có thể khuyên tìm tới dễ nói mời hướng về thừa tướng phục mệnh ta cái này liền lánh binh tiến đến tào nhân gật gật đầu trở mình lên ngựa nói tuy nhiên một tòa tân tu thành trì về phần kia cái gì mặc ra truyền nhân theo tào nhân cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại mời tới là được sĩ quan tình báo cảm thấy có chút không đúng đối phương tựa hồ cũng không chân lý hiểu biết chính mình lời nói m u ố nếu n nói nữa thì tào nhân cũng đã rụt ngựa đi chỉ có thể lắc đầu chỉ mong sẽ không ra loạn gì đi một bên khác mặc thành thuyền đội rời đi không lâu sau đó đại lượng đảo vong bách tính nhưng là gặp gỡ một tên bạch mã ngân thương tướng lĩnh trong đám người lo lắng bốn phía liếc nhìn một phen xem ra đồng thời không tìm được chính mình muốn tìm người vội vàng đưa tới mấy tên nạn dân nói có thể từng thấy đến mi phu nhân cái này tầm thường nạn dân nào biết được cái gì mi phu nhân chỉ là lắc đầu có người kêu lên tướng quân có thể hướng về đ à n dương phương hướng đi trước đây có một đạo nhân mã chạy bên kia mà đi đa t ạ trên lưng ngựa tướng linh nghe vậy đại h ỉ vội vàng hướng lấy người kia chắp tay thi lễ lập tức quay đầu ngựa lại tách ra đám người liền hướng về đường dương phương hướng mà đi lưu tam đao tiếp người địa phương khoảng cách mặc thành đã không đủ trăm dặm bây giờ gặp tào tháo không có truy kích x u ô i dòng chạy xuống một ngày liền đã đến mặc thành chỉ là lần này nhân khẩu kém xa lần trước nhiều lưu nghị nhìn thấy rất nhiều khoảng trống thuyền vội vàng tìm tới lưu tam đao nói thế nhưng là đối mặt địch ừ m kém chút liền cùng tào quân đụng vào lưu tam đao gật đầu nói ta theo tiên sinh nói chớ có giống như tào quân mạnh bính là lấy thiếu chở một số người trực tiếp dẫn đầu thuyền đội trở về rất tốt lưu nghị nghe vậy thở phào hắn hiện tại người nào cũng không muốn đắc tội mặc dù biết tào tháo sau cùng thất bại nhưng đó cũng là về sau sự tình bây giờ tào tháo thế nhưng là thế như t r ẻ tre hơn nữa cách chính mình gần như vậy muốn thật t r e o chọc đối phương phái cái mấy vạn đại quân chạy tới công thành lời nói lưu nghị còn thật lo lắng cái này mặc thành có thể hay không thủ được mấy ngày nay liền liền tại phụ cận tới lui tiếp nhận nạn dân chớ có lại đi xa nếu gặp gỡ tào quân trực tiếp rút về chớ có lên xung đột lưu nghị nhìn về phía lưu tam đao nói cái này năm trăm tướng sĩ coi là tinh nhuệ lưu nghị cũng không muốn hao tồn tại không dị nghị trong chiến đấu tiên sinh yên tâm tào quân thế lớn chúng ta cũng không muốn trêu chọc lưu tam đao gật gật đầu lập tức nghĩ đến cái gì đối lưu nghị nói tiên sinh còn có một chuyện cần báo biết tiên sinh ồ lưu nghị gật đầu nói chuyện gì trước đây tao ngộ tào quân thì n g o ạ i ý muốn gặp được một nhánh cùng lưu bị chủ lực thất lạc nhân mã bên trong lại có lưu bị thê tử bị chúng ta mang về không biết tiên sinh xử trí như thế nào lưu tam đao dò hỏi thê tử lưu nghị nghe vậy nữ h nhữ mày lưu bị nữ nhân cái nào nghe bọn hắn nói giống như gọi mi phu nhân còn ôm lưu bị con trai lưu tam đao cẩn thận hồi tưởng một chút nói được không trực tiếp đem mi phu nhân cùng a đấu cho tiếp trở về chỉ là bởi như vậy tử long làm sao xử lý lưu nghị nghe có chút ngây người lập tức gật đầu nói tiếp trở về liền tiếp trở về đi Thật tốt trí, an chương ớ co chín mươi bảy gặp lại tào nhân trời x u i đất khiến phía dưới mi phu nhân cùng a đấu đến lưu nghị tại đây triệu vân cũng cũng không cần phải lại đến diễn đàn kỵ cứu người t i ế t mục chỉ là có thể hay không bởi vậy đưa tới tào quân tiến công lưu nghị tâm cũng không cũng không biết này a đấu có phải là thật hay không giống trong trò chơi như thế có cái mạnh vận thiên phú nghĩ đến những n à y loạn thất bát t à o tâm tư lưu nghị tại lưu tam đao chỉ huy dưới bái p h ò n g mi phu nhân mi phu nhân là c h á u trúc m u ộ i muội tính toán ra mi trúc giống như lưu nghị ở giữa quan hệ cũng xem là tốt bây giờ tất n h i ê n cứu cũng coi là một phần nhân t ì n h chẳng những là đối với lưu bị đồng thời cũng là đối với mi trúc nhân t ì n h mi phu nhân mấy ngày liền buôn ba lại bị dọa dẫm phát sợ lưu nghị cũng không có cớ nào q cái dày giúp mi phu nhân chọn một ở giữa thuộc tính không sai lầu cắt để cho nàng sau khi nghỉ ngơi lúc này mới cáo từ rời đi bà h u y ê n vừa mới thu xếp tốt mi phu nhân lưu nghị đang muốn trở về nghỉ ngơi đã thấy ngụy việt vẻ mặt nghiêm túc tới nói ngoài thành phát hiện tào quân tung tích xem bộ dáng là hướng chúng ta tới tào quân lưu nghị khe giật mình cau mày nói bọn họ không đuổi theo lưu bị sao đến nơi đây ngụy việt lắc đầu hắn nào biết được nguyên nhân có bao nhiêu người lập tức lưu nghị d o hỏi theo mật thám tờ báo nhân mã cũng không nhiều hai trường học tả hữu xem ra cũng không phải là tào quân chủ lực ngụy viên nói còn tốt lưu nghị nghe vậy thở phào chỉ là hai trường học lời nói lấy mặc thành bây giờ vũ trang lực lượng còn có thể đọ sức một phen có lẽ chỉ là đi ngang qua bọn họ nếu không đến chớ có tùy tiện trêu chọc bọn hắn không có lý do giống như tào tháo làm gì chính mình chỉ là muốn kiếm tiền thật không nghĩ qua muốn giống như tào tháo cứng đối cứng đó là lưu bị cùng tôn quyền sự tình chính mình liền không n g ủ lẫn vào bà huyên yên tâm chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc chúng ta đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn khó xử nếu là dám đến lời nói cũng cần để bọn hắn biết ta mặc thành nhi chúng lợi hại ngụy việt nghe vậy cười lạnh nói mặc thành tướng sĩ tuy nói tân binh huấn luyện không đủ nhưng riêng là những lao binh kia tại trong giáo trường huấn luyện lâu như vậy không nói lấy một t r ọ i mười nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng tinh nhuệ chi sư danh h ả o coi như so ra kém năm đó lữ bố dưới trướng hãm trận sĩ nhưng cũng tranh lệ không xa ngụy việt tự tin cũng không phải là không có căn cứ lưu nghị tự nhiên là không muốn đắc tội tào tháo loại này bá chủ chỉ là nhiều khi sự tình thôi diễn cũng không biết theo cá nhân ý chí rời đi mà biến hóa làm tào nhân xuất lĩnh lấy binh mã đi vào mặc thành bên ngoài đồng thời chủ động khiêu chiến thì lưu nghị tuy nhiên không m u ố n ứng lại cũng chỉ năng lượng kiên trì đi gặp không có cách ngụy việt thế nhưng là tào quân tội phạm truy nã với lại giống như tào nhân đánh qua đối mặt theo ngụy việt nói song phương mặc dù không nói được cái gì giao tình nhưng gặp mặt khẳng định là nhận biết hắn nếu ra mặt sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng hỏng bét lưu nghị cũng chỉ có thể chính mình bên trên mặc thành tây ngoài cửa tào nhân nhíu mày nhìn trước mắt tòa này mới xây thành trì cao ba trượng thành tường đã so ra mà vượt thị trấn thậm chí so rất nhiều thị trấn cao hơn nghe người ta nói cái này thành trì là năm nay mới xây được đến thời gian sử dụng bất quá nửa năm cái này khiến tào nhân hơi kinh ngạc lớn như vậy một tòa thành trì thời gian nửa năm liền có thể xây xong riêng là thành này tường cũng không dễ dàng a còn chưa vào thành vô pháp dòm ngó toàn cảnh nhưng thành này tưởng xây lại có chút tinh tế để cho tào nhân tâm lý có chút lẩm bẩm cái này người nhà họ mặc có phải hay không có bệnh lớn như vậy một tòa thành tưởng làm sao lại sửa chữa như vậy săn bằng nhìn ngược lại là có chút dễ chịu chỉ là có cái này tất yếu sao đang tại tào nhân hiếu kỳ đánh giá tòa thành trì này thời điểm lưu nghị tại lưu tam đao hộ vệ dưới cuối cùng đạp vào thành tường tại một đám tướng sĩ cung kính trong ánh mắt đi vào phía trên cửa chính đối phía dưới tào nhân ôm quyền nói tại hạ lưu nghị mặc thành đứng đầu gặp qua tào tướng quân là ngươi tào nhân n g m n g đầu nhìn thấy lưu nghị trong nháy mắt sắc mặt lập tức đ e m đen đến ban đầu ở nam dương trận kia xấu hổ đến bây giờ hắn còn nhớ rõ rõ ràng chính mình trên chiến trường lớn nhất mất mặt một lần chính là nam nhân này cho mang đến ách tào nhân chi nhớ tốt như vậy vẫn là hắn tâm nhãn quá nhỏ quá mang thủ lưu nghị lòng có chút im lặng lúc trước tào nhân ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có giết chính mình nhưng đảo mắt liền đem chính mình lệnh truy nã tóc hướng về các châu quận đoạn chính mình b ắ t thượng con đường bây giờ cái này sự tình qua đi đều gần một năm cái này tào nhân lại còn nhớ được bản thân cái này khiến lưu nghị đối với tào nhân lòng dạ có chút khinh bỉ không muốn đã lâu không gặp tào tướng quân còn nhớ rõ tại hạ như là đã nhận ra lưu nghị cũng không còn sợ hãi r ồ i rè lúc này không giống ngày xưa lúc trước lưu nghị thuộc về ngây thơ vô c h i loại kia đối với loạn thế thiếu khuyết nhận biết bản thân cũng chính là đem chính mình định vị làm một cái thợ thủ công nhưng bây giờ theo thời gian chuyển rời trong khoảng thời gian này quản lý mặt thành tuy nhiên bản thân cũng không chủ động đi cho là mình không có nhiều lên nhưng lời nói và việc làm ở giữa này có tự tin và khí c h ấ t cũng đã đang lặng lẽ chưa phát giác ở giữa phát sinh b i ế n chất hóa đối mặt tào nhân cái này tào doanh trọng yếu tướng lĩnh cũng sẽ không có nửa phần s u thế yếu tào nhân có thể cảm giác được lưu nghị trước sau khác biệt khe nhữ mày nói ngược lại là so với ngày xưa nhiều mấy phần khí khái lưu nghị cũng không có nhận lời nói chỉ là cao giọng hỏi tào tướng quân lần này hưng sư động chúng mà đến không phải chỉ là để vì là ngày xưa hiểu lầm chuyên tới đây à. tào nhân ngạo nghệ nói bản tướng quân cũng không có như vậy cỡ nào thời gian r ắ i lần này là phụng thừa tướng chi mệnh đến đây dẫn ngươi đi gặp thừa tướng bây giờ kinh châu chi chủ lưu tông đã đầu hàng thừa tướng kinh châu chi địa đã là tại thừa tướng trong lòng bàn tay ngươi cái này khu khu thành nhỏ chẳng lẽ muốn kháng lệnh không tuân theo lưu nghị n h ư mày ngay cả tào tháo đều chú ý tới tại đây đối với mặc thành mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt tào tháo bản ý như thế nào lưu nghị không rõ ràng nhưng trước mắt tào nhân ngựa khí hiển nhiên không phải thật tâm thuyết phục ngược lại có mượn cơ hội gây sự ngại chính mình nếu thật đi theo hắn cùng đi nhìn thấy tào tháo trước đó sợ là thiếu không tội chịu mặc thành sự vật phong phú sợ rằng sẽ quân lần này đến đây khó mà toại nguyện không bằng cho tại hạ một chút thời gian qua cái hai ba tháng chờ đợi mặc thành sự tình yên ổn về sau tại hạ định đi tiếp thừa tướng như thế nào lưu nghị mỉm cười nói hai ba tháng về sau tào tháo cũng kém không nhiều cái kia bại đến lúc đó có đi hay không còn không phải mình nói quên tuy nhiên tào nhân hiển nhiên không có tốt như vậy đuổi nghe vậy ánh mắt mánh liệt đ i ể m n h â n nói như thế nói đến ngươi là không muốn theo ta đi tha thứ khó tòng bệnh lưu nghị chắp tay thi lễ cự tuyệt tương đối dứt khoát đã như vậy tào nhân chậm rãi giơ tay phải lên trong n ô n n g ự a sát cơ bốn phía bản tướng quân nhưng là nhất định phải dẫn ngươi đi chuẩn bị chiến đấu lưu nghị thở dài vung tay lên từng dây nô cung lái b ă n g lanh tên nhọn nhắm ngay nơi xa tảo quân đồng thời từng cái sớm đã điều chỉnh thử qua sảng nấu cũng nhanh chóng kéo lên dây cung trên tường thành dưới hai bên tướng sĩ một mảnh tiêu sát chi khí đang không ngừng ấp ủ một trận chiến đấu lại khó tránh cho chương chín mươi tám trận đầu thu được thắng lợi mặc dù nhưng thời đại này cũng có đấu tướng sự t ì n h phát sinh nhưng cơ bản cũng là lưỡng quân giao chiến song phương tướng lĩnh đụng tới tiến hành công thành thời điểm chạy đến người ta dưới thành đi yêu cầu đấu tướng cũng có chút nao tản dù sao lưu nghị cảm thấy nếu như tào nhân lúc này thực có can đảm chạy tới khiêu chiến l ờ i nói hắn khẳng định sẽ để cho cung n ỗ thủ chiếu vào tào nhân một trận manh m ẽ bắn coi như lữ bố phục sinh đoán chừng tại dưới tình huống đó cũng chỉ có quy phần trên thực tế tào nhân luôn luôn chờ đợi ở hậu phương chỉ huy tác chiến từng d ã tào quân tướng sĩ dưới thành bày ra trận hình từng cái giản dị cái thang bắt đầu ở thuẫn bài bảo vệ dưới hướng về thành tường phương hướng c h u y ể n rời có người khiêng bao cắt muốn thêm bình hộ thành hạ thả mắt nhìn đối phương đã tiến vào tầm bắn bên trong lưu tam đao lúc này liền muốn hạ lệnh bắn tên lại bị lưu nghị ngừng trước tiên đ ừ n g thả lại gần chút lưu nghị cười nói ở thời đại này chờ đợi thời gian dài như vậy cũng sẽ thỉnh thoảng giống như ngụy việt bọn người lĩnh giáo chút lánh binh tác chiến sự t ì n h thật làm cho hắn mang binh đánh giặc tự nhiên là làm không được nhưng chỉ là thủ thành lời nói kỹ thuật yêu cầu không cao cái này lần thứ nhất thực tế lưu nghị trong đầu chuyển một chút ý đồ xấu muốn thử một lần binh pháp không phải có vân ả năng lượng mà bày ra lấy không thể tào quân đồng thời không nhận thấy được cái gì dựa theo cung tiến thủ tầm bán trước mắt còn thuộc về an toàn phạm vi châu có thật nhiều thuẫn bài thủ cũng không cầm thuẫn bài d ơ lên thẳng đến tào quân hàng phía trước thuẫn thủ bắt đầu cầm thuẫn thời điểm lưu nghị hướng phía lưu tam đao gật đầu nói bán tên lệnh kỳ huy động từng dãy bó mũi tên còn như châu chấu đằng không mà lên trên không trung s ẹ t qua một đạo thật dài đường vòng cung từng đạo từng đạo thê lương tiếng rít bên trong mang theo tử vong khí tước đối phía dưới tảo quân tích lũy rơi xuống phốc phốc máu tươi trong đám người nở rộ trọn vẹn hai mươi bước phạm vi là thuộc về tảo quân chưa từng dự liệu được giờ phút này bỗng nhiên gặp phải công kích khuyết thiếu hiệu quả bảo hộ tình hung dưới liên miên tảo quân như là bị gặt lúa mạch ngã xuống đất đột nhiên như lai xạ kích cầm tảo quân cho đánh được có người bắt đầu lui lại có người bắt đầu bối rối tìm kiếm lấy đ i ể m hộ thuẫn bài thủ cũng như ở trong ngộng mới tỉnh r ơ lên thuẫn bài tào nhân cũng không nghĩ tới đối phương tầm bắn biết cái này xa tuy nhiên nhưng lại chưa bối rối mà chính là nhanh chóng hạ lệnh mệnh thân vệ đốc chiến chém giết đào vong binh lính đồng thời mệnh thuẫn thủ ổn định bảo vệ xếp sau tướng sĩ về phần đánh trả tầm bắn cách biệt q u á xa coi như cung t i ễ n thủ xa kích cũng căn bản đủ không đến thành tường hai mươi bước khoảng cách phải dùng mệnh tới thêm tào nhân lần này chỉ đem hai ngàn nhân mã vốn cho là m ộ trước cái công phá, thành t nhỏ, 2000 nhân nhưng mã, đầy đủ công phá, nhưng trước mắt x e mạc ra, l i ù n mình dự đoán không giống nhau g lắm, dự thành ạ i một vòng sung p o hao n không ngược tổn không thiếu tướng g kết thiếu có t quả, sau, lại sĩ về â bây n này lệnh minh. Thành, xem xét mắt thời thế, thu Trước hạ giờ lúc không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ gặm trước mắt cũng thế hai ngàn người muốn phá thành có chút vui xem cho nên tào nhân quyết định chỉ có tổn hại trước đem sự tình báo biết tào tháo sau đó lại quyết định như thế nào đối phó mạc thành tiên h sinh tào quân bắt đầu lui binh lưu tam đao nghe được tào nhân bây giờ thanh âm có chút hưng phấn nói cũng khó trách hắn như thế những năm gần đây bọn họ gặp gỡ tào quân lần nào không phải s á m x ị n chạy trốn như vậy chính diện trên chiến trường làm cho tào quân không thể không lui lại tình huống tại lưu tam đao trong trí nhớ vẫn còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy lưu nghị sắc mặt có chút tái nhuận cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thật chính diện đối chiến trận vừa rồi rất dài một thời gian ngắn h á n đại nao đều thuộc về c h ố n g không trạng thái giờ phút này nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói một câu liền không có lại nói hắn sợ há miệng ra trực tiếp phun ra về phần truy kích cái gì lưu nghị không nghĩ tới ra khỏi thành tác chiến giống như thủ thành là khác biệt mau nhìn bên kia l i ê n tại tất cả mọi người coi là sự tình liền như vậy kết thúc thời điểm chiến trường tình huống nhưng là lại lần nữa phát sinh biến hóa phần này biến hóa lại không phải đến từ tác chiến song phương mà chính là một cái khác chi bất thình lình giết ra nhân mã đứng tại trên đầu thành lưu nghị nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu hướng tào quân thối lui phương hướng nhìn lại đã thấy một nhánh kỵ binh ngay tại tào quân rút lui thời điểm bất thình lình giết ra người số không nhiều chỉ có vài chục cưỡi nhân mã cầm đầu một tướng bạch mã ngân thương giống như một đạo tia chớp màu bạc giết vào tào quân trong t r ợ tào quân giờ phút này đang tại thu binh mặc thành bên này cũng không có ra khỏi thành truy kích d í tứ tâm thần chính là buông lỏng nhất thời điểm chi này nhân mã bất thình lình rết ra vượt qua tất cả mọi người đoán trước tào quân bao quát tào nhân ở bên trong đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phái đi ra tham báo cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị như thế một đạo nhân mã rết tới gần đã thấy này bạch mã ngân thương tướng lĩnh sông lên trước rết vào trở tay không kịp tào quân bên trong trong tay ngân thương run thành một đoá thương hoa tại tào quân bên trong tới lui ngăn dọc như vào chỗ không người sau lưng mười mấy tên kỵ binh lập tức giết tới cầm này tướng lĩnh sẽ rách lỗ hổng hoàn toàn xé mở bạch mã ngân thương lưu nghị ánh mắt co rụt lại nhưng là đã mới ra ngoài người thân phận đang tại trên tường thành suy tư đón lấy nên làm cái gì thời điểm mặc thành thành môn bất thình lình mở rộng lưu tam đao nói nhanh khai đ i ê u cầu phát sinh chuyện gì lưu nghị có chút không hiểu hỏi lưu tam đao hắn không chuẩn bị truy kịch ta thiếu chủ cùng ngụy tướng quân muốn xuất thành tác chiến chợ này lưu bị quân một chút sức lực lưu tam đao nụ cười trên mặt có mấy phần hưng phấn đây chính là phá t ạ o quân cơ hội lưu nghị xoa xoa đầu quân sự hắn xác thực không am hiểu nếu để hắn tới làm lời nói là sẽ không dễ dàng ra khỏi thành trợ rút coi như giống như lưu bị quan hệ tốt hắn cũng không nguyện ý chính mình bộ đội có bất kỳ hao tổn nhưng trước mắt lữ linh khởi cùng ngụy việt hiển nhiên là nhìn thấy thời cơ chiến đấu chuẩn bị mở rộng chiến quả hắn đã không còn gì để nói loại thời điểm này tuyệt không thể xuất hiện hai loại âm thanh nếu không sẽ chỉ tự loạn t r ậ n cước lữ linh khởi cùng ngụy việt tất cả mang ba trăm tướng sĩ Ra khỏi thành sau khi liền một chia làm hai, hướng phía nơi xa chiến liền nơi làm trường một xa đó á n gần, chính là một vòng h chưa tới, tới một là b múi tên bắn xuyên qua, không ít tàu đất. xuyên bắn không quân nhao nhao ngã xuống qua, Sau đó lữ linh khởi cùng ngụy việt liền xông lên trước mang theo riêng phần mình bộ hạ như là hai thanh lợi nhận cắt vào tào quân bên trong cầm vốn là hỗn loạn tào quân chia ra làm ba cùng trong trận lưu bị quân tướng sĩ hô ứng lẫn nhau tào quân nhuệ khí vốn là đã mất giờ phút này đ ỗ n g nhiên hỏng b é t tập trận hình bị đánh loạn nếu chỉ có này triệu vân một đạo nhân mã vẫn còn không đủ để làm cho t à o quân tác tác nhưng giờ phút này lữ linh khởi cùng ngụy việt giết vào nhưng là hoàn toàn để cho t à o quân lâm vào hỗn loạn dù là t à o nhân giờ phút này cũng khó có thể lại ổn định trận hình chỉ có thể ra sức tập kết có thể chỉ huy nhân mã phản kích lưu bị quân tạm thời bất luận nhưng mặc thành tướng sĩ đi qua những ngày qua huấn luyện trong giáo trường đột phá cực hạn thuộc tính sớm đã tại bất chi bất giác ở giữa để cho mặc thành tướng sĩ có thoát thai hoán cốt biến hóa Phối hợp thiên chương ô n g p chín mươi chín kết giao tiếng chém g i ế t luôn luôn tiếp tục đến sát trời dần dần ảm đạm đi thời điểm dưới trời chiều theo mặc thành thành tây phương hướng nhìn lại khắp nơi đều là thi thể có tàu quân có lưu bị quân đương nhiên cũng sẽ có mặc thành tướng sĩ thi thể mặc dù n h ư n g cái tỷ lệ này rất nhỏ nhưng mỗi một cái đều để lưu nghị có chút đau lòng nhanh chóng sai người thu liễm thi thể ta mặc thành tướng sĩ thi thể tìm kiếm địa phương an táng nếu có gia thuộc người nhà người báo cáo chuẩn bị nhã thự về sau sẽ thanh tẩy đền bù tổn thất lưu nghị thở dài nhìn về phía lưu tam đao nói hắn thi thể cũng phải nhanh một chút vùi lấp hoặc là đốt cháy không thể lâu đặt này chiến tranh thời đại cũng là ôn dịch dễ dàng nhất sinh sôi thời đại những thi thể này nếu thời gian dài phơi thây hoang dã cái kia chính là ôn dịch tốt nhất cái nôi lưu nghị cũng không hy vọng chính mình cái này mặc thành vừa mới thành lập không lâu liền biến thành một tòa thành chết â lưu tam đao gật gật đầu bắt đầu sai người ra khỏi thành thu l i ệ m thi thể lưu nghị cũng đi theo mọi người đi ra thành bên kia chiến sự mặc dù nhưng đã kết thúc nhưng bầu không khí nhưng lại chưa làm lạnh này hư hư thực thực triệu vân vũ tướng tuy nhiên đánh tan tạo quân nhưng giờ phút này lại mang theo dưới trướng cận tồn mấy tên tướng sĩ cảnh giác nhìn xem đối diện lữ linh khởi cùng ngụy việt bộ đội sở thuộc nhân mã hiển nhiên đối với những này có được cường đại chiến lược mặc thành tướng sĩ cũng không phải là mười phần tín nhiệm lưu bị giống như lưu nghị tuy có giao tình nhưng song phương nói đến cũng bất quá là sơ giao còn có một số thương m ậ u hợp tác tới lui không tính là cái gì minh hữu càng không phải mình người Tăng t h ê mặc bây Bị bộ yếu, tay giờ kinh người Lưu tương su thế toàn dạ lưu nghị vị này chính là hoàng thúc dưới trướng tướng quân lần này nếu không có tướng quân xuất thủ t à o quân cũng sẽ không dễ dàng như thế đánh tan tướng quân coi là thật thật bản lãnh lưu nghị r ụ c ngựa đi vào song phương trung ương đầu tiên là đối với lữ linh khởi cùng ngụy việt k h o á t k h o á t tay ra hiệu không cần khẩn trương như vậy tiếp theo mới đối triệu vân chắp tay c ư ờ i nói trong lời nói ngược lại không hoàn toàn là lấy lỏng hắn bây giờ cũng coi như h i ể u chút binh pháp đối phương chiến lược tạm thời không nói riêng là xuất hiện thời cơ cũng là bắt lấy tạo quân để phòng tâm yếu kém nhất thời điểm phần này đối chiến trận nhạy cảm sức quan sát cũng không phải bình thường tướng lĩnh năng lượng có theo lưu nghị xuất hiện song phương bầu không khí thoáng hỏa hoãn đối diện tướng lĩnh đối lưu nghị ôm quyền đáp lê nói thường sơn triệu tử lòng gặp qua bá h u y ề n tiên sinh tuy nhiên chưa từng đánh qua đối mặt nhưng ở lưu bị quân cao tầng bên trong đối với lưu nghị tồn tại cơ bản cũng là biết cho nên triệu vân đối với lưu nghị vẫn là duy trì tương đối lễ nghĩa quả nhiên là ngươi sớm nghe nói hoàng thúc dưới trướng tướng quân dũng vũ đ ả m lược không kém con trường hôm nay gặp mặt mới biết lời nói không h o a lưu nghị cười văng nói lại không biết tướng quân không đi bảo hoàng thúc vì sao xuất hiện ở đây triệu vân nghe vậy khổ sở nói vân phụng mệnh hộ tống chúa công thê nhi vợ con không muốn tại trên đường bị tào quân tách ra trước đây gặp được một đám thất lạc bộ h ạ biết được phu nhân cùng thiếu chủ làm mặc thành cứu đặc đ i ệ u tìm tới mi phu nhân cùng công tử lại tại trong thành tướng quân một đường b u n ba không bằng theo ta vào thành nghỉ ngơi một phen mặt khác cũng có thể tiếp phu nhân cùng công tử trở lại lưu nghị cười nói không vân còn có trách nhiệm tại người không tiện ở đây ở lâu không biết tiên sinh c ó thể hay không đem thiếu chủ cùng phu nhân trả lại vân xong đi hướng về chúa công phục mệnh triệu vân lắc đầu tuy nhiên lấy lưu nghị thái độ đến xem cũng không phải là muốn làm khó mình nhưng hắn giờ phút này thân mang trọng trách không dám có bất kỳ sai lầm đã như vậy tại hạ cũng không dễ gây khó dễ lưu nghị nghe vậy gật gật đầu quay đầu hướng lữ linh khởi nói linh khởi đi cầm phu nhân cùng công tử đưa ra lại sai người chuẩn bị một chút thịt ăn lập tức liệu tới tặng cho tử long tướng quân lữ linh khởi xem triệu vân liếc một chút yên lặng gật đầu vung tay lên dẫn theo ngoài thành tướng sĩ dục ngựa hồi thành lưu nghị lúc này mới có công phu đi dò xét triệu vân s ắ c thực đại xuất ca nhưng lại không phải loại kia nương khí tiểu bạch kiểm tương phản mười phần dương cương dù là giờ phút này máu nhuộm trinh bảo hình dung chật vật nhưng như c ũ khó nén toàn thân trên dưới phát ra khí khái hào hùng nhìn quanh ở giữa tuy nhiên không giống quan vũ như vậy làm cho người ta cảm thấy sắc bén không dám nhìn thẳng cảm giác nhưng cũng có thể để cho người sinh ra một c ô không dám nhẹ phạm lòng chỉ chốc lát sau công phu có người từ trong thành trước tiên kéo ra một xe lập tức liệu đến bởi vì trong thành cũng có nuôi chút chiến mã cho nên có phòng lập tức liệu trứng gà đậu đen lại thêm cỏ khô điều thành nhưng nói là tương đối xa xỉ còn có một chậu thịt chín thiên công nổi đồng đun nấu đi ra hưng ơ khí bốn phía triệu vân một đoàn người một đường bôn u ba chém giết không nói không ăn chỉ là đeo trên người lương khô giống như cái này so sánh này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc giờ phút này ngửi được ngụy thịt từng cái hai mắt tỏa ánh sáng lại lại không dám động ba ba cầm ánh mắt nhìn về phía triệu vân triệu vân cũng không phải thần tự nhiên cũng sẽ đói chỉ là hắn biết có nhiều thứ không thể ăn bậy t ử long yên tâm lưu nghị cười nói ta nếu có hại ngươi lòng cũng sẽ không cùng ngươi tốt như vậy nói cùng nhau nói tại hạ chỉ là kính nể tử long trung nghĩa muốn kết giao tử long cái này hào kiệt những này ăn thị t tử long tạm thời cầm đợi cho rời đi về sau lại đi dùng ăn không m u ộ n triệu vân bị nói t o ạ n tâm tư cũng không xấu hổ đối lưu nghị gật đầu nói đa tạ tiên sinh thông cảm từ có t h ủ hạ tiến lên tiếp nhận m ặ t thành tướng sĩ truyền đạt tan thịt nói lời cảm tạ về sau trở về tới triệu vân sau lưng chầm đợi lại chờ một lúc lữ linh khởi vừa rồi mang theo một chiếc xe ngựa đi ra mi phu nhân cùng a đấu liền trong xe ngựa lưu nghị cười nói xe ngựa này chính là thiên công phường xuất r a chạy vội cực nhanh có thể trợ tướng quân một chút sức lực để cho tướng quân không nỗi lo về sau đang khi nói chuyện lữ linh khởi đã đi tới trước trận vô vô mưng ngựa để cho chiến mã lôi kéo xe ngựa chính mình đi hướng về triệu vân bên người trong xe thế nhưng là mi phu nhân triệu vân g ụ c ngựa tiến lên tại ngoài xe không người dò hỏi là tử long tướng quân trong xe ngựa chuyến ra mi phu nhân tiếng hồ theo sát lấy cửa sổ xe mở ra lộ ra mi phu nhân dung nhan khi thấy triệu vân thì mi phu nhân trên mặt lộ ra kinh hỷ dung nhan vân cứu viện tới chậm mời phu nhân thứ tội triệu vân tung người xuống ngựa đối xe ngựa dập đầu bái l ạ nói tướng quân mà lại mau dậy đi việc này trách không được tướng quân mi phu nhân ngay cả vội vươn tay gư đỡ lập tức lại đối lưu nghị phương hướng hơi hơi thi lễ nói nếu không có vị thành chủ này cứu rút thiếp thân sợ đã mất mệnh gặp lại tướng quân triệu vân lần nữa đối lưu nghị phương hướng cúi người hành lễ nhưng lại chưa nhiều lời đối với hắn dạng này người mà nói ân tình không phải ngoài miệng nói mà chính là dùng hành động để báo đáp mời phu nhân ngồi xuống vân cái này liền hộ tống phu nhân đi gặp chúa công thi lễ hoàn tất triệu vân đối mi phu nhân không người nói có lao tướng quân nhìn xem xe ngựa xa xa rời đi ngụy việt g ụ c ngựa đi vào lưu nghị bên người c a o mày nói bà huyên vì sao đối bọn hắn khách khí như vậy kết giao bằng hữu lưu nghị chỉ là mỉm cười cũng không làm thêm giải thích gặp triệu vân một đoàn người rời đi chính mình cũng g ụ c ngựa mang theo mọi người trở về mặt thành bừa bộn chiến trường tại dần dần ảm đạm dưới trời chiều có vẻ hơi cô tịch chương một trăm mưa gió sắp đến bằng hữu chia rất nhiều loại có ý hợp tâm đầu cũng có đồng sinh cộng tử nguyện ý vì bằng hữu một câu nói liền ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết đương nhiên cũng bao quát bạn nhậu triệu vân nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là bằng hữu lần này gặp gỡ xem như kết một cái thiện duyên nhưng lấy triệu vân làm người ngày sau nếu chính mình thật có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương chỉ bằng hôm nay ơ n tỉnh hẳn là có thể mời được triệu vân lưu nghị cũng không phải là quá am hiểu chính trị nhưng khi hắn một đường tìm tòi đi đến hôm nay một bước này thời điểm hắn đã tại bắt đầu có ý hoặc là vô ý học những vật này mặc thành trận chiến ngày hôm nay về sau đã hoàn toàn đi vào ba đại chư hầu tầm mắt muốn lại như ngày xưa như vậy buồn bực thanh âm phát đại tài là không thể nào thậm chí trước mắt liền có thể xuất hiện nguy cơ cho nên lưu nghị nhất định phải phòng ngừa chú đáo mọi người đối với lưu nghị thuyết pháp này hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn lý giải nhưng lưu nghị đoạn này thời gian giống như lưu bị giao hảo giống như giang đông giáo hảo nhưng là biết đối với lưu bị cái này phương pháp làm cũng không phải không có thể hiểu được cùng tiếp nhận trong đêm mực trong thành n h ẩn ẩn truyền đến nước n ở thanh âm đó là ban ngày bên trong người chết trận da thuộc người nhà thút t h ế t lưu nghị đứng tại chính mình trong đ ì n h viện nhìn lên bầu trời ánh trăng to như vậy trong đ ì n h viện chỉ có vượng tài cùng mây đen cũng đã không tim không phổi thiết đi từ khi chuyển vào cái này nhà mới về sau đ ì n h viện tuy nhiên biên lớn lại ngược lại không bằng trước đó trong tiểu lâu như vậy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu đặng gia mẹ con giống như lữ linh khởi ở tại lưu nghị sát vách trong định viện tuy nhiên vẫn là hàng xóm nhưng khoảng cách song phương nhưng là xa vừa tới thời đại này thời điểm lưu nghị đi qua một lần cảm giác cô độc cảm giác nhưng lúc đó hắn cảm thấy rất phong phú tuy nhiên hoàn cảnh thay đổi thời đại thay đổi nhưng hắn đến một cái hệ thống mỗi ngày đều tại chăm chỉ không ngừng đi nghiên cứu đối với mình tương lai tràn ngập hy vọng dù là lúc ấy hắn đối với mình định vị cũng không cao nhưng nội tâm cũng rất phong phú bây giờ lúc ấy nghĩ đến đ ổ vật đều có nghĩ không ra cũng có thậm chí trong tay còn có nhất định quyền lợi nắm giữ hơn hai vạn người sinh kế nhưng nội tâm lại ngược lại cũng không như trước kia phong phú hắn đối với chưa tới bắt đầu mê mang đối với về sau đường không biết nên như thế nào đi đi nguyên bản rõ rệt rõ ràng tương lai trở nên không thể bắt s ở tới sờ lui hắn tại bất chi bất giác bên trong đã bắt đầu vô thanh vô tức đối với thời đại này sinh ra ảnh hưởng có lẽ bây giờ còn rất nhỏ bé nhưng lại tại từng chút một du nhập cùng cải biến hắn không biết dạng này kết cục là tốt là xấu là đúng hay sai cũng chính là bởi vì dạng này đối với tương lai vô tri để cho trong lòng của hắn sinh ra cô tịch cùng một loại khó mà nói với người ngoài vô trợ cảm mặc thành bên này ngược lại là bình thản vượt qua một đêm tào nhân một lần nữa tụ hợp tào tháo thời điểm đã là sáng sớm hôm sau lưu bị đã trốn hướng về đan dương nhưng bộ hạ cũng đã bị tào tháo đánh tan tào tháo thuận thế nam hạ trực tiếp chiếm cư giang lăng đoạn lưu bị đường về đồng thời phái ra nhân mã đuổi theo giết lưu bị chỉ tiếc lưu bị tuy nhiên bản sự không được tốt lắm nhưng cái này chạy trốn công phu nhưng là nhất lưu tăng thêm r a cắt lượng mấy lần cho nên bày nghi trợ cầm tàu quân truy binh dẫn qua một bên để cho lưu bị thành công bỏ chạy tuy nhiên theo tào tháo trước mắt lưu bị lộ ra nhưng đã không đủ để lại đối với hắn tạo thành uy hiếp kinh châu đại cục đã định chuyện còn lại cũng là c h ấ n an dân tâm lúc này tàu nhân binh bại trở về ít nhiều khiến tàu tháo nguyên bản no đủ tâm tình có chút một ngạt tào ử hiếu bởi vì s nhân h n xem giới trướng có hai ngàn tinh binh một tòa vừa mới tạo dựng lên không lâu thành trại lấy tào nhân bản sự căn bản không nên bại với lại coi như công không được cũng không nên rơi vào tình cảnh như vậy à thưa tướng này mặc thành đứng đầu kỳ thực là bên ta truy nã người nghĩ đến lưu nghị tào nhân cũng có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác cầm ngày xưa ẩn đoán giống như tào tháo đều nói tới lúc trước có mặt tướng nam dương lúc gặp gỡ này lữ bố dư nghiệt tào tháo nghe được n h u chặt mày chờ tào nhân nói xong vừa rồi cau mày nói tử hiếu có thể xác định ngươi nói là cùng một người một cái một năm trước còn vội vàng xe l ử a chạy khắp nơi thợ thủ công Là như tào h ế n t r o nhân g vòng năm một trở t à thành thành này là thành Tào n đứng còn kiên tướng Minh Giám, người này chính là hóa cho, mặt tướng cũng nhất định có thể nhận n h thể Thưa hóa cho, thể h mặc một Giám, mặt có được cố có ra trì? tòa ra. đầu, lập khẳng định nói vậy ngươi lại là như thế nào trở nên chật vật như thế tào tháo hỏi hôm qua ta đi chiêu đến đây gặp mặt thừa tướng người này cự không ra khỏi thành mặt tướng liền xua quân tấn công ai ngờ này mặc thành tuy nhiên thấp bé nhưng lại có không ít thủ quân cùng nâu có chút lợi hại tầm bắn so với tầm t h ư ờ n g cùng tiễn đi bộ đường xa đủ hơn hai mươi bước tào nhân nhớ lại hôm qua chiến đấu có chút nén giận tào tháo cùng một đám mưu sĩ ngay vậy sắc mặt nhưng là ngưng trọng lên hơn hai mươi bước khoảng cách trên chiến trường đã coi như là một đạo hồng câu nguyên bản mạ tướng gặp thành trì đánh lâu không xong không muốn tướng sĩ bị hao tổn bây giờ thu binh ai ngờ này lưu nghị vậy mà cấu kết lưu bị liền tại mạ tướng thu binh thời điểm một đạo nhân mã bất thình lình từ bên cạnh giết ra giết mạ tướng một cái trở tay không k ị mà mặc thành cũng vào lúc này đại mở cửa thành này lữ bố dư nghiệt xuất bộ dết ra hai tương hợp lực ta quân tướng sĩ đối kháng không được nếu không có dưới trướng tướng sĩ liều chết hộ ta chỉ sợ mạt tướng hôn nay cũng khó gặp lại thừa tướng tào nhân nói xong lời cuối cùng tâm tình có chút hệ hoại dù sao vốn cho là có thể tùy tiện công phá thành trì lại tại sao cùng cắm cái ngã nhào cái này với hắn mà nói là không có cái nào lớn hơn sỉ n h ụ thừa tướng n ư u sĩ trình dục ra khỏi hàng cau mày nói theo tử hiếu nói này mặc thành không thể khinh thị riêng là này so tầm thường cung nỗ thêm ra hơn hai mươi bước tầm bắn đối với chiến tranh tới nói chỉ cần song phương tranh lệch không phải quá mức cách xa loại binh khí này cơ hồ có thể chi phối chiến tranh thắng bại chớ nói chi là căn cứ tào nhân nói mặc thành binh mã có chút tinh nhuệ nếu cho đối phương thời gian rất có thể sẽ cho tào quân tạo thành uy hiếp lớn lao trọng đức nói không sai tuân du đứng ra đối tào tháo k h ô n g người nói thừa tướng bây giờ kinh tương đã bình định nhưng giang hạ chỗ vẫn còn lưu kỳ trong lòng bàn tay mà này lưu bị bây giờ cũng là đảo vong giang hạ không bằng nhân cơ hội này xua quân đông tiến nhất cử san bằng mặt thành thừa cơ bao phủ giang hạ thì kinh tương tri địa nhất định tào tháo nghe vậy y ê n lạc gật đầu nói tào nhân nhạc tiến có mặt tướng nhị tướng nghe vậy cùng nhau ra khỏi hàng túi người hành lễ mệnh hai người các ngươi dẫn binh một vạn tiến đến công phá mặt thành về phần này lưu nghị bắt sống không thể gây thương tính mạng tào tháo trầm giọng nói Ê, thừa tướng hai người đang muốn rời khỏi đã thấy trong trướng một viên đại tướng nhanh chân mà ra đối tào tháo chắp tay nói trận chiến này nhìn thừa tướng cho phép mặt tướng tiến về các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm lẻ một k h ổ n g minh an bài trận chiến này mời thừa tướng cho phép mặt tướng tiến về tào quân trong xoay trướng một viên đại tướng hổ bộ mà ra đối tào tháo cưới người hành lễ nói ánh mắt mọi người nhìn lại lại chính là tào tháo dưới t r ư ớ n g đại tướng hạ hầu h u y ê n biết chút ít nội tình nhưng là giật mình năm đó ngụy việt thừa dịp quan độ i chi chiến tào quân đại tướng cơ bản đều bị phái đi ra hứa xương chống d ô n g tình hùng dưới chẳng những đem người che chở lữ bố con gái phản ra hứa xương càng là diệt hạ hầu h u y ê n cả nhà riêng là hạ hầu h u y ê n phu nhân tức thì bị lữ linh khởi dằn vặt đến chết đối với hạ hầu h u y ê n tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã mặc kệ có cái gì dạ n g nguyên nhân cái này ngụy việt cùng lữ linh khởi là bị hạ hầu huyên hoàn toàn hận lên bây giờ nghe nói những người này tụ tập tại mặt thành hạ hầu huyên như cũng có thể nhịn tào tháo nghe vậy nhưng là cau mày nói cô biết rượu tài phẫn chỉ là nếu ngươi tới lanh binh chỉ sợ cầm không lấy giận mà hưng binh đây là binh gia tối kỵ một tên thống binh tác chiến vũ tướng một khi tại trước khi chiến đấu liền có kịch liệt tâm tình c h ậ p trởn rất có thể bị người kích động từ đó lộ ra sơ hở chỉ là lời này cũng không dễ nói rõ thừa tướng yên tâm hạ hầu huyên ôm quyền nói trận chiến này mặt tướng cam nguyện làm một tầm thường tướng sĩ chỉ cầu có thể xông pha chiến đấu liền có thể tào tháo gặp hạ hầu huyên thái độ kiên quyết với lại mặc thành cuối cùng chỉ là một cái thành nhỏ liệu tới cũng sẽ không có trở ngại do dự một chút về sau liền g ậ t đầu nói đã như vậy trận chiến này liền do tử hiếu văn khiêm thống soái diệu tài liền làm tiên phong hạ hầu huyên tự nhiên không có khả năng thật đi làm cái tầm thường tướng sĩ xông pha chiến đấu tào tháo để cho hạ hầu huyên làm, làm tiên phong cho dù có sai lầm hậu phương tào nhân nhạc tiến cũng có thể kịp thời đền bù tạ thưa tướng m ặ t tướng táo lui hạ hầu huyên nghe vậy đại hỷ trịnh trọng đối tào tháo ôm quyền thi lễ về sau cùng tào nhân nhạc tiến nhị tướng sóng vai rời đi tào tháo mắt thấy giang lăng đa dưới lưu bị lại không đất dung thân lúc này hạ lệnh hồi sư tương dương bắc địa chiến sĩ tại phương nam rất có thủy thổ không quen hình dạng những ngày qua trong quân đã có không ít người nhiễm bệnh tương dương bên kia đối lập rất nhiều hạ hầu huyên tam tướng t ử lánh binh trước ngựa đi t r i n h phạt mặc thành mặc thành bên kia còn không có phản ứng dù sao tại tình báo phương diện là lưu nghị bây giờ yếu thế chỗ mà một bên khác lưu bị nhưng là đã tụ hợp quan vũ mang đến thủy quân đi xuôi dòng đi hạ khẩu đóng quân trong thời gian này cũng gặp phải mang mi thị cùng lưu thiện trở về triệu vân chỉ là không có d i ệ n nghĩa bên trong như vậy kịch liệt quá trình lưu bị cũng không có như vậy cấp tiến quang hải tử quân thần gặp lại đối lập muốn bình thản rất nhiều thử long nói là là bã huyên cứu a đấu lưu bị ngồi trên thuyền nhìn xem triệu vân mỉm cười dò hỏi hắn giờ phút này đến thoát đại nan tuy nhiên kinh châu trước mắt trên danh nghĩa đã bị tào tháo chiếm lĩnh nhưng đồng thời không có nghĩa là lưu bị không có cơ hội hắn giỏi về tại nghịch cảnh bên trong vì chính mình tìm kiếm trên tâm lý an ủi cũng có thể tại nghịch cảnh bên trong không ngừng từ miễn nếu không lời nói lấy lưu bị nửa đời trước cảnh ngộ nếu vừa gặp nghịch cảnh liền hề phải lời nói hắn cũng đến không mức hiện nay giờ phút này hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là lưu nghị giang lăng không có cướp được lưu bị lúc này trong tay thẻ đánh bạc quả thực không nhiều nếu lúc này có thể đem mặc thành hoàn toàn kéo lên chính mình trên xa đối với hiện tại lưu bị tới nói không thể nghi ngờ là cự đại trợ lực riêng là triệu vân đang nói ra mặc thành võ bị lực lượng tinh nhuệ thời điểm càng làm cho lưu bị cỡ nào phần tâm tư này hắn bây giờ chính là thiếu binh thiếu tướng thời điểm bất kỳ cái gì một phần trợ lực cũng là đầy đủ chân quý không sai triệu vân ngồi quỳ chân tại lưu bị đối diện nghe vậy gật đầu nói bá huyên tiên sinh thuyền đội tiếp dẫn nạn dân thì đang đụng tới phu nhân cùng thiếu chủ bị t à o quân xua đuổi tuy nhiên nhưng cũng dẫn tới t à o quân công kích trước mắt t à o quân đã chiếm cư giang lăng kinh nam tứ quận cũng nhao nhao phụ thuộc da cắt lượng nhẹ lay động cọt lông n h u mày nhìn xem trên sông tỉnh c ả n h nói mặc thành tuy thuộc giang hạ lại lân cận giang lăng bây giờ quân ta đã lui đến hạ khẩu t à o quân nếu muốn tiến công thì mặc thành nguy rồi không biết tiên sinh nhưng có phá giải chi pháp lưu bị nghe vậy nhữ mày hỏi trước mắt hắn đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ cho dù có tâm tương trợ lại cũng vô lực đi giải quyết vấn đề này g i a cát lượng nghe vậy suy tư nói đầu tiên mặc thành cần có thể giữ vững chút thời gian dù sao mặc thành chỉ là thành nhỏ tào quân không có khả năng xuất động đại quân vây quét chúa công có thể đi gặp kỳ công tử binh tướng lập tức hướng về tây điều động có lẽ có thể khiến tào quân có kiên kỵ chỉ là này mặc thành như thế nào đối kháng được tào quân một bên trương phi nhữ mày hỏi lượng dù chưa từng đích thân đến mặc thành nhưng lấy ba huyên trí năng mặc thành muốn đánh hạ sợ không phải chuyện dễ ra cắt lượng lắc đầu nói bây giờ làm còn có thời gian đã như vậy ta liền tự mình đi mời lưu bị nghe vậy yên lặng gật đầu nói hắn biết bây giờ lưu kỳ trong tay còn có hơn một vạn đại quân vốn là vì là giống như lưu tông tranh đoạt kinh châu c h i chủ vị trí chỉ tiếc t à o quân quy mô nam hạ lưu kỳ chỉ có thể đem người rút về g i a hạ trước mắt chỉ là điều động binh mã đối với tào tháo hình thành áp bách làm sẽ không c ử tuyệt dù sao đây cũng là giang hạ tự thân sự tỉnh ra cắt lượng gật gật đầu trước mắt cũng chỉ có như thế tốt nhất bây giờ lưu kỳ lưu bị lưu nghị năng lượng kết thành đồng minh sau đó lại nghị cách liên hợp giang đông tôn quyền hình thành một cái đại quân sự tỉnh đồng minh về sau đến lúc đó mới có cùng tào tháo khiêu chiến tiền vốn nếu không dù là bây giờ ba nhà liên hợp lại cùng nhau tào tháo nếu quy mô xua binh tới công chỉ bằng giang hạ một chỗ cũng khó ngăn cản tào quân tốc độ đến lúc đó giang hạ một khi bị phá lưu bị còn muốn mưu đ ổ kinh châu liền không khả năng làm n ư u chủ ra cắt lượng nhất định phải giúp lưu bị đem đường lui đều thiết kế tốt từ t à u tháo trong tay đoạt lại kinh châu cũng không phải là không còn hy vọng nhưng cái này một đường sinh cơ rất khó b ắ t trước mắt trọng yếu nhất là áp chế động tào quân nhuệ khí nếu có thể mượn mặc thành một áp chế t à o quân nhuệ khí tự nhiên không thể tốt hơn coi như không thể mặc thành nếu có thể giữ vững đối với giang hạ bây giờ cục thế cũng là có rất lớn có ích chí ít có thể làm cho bọn họ có cảng nhiều thời gian đi ổn định quan tâm thì minh h i ế u ngoài ra bá huyên bên người đồng thời không quá nhiều có thể dùng tri tướng chúa công có thể phái một thành viên thượng tướng tiến đến hiệp trợ bá huyên thủ thành g i a cắt lượng mỉm cười nói lưu nghị bên người có người nào hắn không rõ lắm nhưng lấy lưu nghị trước mắt địa vị mà nói rất khó tìm đến xuất sắc trợ thủ mà tại tướng l ĩ n h phương diện lưu bị bên này đừng nhìn cùng đường mặt lộ nhưng có thể một mình đảm đương một phía đại tướng nhưng là không ít quan vũ trương phi triệu vân trần đáo đều là vạn nhân địch lưu phong quan bình bọn người cũng tương tự được cho lương tướng lưu bị nghe vậy yên lặng gật đầu nhìn xem bên người quan vũ bọn người lập tức vừa nhìn về phía gia cát lượng nói khổng minh lấy là người nào có thể đi gia cát lượng mỉm cười nhìn về phía triệu vân nói tử long tất nhiên đã cùng bá huyên từng có giao cho không như thế phiên liền do tử long ra mặt như thế nào không có cách lưu nghị tính tình nhìn như ôn hòa nhưng thực chất bên trong là có cấu ngạo khí quan vũ trương phi tính cách đều không thích hợp trần đáo phải chịu trách nhiệm hộ vệ lưu bị tùy tiện không thể rời đi triệu vân tính cách cẩn thận với lại làm người cũng không phải loại kia khoa t r ư ơ n g hạng người bản sự cũng đủ theo ra cát lượng triệu vân không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất triệu vân nghe vậy nhìn về phía lưu bị lưu bị d o hỏi không biết tử long có thể nguyện vọng đời chuẩn bị đi một chuyến mặt thành mặt tướng nguyện đi triệu vân nghe vậy túi người hành lễ nói chương một trăm linh hai sao động đêm bóng đêm mê ly Tinh xuống bình Đối đỏ với lưu nghị tới nói, tàu nhân chiến bại hội, tại về Lưu là nhưng tàu Nghị nhân phản bẹn ngắn ngủi an bình về sau, nên đón nhưng là càng phất hộp mở ra cơ dưới bóng đêm vẫn như cũ năng lượng mượn lờ mờ ánh trăng nhìn thấy ngoài thành càng xa địa phương khói lửa khắp nơi trắng cảnh đó là lưu nghị ở ngoài thành thiết t r í phong hỏa thai tại cảnh báo cũng là bởi vì những ngày phong hỏa thai duyên cớ trong thành bên ngoài lao động bách tính cũng không gặp phải chiến hỏa tàn hại mà là có thể ngay đầu tiên trốn về đến nội thành lấy tàu quân tác phong làm việc lưu nghị không cho rằng lúc này bọn họ sẽ còn đối với mặc thành bách tính k h á c h khí chỉ là đáng tiếc ngoài thành những cái kia còn chưa thu hoạch nhà cái từ đánh lui tàu nhân đại quân thời điểm lưu nghị cũng đã dự liệu được sẽ co hôm nay chỉ là hắn không nghĩ tới tàu quân phản ứng lại nhanh như vậy cách một ngày chạm vạng tối liền chạy đến nếu không phải là bởi vì sắc trời đã ảm đạm xuống lời nói bảo đảm không cho phép giờ phút này đã bắt đầu công thành dù vậy lưu nghị cũng không dám phớt lờ cái này cổ đại chiến tranh đánh đêm tuy nhiên bất lợi nhưng cũng là một chỗ tâm lý manh khu nếu là đối phương tướng lĩnh phản đạo mà đi lời nói đánh chính mình một cái trở tay không kịp mặc thành thành phòng lại kiên cố này nếu không ai thủ lời nói một dạng thùng rông têu to cho nên lưu nghị cho dù ở buổi tối cũng an bài đầy đủ nhân thủ tới thủ thành còn chuyên môn treo vài lần gương đồng dùng bó đuốc kính phản xạ mặt để đạt tới đèn pha hiệu quả tự nhiên không thể giống như thật đèn pha so sánh nhưng ít ra nếu thật có số lớn quân đội thừa dịp lúc ban đêm tập kích lời nói phương pháp này năng lượng phát g i á được bà h u y ê n bây giờ đối phương chỉ ba n g h n nhân mã không bằng chúng ta ban đêm tập kích như thế nào ngụy việt nhìn xem lưu nghị nóng lòng muốn thử giống như lúc trước chúng ta tại sơn trại lúc phá này sơn tặc thảo khấu lưu nghị ngồi quỳ chân tại chiếu bên trên hai tay chống đỡ lấy bàn thấp nghe vậy cũng không có trả lời ngay chỉ là ngón tay không ngừng đập mặt bàn loại chuyện này trong lòng của hắn thật là không có quá nhiều chủ ý riêng là lần này tào quân hiển nhiên không phải như là trước đó tào nhân cũng không cầm mặc thành để ở trong mắt thời điểm với lại người tới thế nhưng là hạ hậu huyền ngày xưa này giúp sơn tặc thảo khấu có thể so sánh a thanh con tốt vạn nhất không thành lưu nghị có chút đau lòng binh cuối cùng hắn không phải thật sự thông x o á i lúc này khó tránh khỏi lòng dạ đàn bà ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lữ linh khởi có lẽ có thể thực hiện lữ linh khởi yên lặng gật đầu nói liền là không thể phá địch lấy ba huyên phương pháp cũng có thể mệnh địch tâm trí vậy chuyện này liền giao cho ngụy tướng quân tới xử lý đi lưu nghị thở dài biết mình không phải thật sự làm thống x o á y liệu giờ này khắc này trong lòng có muôn vàn ý nghĩ nhưng sau cùng thực hành phải làm ra quyết đoán thời điểm vẫn là do dự tật xấu này nhất định phải đổi người nào nghĩ kê ai làm sống chuyện này nếu là ngụy việt nói ra như thế nào áp dụng tự nhiên cũng liền rơi vào ngụy việt trên đầu ngụy việt nghe vậy cũng không k h á c h khí lập tức gật gật đầu đứng dậy rời đi trong phòng chỉ còn lại có lưu nghị cùng lữ linh khởi hai người đã thành thói quen lẫn nhau giờ phút này mặc dù không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ. Mặc thành, có không thành, thấy hổ. thể thủ xấu lặng a A. i l im nửa ngày cuối cùng vẫn lữ linh khởi đánh trước phá yên lặng tuy nhiên trong lòng đối với hạ hầu huyền hận ý ngập trời nhưng cũng biết hạ hầu huyền chính là tào tháo dưới t r ư ơ n g thiện chiến trí tướng đối đầu hắn lữ linh khởi không có quá nhiều tự tin chớ muốn lo lắng mặc thành chính là ta tự mình thiết kế kiến tạo muốn công phá cũng không dễ lưu nghị tâm lý nếu cũng không loại này vũ khí l ạ n h thời đại chiến tranh với hắn mà nói quá mức xa xôi nhưng giờ phút này lữ linh khởi tra hỏi lưu nghị tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài hắn muốn biểu hiện ra tính trước kỹ cảng dạng này mới có thể để cho lữ linh khởi không đến mức bối rối nữ nhân ở không có dựa vào thời điểm sẽ rất kiên cường nhưng khi nàng có dựa vào thời điểm liền sẽ bắt đầu không tự giác trở nên yếu đuối bây giờ lưu nghị chính là cho lữ linh khởi dựa vào cảm giác nam nhân lúc này tự nhiên không thể rụ rè với lại đối với mặc thành p h o n g n ữ lưu nghị vẫn còn có chút tự tin lữ linh khởi yên lặng gật đầu đột nhiên nói nếu chuyện không thể làm lời nói chúng ta phá vây đi tào quân tuy nhiên tinh nhuệ dũng mãnh nhưng không tập thủy chiến chúng ta nếu là lái thuyền rời đi tào quân chỉ sợ cũng không làm gì được lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ trước đó chưa từng có hào khí cười nói đây cũng không phải là ta biết linh khởi cái kia trên chiến trường quát tháo phong vân chém tướng đoạt cờ nữ trung anh kiệt bây giờ sao như vậy nhắc gan lữ linh khởi bờ môi động động không nói gì lưu nghị cũng đã mở miệng linh khởi yên tâm mặc thành không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy tào quân muốn đánh hạ trừ phi tào tháo đem hắn này tám mười vạn đại quân đều mang đến đem ta thành trì cho t r ô n nếu không trận chiến này tào quân mơ tưởng bước vào ta mặc thành một bước làm một cái nam nhân lưu n g h ị biết chính mình ngoài miệng nói tuy nhiên cường n g ạ n h nhưng tâm tình mình đã bị lữ linh khởi cảm giác được như vậy sợ đầu sợ đôi trước mắt cửa này nếu là qua không nói gì còn nói thế nào về sau tương lai nghỉ ngơi cho tốt ngày mai thủ thành ngươi cũng phải xuất hiện tối nay ngụy tướng quân không biết có thể hay không có thu hoạch ta mà lại đi chợ hắn một chút sức lực lưu nghị đứng dậy rất tự nhiên xoa xoa lữ linh khởi đầu nện bước nhanh chân cửa trước đi ra ngoài nếu như không phải tại cánh cửa nơi vấp một chút lời nói cái bóng lưng này là cũng đáng tin nhìn xem cố giả bộ không có việc gì một mặt mây trôi nước chạy biến mất ở dưới bóng đêm bóng lưng không biết sao lữ linh khởi bất thình lình cười ra tiếng lưu nghị có chút xấu hổ quay đầu chỉ là nhìn thấy lữ linh khởi nụ cười một khắc này bóng tôi bốn phía tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít trên mặt xấu hổ rất tự nhiên hóa thành mỉm cười năng lượng đỏ sức d a i nhân cười một tiếng xem ra ta cái này một phát rơi cũng đáng ha ha lữ linh khởi trên mặt lộ ra không thất lễ diện mạo mỉm cười trong lòng dành dụm này cổ áp lực khí tức theo lưu nghị rời đi quét sạch sành xanh mặt mũi thất lạc đại phát từ nha thự bên trong đi ra lưu nghị cảm giác trên mặt có chút tóc khô lúc đầu hảo h ả mà cũng dựng nên lên tuy o cao ngạo cao lớn, lớn hình tượng, hạng chính mình, cửa ai gặp biết bị đem m a nhiên hình cho hủy, nha. tượng mất mặt t đều sinh, tuy nhiên tuy đêm đã khuya nhưng trên đường phố vẫn là có tuần tra ban đêm tướng sĩ lưu nghị có thể chưa quên tảo quân tại nạn dân bên trong thế nhưng là hòa với mật thám giờ phút này một đội tuần tra tướng sĩ đâm đầu đi tới nhìn thấy lưu nghị liền vội vàng không người hành lễ miễn lễ đi lưu nghị đang sắc mặt nghiêm chỉnh đối mọi người phất phất tay nói đúng mấy người các ngươi hộ tống ta đến thành tường đi hộ vệ sự tình lưu nghị mấy ngày nay còn không có chọn lựa lưu tam đao bây giờ tại trên tường thành hiện tại một thân một mình người đi đường ban đêm lưu nghị cũng không có cảm giác an toàn lo lắng bị ám sát tuy nhiên trên người hắn tích lũy không ít thuộc tính có chút loạn thất bát tao nhưng cũng có không tệ nhưng nếu thật có thích khách lưu nghị vẫn là sẽ cảm thấy hoảng hốt cái này đội tuần tra ban đêm binh lính tới vội vạn ây tuần tra tướng sĩ cũng không có chối từ tuy nhiên tuần tra ban đêm có cố định lộ tuyến nhưng lưu nghị bây giờ tuy nhiên được xưng ơ tiên sinh nhưng không biết khi nào bắt đầu tất cả mọi người trong tiềm thức đã đem hắn xem như cái này mặc thành chủ người đối với lưu nghị mệnh lệnh là mặc thành tướng sĩ không ai sẽ đi c ử tuyệt chương một trăm lẻ ba duy cẩn thận nhĩ tào quân đại doanh hạ hầu huyên sắc mặt âm trầm nhìn xem đến đây phục mệnh tướng lĩnh tướng quân chưa từng tra được tung tích địch chỉ là một tiểu cổ nhân mã tại ngoài doanh trại đánh c h ố n g gieo họ tào quân tướng lĩnh đi vào hạ hầu huyên trước người túi người hành lê nói cái này đã là lần thứ ba tướng quân cái này mặc thành người đánh lại không đánh chỉ là như vậy đánh chống gieo họ y muốn như thế nào hai tên còn buồn ngủ tào quân tướng lĩnh nhữ mày hỏi hừ hạ hầu huyên ngồi quỳ chân tại x o á i án trước đó lạnh hư một tiếng nói bị bình chi kế nhĩ nếu như thế sao không tương kế tự kế thừa dịp lúc ban đêm công thành một tên tào quân tướng lĩnh dò hỏi kia đã dùng kế này có thể nào không có chút nào phòng bị hạ hầu huyên lắc đầu phủ quyết đề nghị này cái này có lẽ liền là đối phương con mắt tối như bưng cái gì cũng nhìn không thấy tùy tiện công thành nói không chính xác liền sẽ có một nhánh binh mã xuất hiện tại phía sau mình cầm cái này vừa mới lập tốt doanh trại cho hủy chỉ là như vậy tùy ý tặc nhân đánh chống gieo họ các tướng sĩ ngày mai sợ là khó dễ xuất binh mấy tên tướng lĩnh lo lắng nói đối phương mượn bóng đêm tới lui như gió nhân số lại ít ngươi xuất binh Đối phương trực tiếp liền chạy, căn bản bắt không được, chi coi như bắt lấy, người ta đổi đám đến, đêm đi đi địch đi để tiếp liền chi coi người người lại mỗi khi biến, nhiên chiến lại lại mai binh. nhiên phương phía chạy, không thú như không thất mình, chuẩn như thế thế chỉ chúng không hắn chính chúng không rảnh như Tướng căn bản căn bản tổn lớn bên lần lần, ngày mai còn thế nào xuất binh. Tướng quân, tất nhiên địch quân bằng nào. trực bắt bắt ta mất, một tất một suốt tất ta, ta ra có có mặc thế lấy, làm là lừa chúng ta, không bằng hắn đi chính là, dày mấy bị, quá mà sẽ vỏ ý như thế nào. một tên tướng lĩnh đề nghị không thể nếu là địch quân hóa hư là thật t hạ ậ t xuất trong t binh đánh vào r i lại nên làm nên n hầu ư thế Không Hạ h nào. đợi huyên nghe vậy lại hơi hơi neo mắt lại xem nói với đó lời nói người bất thình lình cười nói vậy liền để cho tới công tối nay chúng ta liền không ngủ phá địch về sau lại để chúng tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi chúng tướng nghe vậy không hiểu nhìn về phía hạ hầu huyên hạ hầu huyên lại cũng không nhiều làm giải thích chỉ là nói chuyền ta quân lệnh tam quân chờ xuất phát nhưng tặc nhân nếu lần sau lại đến đánh c h ố n g gieo họ bất kỳ cái gì người không được ra doanh có thông minh đã lĩnh ngộ được hạ hầu huyên ý tứ nghe vậy lập tức gật đầu về phần hắn nghe không hiểu lại cũng không có hỏi nhiều chỉ là xương dạ một tiếng riêng phần mình tiến đến chuẩn bị k e n k e n k e n k e n bên ngoài trại lính cách một hồi vang lên lần nữa khua chiên gõ c h ố n g âm thanh trung gian còn kèm theo một chút tiếng hò hét chỉ là lần này toàn bộ tàu quân đại doanh không có chút nào động tĩnh ngụy việt lần này là tự mình dẫn đội mà đến nhìn xem y mắng một mảnh phảng phất căn bản không có nghe được tào quân đại doanh trên mặt hiện lên một vòng vui mừng để cho các tướng sĩ đánh c h ố n g gieo họ một hồi về sau trực tiếp thu binh hồi thành trên tường thành l ư u nghị vẫn còn ở quan vọng tào quân doanh trại quân đội có thể là đã thành thói quen cái nghề nghiệp này hắn bây giờ nhìn thấy tào quân đại doanh ý niệm đầu tiên chính là nhìn một chút đối phương doanh trại quân đội xây như thế nào thiết kế có hợp hay không lý có cái gì bỏ sót chỗ không có nếu tướng lĩnh cũng sẽ có dạng này kỹ năng tuy nhiên cả hai đứng góc độ khác biệt nhìn thấy cũng không phải cùng một chuyện đương nhiên cả hai tự nhiên là có được chỗ tương thông không quá quan chú địa phương là khác biệt vũ tướng là thông qua đối phương doanh trại quân đội tới phỏng đoán binh mã phân bố nghe ngụy việt nói lợi hại vũ tướng thiết trí doanh trại quân đội thời điểm liền sẽ xem xét điểm này lợi dụng doanh trại lừa gạt địch nhân hoặc là phô trương thanh thế hoặc là bày ra địch lấy yếu dụ địch tới công mà lưu nghị xem nhưng là toàn bộ doanh trại dựng hợp lý tính Nguyễn、Việt、hứng thú bừng bừng Việt thú lưu nghị, nghị lắc đầu hắn xác thực không nhìn thấy quá thực tế đồ vật nhiều nhất có thể căn cứ bó đuốc phân bố tới não bổ doanh trại quân đội phân bố gặp ngụy việt tập kết nhân mã không khỏi hiếu kỳ nói tướng quân cái này là ý gì trước đó ta dẫn người đi ngoài doanh trại đánh c h ố n g gieo hò ba lần mỗi một lần này tào quân tướng sĩ đều từng nhanh chóng phản ứng nhưng lần này nhưng là hoàn toàn yên tĩnh bã huyên thời cơ đến vậy ngụy việt cười nói đến cái gì à lưu nghị vội vàng kéo lại ngụy việt chớ nhìn hắn không biết võ nhưng cường kiện thiên phú mang đến lực lượng cũng không nhỏ Cái này kéo lưu ạ i Việt Nguyễn h n không động g là h đậy. Bà y ê nghị phá địch trước cớ liền ở trước mắt, ì ngăn chở ta? Nguyễn Việt quay đầu, bất mãn nhìn về phía về Lưu、nghị、nói. Phá đ ị chỉ Ta xem là Lưu ngươi đến. Nghị bị phá sắp h c chỉ, chỉ tào quân đại doanh phương hưng nói lúc trước một giúp sơn tặc thảo khấu đám người ô hợp đều dùng một đêm ngươi cho rằng hạ hầu huyên ngay cả đám k i a đám người ô hợp cũng không bằng lưu nghị đối với hạ hầu huyên hiểu biết không nhiều dù sao toàn bộ tam quốc diễn nghĩa phần lớn là lấy lưu bị làm chủ s ư ớ n g viết ra nhưng nói thế nào hạ hầu huyên đó cũng là tào quân trọng yếu tướng lĩnh với lại nhiều lần lập chiến công đối thủ cũng không phải cái gì đám người ô hợp chỉ từ điểm này đến xem hạ hầu huyên tuyệt đối với không thể nào là cái gì tầm thường lúc trước lưu nghị dùng chiêu này l ử a gạt này giúp sơn tặc thảo khấu dễ dùng nhưng hắn không tin l ử a gạt hạ hầu huyên cũng sẽ như vậy có tác dụng thậm chí hạ hầu huyên biểu hiện so với những sơn tặc thảo khấu đó đều không bằng sự tình gia khác thường tất có yêu lưu nghị đoán chừng đây là hạ hầu huyền tại hạ bộ đây như thế nào d ạ n g ngụy việt nghe vậy nhướng mày nói ta không biết hạ hầu huyền sẽ như thế nào nhưng ta nếu là hắn liền phục binh tại doanh trại bên trong giường cung mà không phát chờ ngươi cho là bọn họ không có cảnh giác xuất quân tiến đến thời điểm liền phục binh đều xuất hiện đem ngươi nhất cử tiêu diệt trọng thương quân ta lưu nghị thở dài loại này đảo ngược tư duy không cũng chính là binh pháp trung bình nói quỷ kế sao tắc chiến nếu liền xem song phương chủ tướng người nào càng biết gạt người có thể lừa gạt đến đối thủ coi như thắng b á huyên nghĩ như vậy này hạ hầu huyên chưa hẳn ngụy việt cao mày nói đây cũng là vấn đề lưu nghị vô vô ngụy việt nói tào quân thua được chúng ta thua không nổi mặc thành liền này một ít binh lực nếu thật bị n g ư ỡ n như thế thua tiền một nửa ngày mai cầm cái này tới thủ thành lưu nghị là không xác định hạ hầu huyên nghĩ như thế nào nhưng hắn không dám đánh cược thắng tự nhiên không thể tốt hơn nhưng đối với tào quân tới nói hạ hầu huyên mang đến này một ít binh mã coi như đều chết ở chỗ này người ta đều chưa hẳn sẽ đau lòng nhưng mặc thành tướng sĩ đây chính là chết một cái thiếu một cái đừng nói một so một hao tổn coi như một mười hao tổn mặc thành đều cùng người ta hao không nổi vậy thì làm như vậy chờ lấy ngụy việt nghe vậy cũng tuyệt có lý nhưng cái gì đều không làm lại có chút không cam lòng tiếp tục đánh c h ố n g g i e o hò đi lưu nghị lắc lắc đầu nói nếu bọn họ thật mặc kệ luôn luôn chút dùng nếu bọn họ là chuẩn bị thẩm chúng mai phục tiếp tục đánh chống gieo họ cũng có thể để cho này tào quân chịu bên trên một đêm ngày mai liền có thể miễn đi nhất chiến tác chiến hắn không biết nhưng làm sao dày vào người lưu nghị vẫn còn có chút tâm đắc thôi được liền theo bà huyên nói như vậy ngụy việt cuối cùng vẫn là đáp ứng mặc thành binh mã tinh nhuệ nhưng binh lực không đủ vấn đề hắn so lưu nghị rõ ràng hơn lưu nghị kiểu nói này hắn cũng lo lắng một khi chúng phục kích tổn thất kia cũng không phải hiện tại mặc thành năng lượng thừa nhận được lên Trước ngoài chiêng chống cùng huyên thanh âm tiếng nổ hơn phân thẳng tiếng đêm, trống náo nổ nửa ban đêm, thẳng đến âm doanh ạ n sáng thời điểm, phương mới dần dần không có tiếng n g g thời điểm, mới âm. có à i d o trại tiếng chiêng trống tiếng nổ hơn nửa đêm hạ hầu huyên nhưng là các loại s u ố t cả đêm dù là nhật suất trước đó người lớn nhất buồn ngủ đoạn thời gian kia hạ hầu huyên vẫn như cũ dáng trống đỡ lấy mở to hai mắt không để cho mình có một chút thư giãn q u a n năm tác chiến ở các nơi hắn biết rõ lúc này là người dễ dàng nhất mệnh ã rời thời điểm cũng là dễ dàng nhất bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào thời điểm đối phương nếu có động tác rất có thể tuyển ở thời điểm này chỉ là cái gì đều không có phát sinh nay mặc thành người tựa hồ chỉ là muốn mệnh địch căn bản không có nửa điểm động thủ ý tứ mà tào quân tướng sĩ đi qua một đêm khổ đợi hơn phân nửa đã mỏi mệnh không chịu nổi đừng nói tầm thường tướng sĩ chính là hạ hầu hên u y bản thân cũng cảm giác mình hai đôi mí mắt đang đánh nhau hạ hầu hên u y cảm giác trên mặt nóng bỏng ban đầu bạn đã làm tốt mai phục chỉ chờ đối phương mắc câu sau đó phục binh chỉ lên một hơi cầm đối phương cho bưng cái này mặc thành cũng liền công nửa dưới cái này mặc thành cầm làm mình lần này nam hạ về sau công vân sổ ghi chép bên trên đệ nhất bút ai biết đối phương căn bản không có tới ngược lại là đem chính mình cho giày vò một đêm hôm nay xem bộ dáng là không có cách nào công thành nhưng càng làm cho hắn khó chịu vẫn là loại này bị đánh khuôn mặt cảm giác giờ phút này chung quanh bất luận là tướng lĩnh vẫn là binh sĩ quăng tới ánh mắt đều để hạ hầu g h ê n cảm giác đối phương tựa như là đang cởi nhạo mình phán đoán sai lầm cảm giác kia tương đối khó chịu tướng quân n à y tặc tướng đang tại ngoài doanh trại khiêu chiến một tên vũ tướng vội vàng đi vào hạ hầu g h ê n bên người túi người hành lễ nói tại đây khiêu chiến cũng không phải đ ấ u tướng mà chính là song phương riêng phần mình kéo ra binh mã đấu một trận lưu nghị nhắm ngay đối phương một đêm tinh thần căng cứng giờ phút này chính là mệt mọi thời khác cho nên ra lệnh cho nghỉ ngơi hơn nửa đêm ngụy việt dẫn đầu nhất giáo nhân mã ra khỏi thành cũng không phải thật muốn đấu trợ mà chính là muốn áp chế động địch quân sĩ khí tuy nhiên bản thân hắn đối với cái này sĩ khí cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm nhưng trong lòng người bên trên lúc này hạ hầu huyền chỉ nếu không dám tiếp trận khẳng định sẽ để cho t à o quân tướng sĩ sinh lòng không địch lại mặc thành tướng sĩ cảm giác cho nên hắn mới phái ngụy việt xuất trận thậm chí lưu nghị đã vô sỉ nghĩ đến nếu hạ hầu huyền thật xuất trận n à y ngụy việt liền lập tức rút về nội thành đem hạ hầu huyên nhân mã dẫn tới dưới thành sau đó bắn tên bắn giết kế sách hạ hầu huyên tuy nhiên không biết lưu nghị suy nghĩ trong lòng nhưng cũng biết giờ phút này chẳng khác gì là đem chính mình đặt ở trên lửa nướng ra doanh nên chiến bại nhiều tháng ít nếu không ra sĩ khí khẳng định phải bị hao tổn đây là lưỡng nan chọn lựa không n g h ĩ mát hầu huyên trung quy là k i ự u kinh chiến trận giờ phút này trong lòng mặc dù giận lại còn không có mất lý trí sĩ khí gặp khó còn có thể khôi phục lại nhưng nếu thật xuất binh làm cho đối phương thắng một trận này sĩ khí đồng dạng sẽ gặp khó hơn nữa còn muốn tổn binh hao tướng cân nhắc một phen về sau hạ hầu huyên thở dài lắc đầu nói quân ta một đêm chưa từng nghỉ ngơi chính là người kiệt xước ngựa hết hơi thời khắc giờ phút này không nên ứng chiến chớ có để ý đến h ắ n nếu thặc quân cường công lợi dụng cung tiễn cầm bắn lui là được mệnh lệnh này hạ hầu huyên d ư ớ i rất không cam tâm nhưng vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn mệnh lệnh này không phải nhất làm cho người dễ chịu nhưng là lớn nhất đối với một cái một cái vũ tướng cơ bản tố dưỡng hạ hầu huyên tuyệt đối có Ê! nay vũ tướng mắt thấy hạ hầu huyên thần sắc khó coi cũng không dám nhiều lời lúc này đáp ứng một tiếng cáo t ử rời đi tiến đến truyền lệnh t à o quân đại doanh bên ngoài ngụy việt mang theo tám trăm mặc thành tướng sĩ tại ngoài doanh trại rượu võ dương oai thỉnh thoảng lấy cung tiễn hướng về trong doanh x ạ kích ỉ vào tầm b ă n xa lại cũng không sợ đối phương phản kích thậm chí cố ý hướng phía trước cầm bó mũi tên bắn vào trong doanh cảng xa địa phương Không không quân tướng ít tàu trao sĩ phụ í a dưới, thương tới mũi tên bắn chúng, có trực tiếp giết, bị bắn bị bắn phá p khoảng chúng, không chết, ôm hết thương ngã trên mặt đất Thống khổ. trống tên cũng ngã trên rên. trực mặt đất mà ôm có có trách thủ doanh t à o quân tướng sĩ tuy nhiên phẫn nộ nhưng mấy lần phản kích liền đối phương ngón chân đều đủ không đến chớ nói chi là đả thương người chỉ có thể như vậy chớ mắt nhìn đối phương diệu võ dương oai lại vô kế khả thi chớ nói chi là đối diện mặc thành tướng sĩ âu nôn huế ngữ một mảnh từ hạ hầu huyên nhà nữ tính thành viên luôn luôn ngược dòng tìm hiểu đến đối với mới mười tám đời tổ tông toàn diện ân cần thăm hỏi không chỉ một lần trong doanh trại tướng sĩ trong lòng phẫn nộ hận không thể trực tiếp xông lên đi cầm đám này miệng đ ầ y âu nôn huế ngữ rác rưởi từng cái chặt thành thoai phiến làm sao hạ hầu huyên quân lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh không được tự tiện r a doanh trong lòng c ó giận cũng chỉ có thể kìm nén hạ hầu huyên không phải kẻ đ i ế c với lại vì là quan sát địch tình h ắ n tự thân lên nối cùng đối diện âu nôn huế ngữ tự nhiên ngay được muốn nói không giận này là không thể nào chỉ nhìn hạ hầu huyên lúc này sắc mặt liền biết hắn đã g i ậ n đến cực hạ tướng quân mặt tướng chờ lệnh xuất bộ cùng tặc trúng quyết nhất tử chiến một tên tướng lệnh nhanh chân đi đến đấu cùng phía dưới đối hạ hầu huyên cất cao giọng nói không được ta tướng lệnh bất kỳ cái gì người không được xuất chiến kẻ trái lệnh chém hạ hầu huyên sắc mặt tái nhợt nhưng là cương nhà căn chặn chỉ là tướng quân tặc nhân như vậy vũ đủ, quân ta tung hoành thiên hạ khi nào nhận qua cái này khuất n h hạ hầu huyên bên người một tên phó tướng đỏ hồng mắt nói nhẫn hạ hầu huyên chính mình cũng không biết cái chữ này là thế nào đụng tới tào quân tướng sĩ biệt khuất từ không cần sách nhưng lưu nghị nhìn bên này lấy hạ hầu huyên không có xuất binh nhưng là thợ phào xa qua xa nghe không rõ lắm ngụy vượt bọn họ nói cái gì nhưng hiển nhiên không phải lời hữu í c h có thể hay không quá á c chút lưu nghị quay đầu nhìn về phía mang theo thanh đồng diện cụ lữ linh khởi cười hỏi cái gì lữ linh khởi khó hiểu nói ta để cho ngụy tướng quân đi mắng trận cũng không biết bọn họ đang mắng cái gì lưu nghị cười nói sẽ không mắng trận cũng phổ biến này hạ hầu v i ê n chính là xa trường tốt tướng không sẽ dễ dàng như thế liền bị trọc giận mất trí lữ linh khởi lắc lắc đầu nói có thể trở thành đại tướng tâm lý tố chất không có kém như vậy đã như vậy lưu nghị lục lọi cái cảm nhìn xem lữ linh khởi nói này lại hung ác một chút như thế nào nếu có thể nhân cơ hội này cầm hạ hầu huyền chi này nhân mã đánh bại thậm chí đánh tan vậy thì quá tốt dù sao t à o lão bản đã đ ắ c tội như thế nào hung ác lữ linh khởi hiếu kỳ nói t i ệ n đưa thân thể nữ tử quần áo cho hắn không biết hắn có thể hay không t ứ c chết lưu nghị trong mắt lóe ra quan mang tuy là tại hỏi thăm nhưng tâm l ý đã bắt đầu chuẩn bị làm như vậy lữ linh khởi tuy nhiên hận hạ hầu huyền nhưng biện pháp này ở thời đại này cũng có chút quá nhục nhã người ta gặp qua hạ hầu u y ề n biết hắn vóc người ta đi chọn lựa nữ trang chỉ là giật mình sau một lát lữ linh khởi quả quyết q u a y người hướng phía dưới thành đi đến chuẩn bị tự mình đi chọn lựa nữ trang lưu nghị nhìn xem không có động tĩnh tạo doanh tuy nhiên hắn ngay từ đầu không có phá địch dự định nhưng nếu thật có thể kích động hạ hầu huyền xuất binh như thế nào phá những này tạo quân liền là vấn đề về số lượng cũng không chiếm ưu còn được thật tốt suy nghĩ suy nghĩ c h ư ơ n một trăm lẻ năm biệt khuất hạ hầu huyền bà huyền cho lưu nghị còn đang suy tư làm sao thiết sáo lữ linh khởi không bao lâu liền chạy về đến mang theo hơi hơi thở hồn hện cầm một bao nữ tử quần áo đưa cho lưu nghị lưu nghị ngươi là có bao nhiêu hận hạ hầu huyên cái này trước tiên không v ổ i n g ắ m lại lữ linh khởi qua lại tao ngộ cũng liền thoải mái lưu nghị lắc lắc đầu nói quăng k h i hắn còn không được nếu này hạ hầu huyên thật xuất binh chúng ta đánh như thế nào muốn giảng phương pháp lấy nhỏ nhất tổn thất chiến thắng nếu không chính là tức chết hạ hầu u y ê n tại quân ta mà nói cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào nói chuyện lưu nghị nhưng là tiếp nhận lữ linh khởi trong tay bao khỏa suy tư một lát sau cầm bao khỏa bông xuống để cho người ta đi thiên công phường cầm người phụ trách đưa tới trừ công tượng bên ngoài lưu nghị còn chuyên môn tại thiên công phường an bài một tên đầu não linh hoạt tiểu lại phụ trách kiểm kê thiên công phường chế tác đ ư ợ c vật cho tất cả nhà đơn đặt hàng mỗi ngày hoàn thành lượng còn có bên ngoài trả lại tài liệu dù sao binh khí khải giáp còn dễ nói nhưng giống nọ loại vật này Muốn làm tốt, đối về ớ tới i tài liệu tiếp loại tài liệu, rất trực thanh tạo, thanh là nào kệ yêu cầu cao, hoặc chế mặc mặc dùng đồng đ u quyết không cách nào tự quyết sinh sản, nhất định nào sản, tự phần ả i bởi ngoại nhân mang đến tài liệu, tới tài liệu lái bơn, lấy lấy vật đổi vật phương thức tới đổi thiếu củi loại hình đồ vật, nhưng tóm lại tài liệu sẽ không quá nhiều. bồn, bên bó nhân mang đến nghị cũng thông hướng phương khoáng này hình nhưng không hoặc hoặc thạch thức chút khuyết h mua một tóm qua đồ vật vật vật, là là lưu lấy lấy quá sẽ sẽ về Về p mình cần thiết đồ vật lưu nghị gần nhất cũng không thường đi thiên công phường cũng không biết phải trăng đầy đủ rất nhanh thiên công phường tiểu lại đi vào trên tường thành nhìn thấy lưu nghị ngay cả bận b i ể u túi người hành lễ nói phường bên trong bây giờ có bao nhiêu n ô cung lưu nghị d o hỏi trừ bỏ sẽ mang đến giang đông trăm chiếc bên ngoài thuộc về quân ta chỉ có năm mươi đỡ tiểu lại k h ô n g người nói nói cách khác hết thẻ chỉ có một trăm năm mươi đỡ lưu nghị trong lòng đại khái cũng biết số lượng lượng giờ phút này nghe vậy ngược lại là không có quá kinh ngạc không sai tiểu lại gật gật đầu vậy liền cầm cái này một trăm năm mươi lỡ nấu cung đều vận đi ra ta hữu dụng ngoài ra lại vận tới năm trăm tấm cường cung còn có đồng bộ bó múi tên đều đưa tới lưu nghị cười nói ây tiểu lại ngay vậy vội vàng đáp ứng một tiếng quay người vội vàng rời đi đi chuẩn bị đem chúng ta ba trăm t h u ẫ n thủ đều tụ họp lại tùy thời chờ lệnh lưu nghị vừa nhìn về phía lữ linh khởi nói ừng lữ linh khởi gật gật đầu không có hỏi nhiều lưu nghị xem an thành bên ngoài vùng đất bằng phẳng h o à n cảnh Cẩn thận suy ây ta có tác có dụng lớn.、Ê! đội x o á i lĩnh mệnh tiến đến trong thành triệu tập nhân thủ lưu nghị suy nghĩ kỹ một chút vừa nhìn về phía trong tay bao khỏa cười cười phụ cận tiến vào một tòa địch trong lầu để cho người ta đưa tới một quyển c h ố n g không trúc g i ả n bắt đầu ở thượng diện ngoắc ngoắc hội họa dạng này công trình đến khi tới làm dù là tàu quân nhân thủ sung túc đều làm không hết nhưng lưu nghị khác biệt hắn có tượng thần hệ thống có ba trăm dân phu bị thuê mướn trở thành học công lợi nói trong vòng một đêm hẳn là có thể đủ làm xong ngụy việt tại tàu doanh bên ngoài từ buổi sáng chửi rủa đến trạng vạng tối hơn tám trăm người thay nhau ra trận chửi rủa đến trạng vạng tối lúc trở về đa số người cuống họng đều khàn khàn nhưng tâm tình nhưng là có chút tăng vọn t h ô n g khoái ha ha không muốn này hạ hầu lên vậy mà cũng có một ngày này ngụy việt khàn khàn cuống họng k hạ ô n cùng cùng doanh, chính trên cổng thành, tìm tới lưu nghị, hơi có vẻ hương phấn mà quát thầm lên. g chỗ trực có bộ đội một đi tiếp tới hơi mà tìm mà tầm quát h quay lưu về vào vẻ là hầu huyền bây giờ danh tiếng chiến tích nói là đương thời danh tướng tuyệt không l à quá mà ngụy việt những năm gần đây hối hả ngược xuôi giống như chuột chạy qua đường đối mặt tào quân chỉ có thể chật vật chạy trốn nhưng nói là bừa bãi vô danh hôm nay hắn như thế một cái bừa bãi vô danh t r i bối lại cầm hạ hầu huyền cái này danh tướng bách trốn ở trong quân doanh m ặ hắn quát mắng cũng không dám nên chiến chỉ một trận liền đầy đủ ngụy việt thổi cả một đời trước tiên đi ăn cơm uống nước sau đó thật tốt nghỉ ngơi một đêm ngày mai có lẽ có đại chiến trở lấy lưu nghị nghe vậy cũng chỉ là cười nói hạ hầu huyên đóng cửa không ra chính là chính xác lựa chọn ngụy việt cái này gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không thể thật xem như thắng hạ hầu huyên tuy nhiên lúc này sĩ khí đang thịnh riêng là ngụy việt lòng dạ đang cao lưu nghị tự nhiên không thể đi dội hắn nước lạnh bá huyên còn có rượu kế ngụy v i ệ t ánh mắt sáng lên tuy nói hôm nay không có động thủ nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ sắp bén mượn lần này hạ hầu hên đóng cửa không ra những năm này biệt khuất tại một ngày này thời gian bên trong đã bị hắn phát tiết ra không ít đi gặp lưu nghị nói như thế nhất thời tới hào hứng tựa hồ trên thân mọi mệnh cũng tiêu tán không ít trên đời này lấy ở đâu này rất nhiều diệu kế bất quá là thuận thế mà làm nhĩ tướng quân mà lại đi nghỉ ngơi chính là ngày mai chiến còn muốn toàn bộ lại tướng quân lưu nghị cười nói ngụy việt nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa giống như lưu nghị cáo biệt một thân quay người nhanh chân hướng về trong thành đi đến đứng bên ngoài một ngày hán chẳng những mệt mỏi với lại đã là bụng đói kêu vang đang muốn đi ăn vài thứ lữ linh khởi rất mau đem ba trăm thuẫn thủ tập kết đến trên thành chờ đợi lưu nghị mệnh lệnh ba trăm dân phu cũng rất nhanh liền tụ họp lại lưu nghị cũng không có lập tức hành động mà chính là trước đem ba trăm nông phu tiến hành t h u ê mướn ba vạn tiền cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu xài lưu nghị lại cũng không lo được đau lòng mà chính là cầm ba trăm nông phu tụ họp lại cầm chính mình ngày ở giữa vẽ pháp thảo thiết kế ra được chiến hào giống như ba trăm dân phu cùng nhau thương nghị như thế nào khai quật mặt khác còn sai người vừa chuẩn chuẩn bị một nhóm dân phu trong đêm cầm móc ra thổ cho đưa đến trong thành hạ hầu huyên bị mặc thành tướng sĩ q u a y rối một ngày một đêm mắt thấy ngụy việt này miệng đầy phun phân cái đồ hôn đản g cuối cùng trở lại đây coi như là thở phào sau đó bắt đầu sai người lò cơm chuẩn bị kỹ càng tốt tu chỉnh một đêm ngày mai cũng không xuất binh chờ tào nhân nhạc tiến đại quân đến về sau lại cùng nhau đối với mặc thành tiến hành tổng tiến công chỉ là muốn pháp luật tuy tốt nhưng lưu nghị hiển nhiên không hy vọng hạ hầu huyên như thế an tâm đi nghỉ ngơi đến nửa đêm t h u a chiêng gõ c h ố n g tiếng la g i ế t lại tới lúc này truy cũng không phải không truy cũng không phải hạ hầu huyên cảm giác mình đầu nhanh nổ cái này đặc nương là mặc gia truyền nhân sao làm sao tổng gia loại này bằng môn tà đạo kế sách thực sự đáng giận hạ hầu huyên hiện tại thật hận không thể lập tức phá thành sau đó không để ý tào tháo mệnh lệnh c ầ m lưu nghị trực tiếp cho ngũ mã phân thây lấy tiêu mối hận trong lòng t e r u i nc uatui vn tướng quân như vậy xuống dưới sợ sinh bất ngờ làm phản n h à mấy tên vũ tướng lại lần nữa tụ tập lại nhìn xem hạ hầu huyên nói các tướng sĩ trong lòng đè ép hỏa nhưng không được phát tiết tiếp tục như thế hạ hầu huyên u y vọng lại cao hơn cũng chấn không được đợi thêm hai ngày hạ hầu huyên giờ phút này cũng đã có chút mọi m ệ n nghe vậy phất phất tay nói chờ đợi đại quân ta đều đến về sau liền lập tức phát động tổng tiến công nói cho các tướng sĩ thành phá đi về sau đổ thành ba ngày nói xong lời cuối cùng hạ hầu huyên trong mắt sát cơ đại thịnh coi như lưu nghị là tào tháo đòi người nhưng cái này mặc thành lại muốn lấy ra cho hà giận nếu không chớ nói hạ hầu huyên tâm lý không thoải mái cái này quân bên trong tướng sĩ hỏa chỉ sợ cũng khó tiết ra ây chương một trăm lẻ sáu không thể nhịn được nữa tử hiếu cùng văn khiêm khi nào có thể đến Tàu quân trong quân n o đại d a hạ h hầu huyên sắc mặt khó xem một chút chính mình bộ tướng ngoài doanh trại mặc thành tướng sĩ náo một đêm tuy nói biết là bị binh chi kế nhưng không thể không quản hạ hầu huyên đi vào mặc thành sau khi buổi tối thứ hai đương nhiên ngủ không được non g rớt cho nên hắn hiện tại tính khí phi thường hỏng bét hồi tướng quân an lộ trình đ ể tính chí ít cũng cần đợi đến từ nay trở đi bộ tướng con người nói hạ hầu huyên là khinh binh đội tiến nhưng tào nhân cùng nhạc tiến thế nhưng là mang theo đồ quân nhu hành quân Tốc độ tự độ n hạ i ê n hầu n h y n huyên i bại ê n cũng phận Nhân trận n có g một bộ phận Tào nhân, bại trận nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn lạnh à hắn mở ra giang hừ một ô n h h u n t h ế cầm c lưu bị ù n g lưu kỳ chung o tận diện. Kể từ diện. Kinh Kể đó, h c â l i ề toàn n bộ cầm x u ố chung o Tào nên lần này、Tào、Nhân, nhạc tiến mang đổ q â nhu rất nhiều. Hạ hầu huyên lạnh Hạ Hầu rất một t i hừ ế trùng trùng điệp điệp vô vô bàn nói phái người đi thúc thúc trước mắt mất tiến cơ trận chiến tranh này tiết tấu đã bị đối phương nắm giữ sớm biết như thế chính mình lúc vừa tới liền nên trực tiếp xua binh tiến công tuy nhiên tổn thất có lẽ sẽ lớn hơn một chút nhưng tổng không đến mức như bây giờ như vậy bị động chỉ là hiện đang hối hận cũng đã buổi tối hạ hầu huyên chỉ có thể hy vọng tào nhân cùng nhạc tiến có thể mau lại đây t r ợ chính mình hợp lực cầm cái này mặc thành công phá báo một tên tiểu giáo nhanh chóng xông vào xoay trướng đi vào hạ hầu đôn trước mặt túi người hành lễ nói tướng quân tặc quân lại tại ngoài doanh trại khiêu chiến không cần để ý hạ hầu u y ê n có chút bực bội phất phất tay nói tới bao nhiêu nhân mã hồi bẩm tướng quân có chừng một đội tiểu giáo sắc mặt cổ quái nói một đội hạ hầu huyên nghe vậy ngẩng đầu lên nếu mày nhìn về phía tiểu giáo nói ngươi có thể từng thấy rõ cái này mực trên thành tiếp theo phiên t r o n g trải với lại đối phương người số không nhiều ty chức sẽ không nhìn nhầm tiểu giáo gật đầu nói bất quá tuy nhiên cái gì giảng hạ hầu huyên c a o mày nói đối phương hôm nay cũng không chửi rủa mà chính là dùng đầu thạch ki đầu một cái hộp t i ề n đến nói là tặng cho tướng quân lễ vật tiểu giáo k h ô n g người nói lễ vật hạ hầu huyên có chút làm không rõ ràng cái này tính là gì làm ầm ĩ hai đêm bên trên đều không để cho mình ngủ cái ăn giấc bây giờ lại tới tặng lễ đây là yếu thế sao không sai tiểu giáo gật đầu lễ vật ở đâu trình lên hạ hầu huyên ẩn ẩn cảm thấy lễ vật này chỉ sợ không có đơn giản như vậy nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng hiếu kỳ sai người cầm lễ hạp mang đến lễ hạp là lưu nghị thân thủ làm ra có chút dán chắc dù là bị dùng đầu thạch ky ném vào đến cũng không hư hao chỉ là dính không ít bụi đất nhưng nhìn xem vẫn có chút mỹ quan hạ hầu huyên sai người cầm lễ hạp mở ra dù sao cũng là mặc gia truyền nhân đồ vật vẫn là cẩn thận c h ú t tốt chỉ là muốn tượng bên trong cơ quan đồng thời không tồn tại hộp cũng thuận lợi mở ra tất cả mọi người ánh mắt hướng trong hộp nhìn lại nhưng gặp trong hộp là một thân quần áo cộng thêm một quyển thẻ tre hạ hầu huyên sắc mặt khi nhìn đến này quần áo lúc sau đã âm trầm đáng sợ đối người bên ngoài vây tay để cho người ta cầm này chúc giản lấy ra diệu tai tướng quân trong tín thư cho là lưu nghị thân bút viết nội dung đại khái bên trên nói là nghe qua hạ hầu tướng quân thiện nhận tên nhận đi ra danh tướng hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phảm trong lòng kính y giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt vi biểu kính ý đặc biệt dâng lên nữ trang một kiện chính là gấm tứ xuyên làm ra có chút chân quý chính hợp tướng quân thân phận h y vọng tướng quân có thể ăn mặc cái này thân thể nữ trang đi viên môn một lần lưu nghị cũng tốt một bức tướng quân khuynh quốc chi dung đơn giản tới nói n g ư ờ i nha cũng là nữ nhân rõ ràng dài một phó thân nam nhi kế sách à, không tính là có bao nhiêu cao minh người sáng suốt vừa nhìn cũng là kế khích tướng nhưng cái này khích tướng kích động quá ác có lẽ ở đời sau người xem ra tính không được cái gì dù sao nữ trang lão đại có là nhưng ở niên đại này loại này nhục nhã là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận hạ hầu huyên vốn là hai đêm không ngủ tâm tình đã mười phần bực bội giờ phút này lưu nghị đưa tới một thân nữ trang để cho hàn xuyên này luôn luôn bị kéo căng gấp địa thần trải qua tại thời khắc này cuối cùng hoàn toàn gây mất lý trí đê đập tại thời khắc này vỡ đê căm giận ngút trời bao phủ toàn bộ đại não nhóc con khi người h n quá đáng hạ hầu huyên cầm này trúc giản hợp lại một tay phát lực kết một tiếng liền cầm này trúc giản bóp nát càng chưa hết giận hung hăng một chân đạp trước người tiến trên b à n trực tiếp cầm này x o a y án đạp bay ra x o a y trướng cầm canh giữ ở ngoài trướng thân vệ cho giật mình vội vàng x u ố n g tới tướng quân không thể lại nhẫn một tên vũ tướng ra khỏi hàng nghiến răng nghiến lợi nói cầm chính là tam quân phách bây giờ người chủ tướng này bị nhục nhã làm hạ hầu huyên bên người t h ầ n cận tướng lĩnh đương nhiên sẽ không dễ chịu trên thực tế hôm qua ngụy vượt bọn họ tại ngoài doanh trại ân cần thăm hỏi hạ hầu h u ê n cả nhà mười tám đời tổ tông nữ tính thời điểm Cố này tà hạ ỏ a đã t i mọi người tất tâm bắt cả n đầu à hầu dụn, này, lúc hạ h huyên đều bạo phát, cầm n không không hiện. g về tư không thể không chỗ biểu、hiện. Tướng quân, mặt này trộm vũ nhanh ra, đối hạ u huyên cất cao giọng nói. Biểu trung giọng nói. cất cao t â trong h thời, điểm cũng liền tại dạng này thời điểm. Không、cần. Hạ hầu ờ i điểm liền tại điểm. cầm cũng cần. dạng này huyên t tay này chúc giản bã vụn hướng về mặt đất q u ă n g ra hổ trong mắt mang theo một cấu ngập trời sắt khí ánh mắt liếc nhìn trong trướng chư tướng cất cao giọng nói c h u y ể n ta quân lệnh tập kết toàn bộ quân tướng sĩ theo ta r a doanh công phá mặc thành giết sạch mặc thành người gọi cái này mặc thành phiến ngói không lưu không có một mặc cỏ mặt tướng lĩnh mệnh chúng tướng nghe vậy tinh thần chấn động cùng nhau không người nói ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô t h u h thùng thùng thùng thùng thùng thùng x u c n sôi tiếng kèn nương theo lấy tiếng trống trận từ t à o quân trong đại doanh vang lên t à o quân trong đại doanh tướng sĩ nhanh chóng bắt đầu tập kết viên môn đến cửa cái chốt cũng bị người chuyển xuống đang tại tàu doanh t r ư ớ c trận chửi rủa diệu võ dương a i lưu tam đao thấy thế tuy nhiên không biết phát sinh trệ gì nhưng cũng nhớ ký lưu nghị nhắc nhở một khi t à o quân bắt đầu tập kết mặc kệ bọn hắn muốn làm gì lập tức rút lui giờ phút này nhìn thấy điệu bộ này nào còn dám dừng lại lúc này đánh một tiếng hô lên mang theo một đội nhân mã quay đầu liền chạy dựa theo lưu nghị xác định lộ tuyến một đường hướng về mặt thành chỗ cửa thành chạy tới tặc tướng chạy đi đâu tào quân cửa sân ầm ầm mở rộng đại lượng tào quân trùng trùng điệp điệp từ viên môn tuân ra đi đầu một tên tướng lĩnh mắt thấy lưu tam đao mang đám người trở về chạy làm cho đối phương ở chỗ này d ư ợ u võ dương oai thời gian dài như vậy sớm đã nghẹn một đoàn n ộ hỏa giờ phút này thấy thế chỗ nào chịu để cho lúc này liền xông lên trước dẫn đầu nhân mã theo đuổi không bỏ hướng phía lưu tam đao phương hướng đánh tới hậu phương hạ hầu huyên chỉ huy đại đội nhân mã theo sát về sau liền hướng về mặt thành phương hướng mánh liệt mạ tới trên đầu thành Lưu tàu Nghị nhìn xem q ây n toàn quân xuất động, không kinh sợ mà còn cơ hồ xuất mà ấ sợ l là lập mừng, t ứ chương n ì n bên cạnh về phía t một trăm linh bảy kiếm thuẫn binh trận chiến mở màn thực sự thực sự thực sự ba ngàn t à o quân tinh nhuệ nghe tựa hồ không nhiều nhưng đứng tại địch trên lầu phương lưu nghị để ở trong mắt lại như cũ mang theo một cỗ khó tả cảm giác c áp bách dù là đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đứng trước chiến trận nhưng vẫn như cũ cảm giác bắp chân có chút run đối với mình nguyên bản cảm thấy thiết kế đã không sai chiến hào bảy dập cùng sự t ì n h chuẩn bị trước còn có mặt thành tướng sĩ binh giáp giờ phút này đối mặt khí thế hung hung tào quân vậy mà để cho hắn không khỏi sinh ra một cố không tự tin cảm giác bí ẩn hai mươi lăm chiến lược ránh sẽ hay không bị phát hiện x ạ tốp hai mươi nô cơ cùng những sắc bén đó hoặc là phá giáp thuộc tính cung tiễn là có hay không năng lượng như chính mình tưởng tượng bên trong phát huy ra vượt qua thời đại này hạn mức cao nhất lực sát thương còn có chính mình cực lực yêu cầu dưới tổ kiến kiếm thuẫn binh phải chăng có thể thật tại cái này lần thứ nhất trong thực chiến phái ra công dụng giờ phút này đối mặt lúc đến hung hăng t à o quân lưu nghị trong lòng bắt đầu từng cái lật đổ chính mình trước đó tự cho là không sai đồ vật thậm chí bắt đầu có chút hối hận đi cố ý khích g i ậ n hạ hầu huyên thúc đẩy lần này đại chiến nhưng đại thế đã thành lưu nghị rất rõ ràng biết giờ phút này làm chủ xoáy hán quyết không thể lâm trận lật lọng lại nhiều không xác định c ũ n g không tự tin cũng đến xít sao theo trở lại trong bụng chỉ là rất khó tưởng tượng tại chính mình bị binh kế sách dưới nhưng nói là hai ngày hai đêm thậm chí ba ngày hai đêm không có đạt được nghỉ ngơi tào quân giờ phút này một phát động vậy mà vẫn như cũ có như vậy khí thôn vạn giảm vì thế chính mình giáo trưởng cùng trong quân doanh có thể nuôi dưỡng được quân hồn cùng sĩ khí nhưng tào quân tựa hồ sớm đã có những vật này từ tâm lý học lên giảng l i u nghị biết mình cần tự tin mặc thành tướng sĩ những cái kia đối với thời đại này tới nói thuộc về tân binh loại kiếm thuẫn binh đồng dạng cần tự tin trước mắt một trận hắn đã đem t à o quân hướng kéo vào chính mình tiết đ ấ u cũng cầm t à o quân suy yếu đến yếu nhất nếu là thắng tự tin liền có cái này khảm cũng coi như vượt qua nếu bại vậy thì cái gì đều đừng nói lưu tam đao mang đám người đã đi tới dưới thành cầu treo đã rơi xuống thành m ô n cũng đã mở ra tuy nhiên lưu tam đao nhân mã nhưng lại chưa trực tiếp vào thành mà chính là hướng về cầu treo hai bên chạy tới một nhánh cầm trong tay năm thước đại thuẫn một tay cầm kiếm mặc thành tướng sĩ nện bước nặng nề tốc độ đạp trên cầu treo từ trong cửa thành đi ra đồng thời ở ngoài thành kết thành một loạt t h u ậ t t ư ợ n g bàn tên dẫn đầu tảo quân tướng lính hét lớn một tiếng trong tay chạm mã kiếm dưới trướng sau lưng tảo quân tướng sĩ bắt đầu hướng bên này chút xuống mưa tên đồng thời trên thành thủ quân cũng bắt đầu đối tảo quân xà kích song phương bó m ũ i tên trên không trung giao hội sau đó tách ra phân biệt hướng phía hai bên tích lũy rơi xuống bành bành bành t i ê ngược cố một thuẫn h n k ô ngừng bị bó mũi tên đánh trúng, ngột ngạt tiếng ba đập, thuẫn thủ cũng đã trốn ở thuẫn bị bó ba mũi bài phát thủ đập, đã hậu h ra p ở ơ n quân mưa tên cũng không thể cho bọn hắn mang đến bất luận tính g gì Tào thể bất thực chất t cho mưa ư cái h n phản giống như tượng, g Hải, phất một mặt là lại là tào quân bắt đầu không ngừng có người bị đầu tường bắn xuống bó mũi tên đánh giết dù là có thuẫn bài bảo hộ tào quân thuẫn bài phần lớn là tiểu hình viên thuẫn cũng không thể hoàn toàn bảo vệ thân thể theo mưa tên không ngừng dày đặc không ngừng có người thụ thương hoặc trực tiếp bị sắc bén bó m ũ i tên bắn xuyên t h u á t bài cầm đằng sau tướng sĩ cùng nhau bắn giết thành m ô n cũng không quan bế tựa như đ ặ t quyết nhất t ử chiến quyết tâm nhưng trước mắt không ngừng đẩy về phía trước tiến vào t h u á t t ư ờ n g lại giống như một đạo không thể vượt qua h n g câu tựa hồ tại hướng về sở hữu tào quân nói bọn họ quyết tâm muốn vào thành liền c ầ n từ trên người bọn họ nhảy tới giết mắt thấy cung tiễn vô pháp có hiệu quả phụ trách trùng trận tào quân tướng linh hét lớn một tiếng một bên tránh đi phóng tới bó mũi tên đồng thời mang đám người hướng phía này thuẫn tưởng phóng đi tuy nhiên chỉ là ba trăm người mà thôi muốn bằng này phá mất ba ngàn t à o quân tinh nhuệ vậy liền quá xem thường bọn họ vain t ò a hạ chiến mã mang theo mạnh đại trùng kích lực hung hăng đâm vào này nhìn như kiên c ố trên tâm c h á n cự đại trùng kích lực trong khoảnh khắc liền tương thuẫn tay ngay cả người mang thuẫn cùng một chỗ đụng bay nhưng mà sau khi theo sát lấy thuẫn thủ nhưng là nhanh chóng trên đỉnh liên tiếp phá tan hai người về sau mã lực cuối cùng không tốt bị ép dừng lại từ một bên hai tên thuẫn thủ lại thừa cơ dịch chuyển khỏi trong tay đại thuẫn băng lanh hoàn thủ đao một trái một phải h u n g hàng chạm tại đối phương đùi ngựa bên trên hí hí h í hi í hi, hi, hi. hi con ngựa thê lương tê minh thanh bên trong tào quân tướng lĩnh khoa tay múa chân từ trên lưng ngựa căm xuống đến hậu phương tào quân chạy vội mà lên hàng phía trước thuẫn tay lại không có để ý tới hậu phương tình huống mà chính là nhanh chóng đóng lại trận hình lao nhanh mà tới tào quân tướng sĩ điên cuồng bổ chặt lên trước mắt đại thuẫn nhưng này thuẫn bài vốn là kiên cố tăng thêm thiên công phường giao cho thuộc tính thường nhân lực lượng rất khó cầm bộ ra mà thuẫn thủ lại cũng không phản kích chỉ là gắt gao dùng thuẫn bài ngăn t r ở t à o quân điên cuồng tiến công chờ đợi đối phương kiệt lực thời điểm vừa rồi bất thình lình rút lui mở đại thuẫn trong tay hoàn thủ đa o hung hăng bộ ra từng dãy t à o quân tướng sĩ cư như vậy biệt khuất k h ở thuẫn bài trước mặt máu tươi rất nhanh trên mặt đất hội tụ h á m vào trong trận t à o quân tướng lĩnh sau khi rơi xuống đất nhanh chóng nhảy lên ở loại địa phương này nếu ngã xuống đất có lẽ liền vĩnh viễn dậy không nổi chỉ là vừa mới đứng dậy đối mặt hắn nhưng là tứ phía băng lãnh mà cẩn trọng thuẫn bài hướng về hắn không ngừng tiếp cận giống vũ tướng điên cuồng huy động trong tay trả mã kiếm lần lượt tại này băng lãnh trên tầm c h ă n phí công lưu lại một đạo đạo ân ký theo hậu phương thuẫn thủ không ngừng tiến lên lưu cho hắn xê dịch không gian nhưng là càng ngày càng nhỏ nhắm ngay cơ hội một chân dâm tại trên tầm c h á n đ ằ n g không mà lên trong tay trả mã kiếm thuận thế sau khi vậy nhưng thuẫn thủ lại tại lúc này thể hiện ra kinh người nhạy bén tại mất đi mục tiêu trong nháy mắt nhanh chóng quay người đang đối mặt c ạ c h xỉ ẹn tay nhanh chóng cùng mặt khác ba tên thuẫn thủ lại lần nữa vây kín mà lên có thể làm trùng trận tướng lĩnh bản sự tự nhiên không yếu nhưng đối mặt loại này phảng phất vô cùng vô tận đấu pháp hắn một thân khí lực đều lãng phí ở những này trên tâm c h á n lại không thể cho đối thủ tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ có thể mắt thấy lưu cho mình không gian càng ngày càng nhỏ thể lực tại lần lượt nhảy lên bên trong không k h ô n mất Đến sau cùng cuối cùng không cách nào sau cuối cách lại vũ ọ t thì thuẫn tình một thấu thương thịt, lên lánh là lại lại xê này băng nhưng hắn cùng không gian. Ngắn nhỏ cứng rắn cùng nha ngạnh xinh xinh nhưng không cùng nhiều người dịch Chiếm Phốc phốc phốc phốc. hổ xinh xinh khải bài bị rác, cuối quá điểm vô vô đem đâm cứ. ra n những này nha hoàn g là bị hổ tướng o à n Giống. cạt chết. Vũ phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ dùng hết sau cùng một tia lực lượng p h i công muốn tránh thoát cái này đã cố định trên người mình công s i ề n g suy suy suy d ễ cận tại xác định đối phương đã không có sức hoàn thủ về sau bốn tên thuẫn thủ cầm trong tay hoàn thủ đao xuyên thấu qua thuẫn bài ở giữa khe hở lanh k h ố c đâm vào đi máu tươi theo thuẫn bài biên giới không ngừng ra bên ngoài tung tóe vũ tướng thân thể run dậy kịch liệt mấy lần một đôi mắt mang theo nồng đậm không cam lòng chừng mắt trước thuẫn bài trong tầm mắt cảnh sắc cũng đang không ngừng mơ hồ thẳng đến sau cùng biến mất chương một trăm lẻ tám phục binh ra hết trung trận vũ tướng chết trận cũng không có thể ngăn cản tàu quân tiến công tốc độ hạ hầu viên ở hậu phương đốc chiến tự có tân võ tướng tiến lên thay thế ba trăm thuẫn thủ ba bốn người tạo thành một cái tiểu t r ợ sau đó tại tàu quân tấn công mạnh dưới dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi thuẫn bài phòng ngự lại kín nhưng nhân thể lực t r ù n g quy là có hạn lưu nghị đứng tại trên tường thành nhìn xem một màn này ấ n tại tường chắn mái vào tay dần dần nắm tay đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trở nên hơi trắng bệnh hắn nhìn thấy những kiếm thuẫn binh đó bắt đầu xuất hiện thương vong với lại số lượng này đang không ngừng tăng lên mà tào quân lại vẫn còn chưa hoàn toàn tiến vào dự định vòng p h ụ c kích mà trước đó ước định tín hiệu cũng chưa phát ra trên cổng thành bây giờ chỉ có hơn hai trăm cung tiến thủ giờ phút này xạ tiến tốc độ đã chậm lại đã làm không được á p chế tào quân cái này cũng biến tướng cầm tào quân áp lực toàn bộ rơi vào kiếm thuẫn binh trên thân màu đỏ sầm máu tươi cùng thực thể xen lẫn tiếng chém giết âm tại thời khắc này đã đem giữa thiên điệu thanh âm hắn che giấu đi hậu phương thuấn thủ thay thế hàng phía trước thuấn thủ kết thành một cái vòng tròn trận gắt gao cản ở cửa thành vị trí không cho t à o quân vượt vượt lôi trì một bước giờ khác này mặc thành tướng sĩ chỗ bày ra kinh người kiên quyết cùng trí tử không ý lui trí cho dù là t à o quân đều cảm giác có chút c h ấ n kinh chỉ là một cái t h à n h nhỏ kiến thành không qua nửa năm làm sao có thể có như vậy tinh nhuệ chi sĩ hạ hầu huyên ở hậu phương nhìn xem những kiếm thuẫn binh đó đến thời khắc này vẫn như cũ cắn răng kiên trì duy trì đối lập hoàn chỉnh trận hình gắt gao giữ vững cầu treo giờ phút này trong lòng cũng là không chỉ là phẫn nộ cùng t i ê u hận mà mang lên một chút sợ hãi thán phục trên chiến trường cường giả cố nhiên đáng kính nghệ nhưng lại càng dễ gây nên người cộng minh nhưng là những cái kia có lẽ bé nhỏ không đáng kể lại có thể tử chiến không lùi lấy sức một mình tử thủ lai cương vị mình vô danh chiến sĩ cho dù là địch nhân dạng này người cũng giống vậy đáng kính nghệ trước mắt mặc thành tướng sĩ liền lại như thế này cảm giác còn chưa tốt sao địch trên lầu lưu nghị nhìn xem đã nhanh muốn bị t à o quân hoàn toàn vây quanh kiếm thoát tay bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào cầu treo gắt gao cầm t à o quân ngăn trở nhìn xem những cái kia tướng sĩ làm thủ lai này phương thốn chi địa không ngừng bị t à o quân dùng các loại phương pháp kéo vào trong đám người bị máu tươi trôn vùi lưu nghị trong lòng rất khó chịu có chút lo lắng nhìn xem t à o quân hậu phương đại doanh phương hướng hắn đã giống như lữ linh khởi hẹn xong chờ lữ linh khởi công phá t à o quân đại doanh phóng hỏa đốt doanh về sau bên này mới có thể phục binh chỉ lên nếu từ lưu tam đao cầm hạ hầu hên chọc dẫn đến hạ hầu hên xuất binh lại đến bây giờ thời gian cũng không tính trưởng nhưng mà đối với lưu nghị tới nói lúc này mỗi một giây thời gian đều như cùng ở tại ăn tết dày vò tiên sinh nếu không trực tiếp động thủ đi đi theo lưu nghị bên người hai tên quân hầu lớn tiếng nói c h ờ một chút lưu nghị lắc đầu đem ánh mắt nhìn ra xa hướng về phương xa không để cho mình đi xem kiếm thuẫn binh thương vong một đám h ỏ a quang tại t à o doanh bên trong hiện ra nhưng đồng thời không rõ ràng nếu không phải thời khắc chú ý này chợt lóe lên hỏa quang liền giống như ảo giác nhưng lưu nghị vẫn là nhìn thấy không chỉ là hán luôn luôn lo lắng chờ đợi mấy tên cảm kích tướng lĩnh cũng đồng dạng nhìn thấy thành thiên sinh thành một tên quân hầu có chút kích động nhìn xem lưu nghị hô bên kia tàu doanh bên trong đã bắt đầu hướng về bầu trời bước lên khói đen tiếng nổ hào lưu nghị nhìn xem phía dưới chiến trường hạ hầu huyên cũng không cầm sở hữu binh mã đều đầu nhập chiến trường thủy trung bảo lưu lấy một bộ phận trước mắt xem ra muốn các loại chính bọn hắn tiến đến đã không có khả năng kiếm t h u ấ n tay đã chống đỡ đến cực hạn ô ô ô ô ô ô ô ô mặc thanh bất thình lình vang lên thê lương tiếng kẻn để cho hạ hầu huyền sinh lòng cảnh giác vội v a n g nhìn bốn phía đã thấy nguyên bản san bằng trên mặt đất bất thình lình chống động từng đạo từng đạo thân ảnh cứ như vậy làm ảo thuật bất thình lình xuất hiện tại hạ hầu huyền trong tầm mắt những nhân thủ này cầm nỗ cung vừa xuất hiện về sau không nói hai lời đối đang đang vây công kiếm thuẫn tay tảo quân chính là một trận xạ kích mà tử thủ tại cầu treo bên ngoài kiếm thuấn tay tại kèn lệnh vang lên trước tiên liền nhanh chóng hướng về trên cầu treo rút lui luôn luôn rút lui đến thành môn trong động cầu treo cũng ở thời điểm này bắt đầu từ từ đi lên quả nhiên có gian kế hạ hầu huyên nhìn xem những cái kia nhân mã thơm mắng một tiếng liền muốn mệnh lệnh lưu tại bên cạnh mình bộ đội đi thanh t r ư ớ c những cái kia bất thình lình từ dưới mặt đất chui ra mặc thành cung nỗ thủ những này cung nỗ quá lợi hại chỉ là như thế thời gian qua một lát bên ngoài t à o quân đã liên miên mới ngã xuống tướng quân không tốt đại doanh bốc cháy vẫn còn không tới kịp hạ lệnh một tên phó tướng bất thình lình chỉ hậu phương lớn tiếng nói hạ hầu huyên vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy quân doanh phương hướng chỉ là như thế một hồi công phu đã là ánh lửa n g ú t trời trong quân lương thảo đổ quân lu đều tại trong quân doanh nếu là không cứu tào nhân đại quân đến trước đó chỉ sợ hắn trước phải đi tìm tào nhân nhưng nếu là cứu lời nói mặc thành nhân mã đã đối với phía trước đại quân hình thành một cái vây quanh giờ phút này chính là rút quân như vậy xuống dưới nhân mã trí ít cũng phải hao tổn một nửa quan trọng hơn là đối phương làm mọi thứ có thể để cầm chính mình kích động ra đến hạ hầu huyên lo lắng đối phương còn có hậu thủ không có thi triển đi ra do dự cũng không tiếp tục quá lâu hạ hầu huyên vốn là người quyết đoán tại sau một lát cũng đã quyết định chủ ý cứu người trước nếu có thể mượn cơ hội này cầm mặc thành thủ quân trọng thương lời nói dù là thất lạc doanh trại lại như thế nào mặc thành phá sợ hãi không có lương chân cua tui đốt lập tức hạ hầu huyên liền hạ lệnh toàn lực đi công kích những cái kia trốn ở hào trong khe bắn tên mặc thành tướng sĩ những người này trốn ở chiến hào bên trong tiễn phe mình cung tiễn thủ phóng tới bó mũi tên phần lớn bắn không t r ú n g đối phương lại năng lượng không kiêng nghể gì cả lấy cung nô tới bắn giết phe mình tướng sĩ tăng thêm phía trước kiếm thuấn tay đã tại trên cầu treo ổn định trận cước đồng thời bắt đầu phản công nếu tại tiếp tục như thế một trận liên bại ô ô ô mệnh lệnh vừa mới truyền đạt mệnh lệnh lại là một trận tiếng kèn vang lên một đạo nhân mã từ bên cạnh rết ra thẳng đến hạ hầu huyên mà đến hạ hầu huyên vội vàng thét ra lệnh bày trợn nên h địch hạ hầu huyên còn nhận ra ngụy việt ngụy việt g ụ c ngựa mà đến xa xa liền nhìn thấy x o á i kỳ dưới hạ hầu huyên cười sang sảng một tiếng vỗ mông ngựa múa thương dẫn theo ba trăm mặc thành tướng sĩ hướng phía hạ hầu huyên đuổi rết mà đến là ngươi hạ hầu huyên tự nhiên nhận ra ngụy việt chính mình gần như bị tàn sát cả nhà cái này ngụy việt chính là kẻ cầm đầu giờ phút này mắt thấy ngụy việt tới quả nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hai chi nhân mã ngay tại cái này đầy đất tàn viên bên trong chém giết cùng một chỗ chỉ là hạ hầu huyên trong tưởng tượng nghiền ép cũng không phát sinh ngụy việt mang đến là mặc thành tinh nhuệ nhất ba trăm tướng sĩ trang bị cũng đều là thiền công phường sản xuất hoàn mỹ nhất trang bị mà hạ hầu huyên bên này nhân số mặc dù nhiều một chút làm sao sĩ khí đã để lộ tăng thêm hai ngày hai đêm chưa từng ngủ lúc trước phấn khởi đi qua sau vô luận thể lực vẫn là ý thức đều đã theo không kịp chẳng những không thể như là hạ hầu huyền đoán trước cầm đối phương chấn áp ngược lại bị đối phương giết đến liên tục bại lui chương một trăm linh chín sau cuộc chiến chiến tranh cũng không có tiếp tục quá lâu riêng là hạ hầu huyền tinh nhuệ bị ngụy việt xuất quân ngăn chặn về sau phía trước tướng sĩ mất đi chỉ huy cùng đốc chiến đội tại thương vong không ngừng tăng lên kiếm thuẫn binh bắt đầu lật qua áp bách bọn họ thời điểm l i ề n bắt đầu có đảo binh xuất hiện mặc thành binh mã vốn cũng không cùng tạo quân nhiều giờ phút này tự nhiên bất lực lại phái truy binh đi ngăn cản cho dù có năng lực này lưu nghị cũng không định dùng thật đem người ép gấp quay tới cùng ngươi liều mạng mặc thành có thể ra không d ậ y nổi cái này đại giới ngược lại là những đào binh này xuất hiện kéo theo nhiều người hơn đào v ò n g cung nô vẫn còn tiếp tục xa kích hạ hầu hên mắt thấy đại thế đã mất cũng không muốn lại giống như ngụy việt dây dưa tại thân vệ liều chết hộ vệ dưới giết ra khỏi c h ú n g đ â y trực tiếp hướng về giang l a n g phương hướng mà đi nơi xa t à o quân đại doanh đã hóa thành một cái biển lửa nồng đậm hát sắc cột khói giống như một đoá tầng trời thấp mây đen s ắ c nhân vị nói đã t r u y ề n đến mặc thành tây bên cạnh trên vùng quê màu đỏ sậm máu tươi cùng thi thể sen lẫn thành một mảnh thảm thiết cảnh tượng hướng về tây không ngừng quyết tán ngụy việt mang đám người truy sát một t r ợ thẳng đến lưu nghị cái này vừa bắt đầu bây giờ mới có hơi lưu luyến không rời xuất bộ rút về ngụy việt lúc trở về lưu nghị đã bắt đầu tổ chức nhân thủ vùi lấp hoặc là đốt cháy thi thể này thảm thiết trong tấm hình còn không ngừng có tiếng rên gì chuyển đến đó là chưa từng chết hết t à o quân hoặc là mặc thành tướng sĩ ngụy việt nhảy xuống ngựa để cho sau l ư n g tướng sĩ hỗ trợ cùng một chỗ thu thập một tên gậy chân t à o quân bất thình lình đưa tay bắt lấy ngụy việt mắt cá chân trên mặt đã bị vết máu bao trùm nhìn không ra diện mạo như trước chỉ có một đôi mắt mang theo vài phần khẩn cầu nhìn về phía ngụy việt ngụy việt m ặ t không biểu tình rút ra bên hông bội kiếm lạnh lùng cầm bảo kiếm đâm vào này t à o quân thân thể t à o quân trong mắt khẩn cầu đã biến thành tuyệt vọng thân thể kịch liệt run dày mấy lần bất lực mềm ngã xuống nắm lấy mắt cá chân tay cũng vô lực bung ra cầm đều đánh xong vì sao muốn giết hắn chào đón lưu nghị có chút không đành lòng nhìn về phía ngụy việt nói bà huyên trên chiến trường không thể có lòng dạ đàn bà ngụy việt biết lưu nghị không quá ưa thích giết chóc nhìn một chút mặt đất thi thể lắc đầu nói tào quân tướng sĩ gia quyến đều bị lưu ở hậu phương ngươi cho rằng có thể chiêu hàng nếu không thể chiêu hàng người kiểu này giữ lại thì có ích lợi gì đây cũng là tào quân tướng sĩ có thể dùng mệnh một nguyên nhân gia quyến đều ở hậu phương nếu là làm đảo binh hoặc là thời gian chiến tranh không tận lực rất có thể gây họa tới người nhà lưu nghị năng lượng minh bạch đạo lý này nhưng có lẽ là đối với loạn thế lý giải còn chưa đủ thấu triệt có lẽ là thực chất bên trong kiếp trước đối với sinh mạng k í n h sợ để cho hắn vô pháp như vậy nhìn thẳng vào như thế cầm sinh mệnh xem như cỏ rác phương pháp làm nhìn xem có không có không có lo lắng năng lượng thiếu rét liền thiếu rét một chút đi chiến tranh đã kết thúc cuối cùng lưu nghị thở dài một tiếng không có ngăn cản lại cũng không có đồng ý vung tha địch nhân cũng là cầm cuộc đời mình mệnh nói đùa với lại chiến tranh chỉ là bắt đầu đồng thời chưa kết thúc lưu nghị rõ ràng điểm này cho nên không có ngăn cản nhưng muốn hắn lập tức liền có thể đồng ý cách làm này nhưng cũng là làm không được â nguy việt gật gật đầu lần này không có cự tuyệt lữ linh khởi mang theo năm mươi người trở về nàng nhiệm vụ rất trọng yếu t ạ o quân sĩ k h í trực tiếp bởi vì hậu phương bị hủy mà đánh tan nhưng tính nguy hiểm nhưng là nhỏ nhất dù sao lưu nghị tuy nhiên tôn trọng nàng lựa chọn nhưng cũng không hy vọng nàng bước lên quá gió to hiểm nơi đây liền giao cho tướng quân linh khởi chúng ta trở về đi lưu nghị tâm tình có chút xa suốt không chỉ là bởi vì giết chết những này không có phản kích năng lực tảo quân càng nhiều là đối phe mình lần này chiến tổn đau lòng giết địch một n g h n tự tổn tám trăm lần này tuy nhiên thành công đánh tan hạ hậu huyên nhưng bên này chỉ là kiếm thuẫn binh liền hao tổn hơn phân nửa tăng thêm ngụy việt nhân mã chiến tổn sau trận chiến này hai trường học nhân mã rút lại đến ba bộ khoảng một n g h n hai trăm n g ư ờ i có lẽ cái này chiến tổn đối với chiến quả mà nói đã làm mười phần khó được nhưng đối với lưu nghị tới nói nhưng lại như là một tảng đá lớn ép ở ngực lữ linh khởi yên lặng đi theo lưu nghị bên người đồng thời không nói lời nào nàng biết lưu nghị giờ phút này tâm tình không tốt nhưng cũng biết lưu nghị bây giờ cần không phải an ủi mà chính là yên tĩnh có chút h ẳ m chỉ có thể tự mình một người đi qua nàng cũng có qua cùng loại kinh lịch trải qua không là ai đều có thể tại ngay từ đầu liền coi thường giết chóc tương phản có thể ngay từ đầu liền coi thường giết chóc rất ít người nàng năm đó có cựu hận làm động lực cho nên cái kia khảm trôi qua rất nhanh về phần lưu nghị có thể hay không đi qua lúc này không ai có thể giúp hắn hạ hầu mặc dù bại trong thành chạy một vòng từ tây môn đi đến thủy trại lưu nghị ngồi ở kia cự đại nước bên cạnh xe nhìn xem tại thủy x a lôi kéo dưới c h ầ m rãi chuyển động thủy x a bất thình lình mở miệng nhưng chuyện này tào quân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ không lâu làm sẽ có càng nhiều tào quân đánh tới cái này cánh lăng cầm sẽ trở thành tào quân bình định kinh châu hàng đầu mục tiêu đồng dạng cũng sẽ trở thành giang hạ môn hộ không biết vì sao làm này cỗ x a s u ố t bàng hoàng cùng m ở mị tâm tình đi qua về sau lưu nghị cảm giác mình đại nao bất thình lình trở nên mười phần thư thái cái loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ lại làm cho người có loại đốn ngộ hoặc là linh hồn thăng hoa cảm giác với lại tâm tình cũng biến thành mười phần bình tĩnh tựa như bất cứ chuyện gì đều khó mà lại để cho hắn ba đ ộ n g lữ linh khởi ngồi tại lưu nghị bên người yên lặng gật đầu vẫn không có nói chuyện ta chuẩn bị sai người tiến đến gặp lưu bị để cho hắn ra mặt hỗ trợ mời lưu kỳ cộng đồng chống cự t à o quân chỉ dựa vào chúng ta sợ là khó mà giữ vững mặt thành lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi đây là cùng lưu bị toàn diện hợp tác tín hiệu nguyên bản hắn là nghị đến ba nhà đều không được tội nhưng bây giờ xem ra có đôi khi lập trường lựa chọn cũng không biết lấy cá nhân ý chí làm trung tâm tại không có năng lực cải biến thế giới trước đó chỉ có thể học thích lưng cái thế giới này lữ linh khởi gật đầu nói bá huyên cảm thấy đúng cứ làm chính là chớ có bằng vào ta vì là niệm làm mặc thành bây giờ người nói chuyện một trong lữ linh khởi có thể rất rõ ràng cảm nhận được áp lực đến từ tào quân áp lực mặc thành là lưu nghị tâm huyết mà muốn giữ vững mặc thành chỉ bằng bọn họ không đủ nhất định phải có minh hữu mà lưu bị lưu Kỳ là trước mắt duy nghị h thể ấ t tìm tới, cũng là có c ũ n là lý có do trợ giúp bọn ọ minh cầm mặc hiếu. Nếu là lúc này lại đi Nếu này lắng tư nhân ân oán, chẳng khác nào thành hướng tuyệt cảnh. khác Thật h tuyệt Lưu là lúc lo đầy g tư tốt. dựa lưng vào bên bờ có gỗ đưa tay giữ chặt lữ linh khởi nhu đề thở dài một hơi nhìn xem này cự đại thủy sa nói đây là mặc thành chi kiếp cũng là t a kiếp nếu là kiếp nạn này năng lượng qua linh khởi có thể nguyện vọng gả cho ta chuyện thế này bá huyên không cần hỏi ta lữ linh khởi mặt nạ đã lấy xuống giờ phút này trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngủng túi đầu nhìn xem sông kia nước không dám nhìn tới lưu nghị đây là ngươi ta sự tình tự nhiên muốn hỏi ngươi lưu nghị cười nói nếu linh khởi không muốn kiên quyết sẽ không cơm cầu tất nhiên là linh khởi đồng thời đều nguyện vọng hết thảy mặc cho ba huyên làm chủ đi nhìn xem dưới trời chiều nay tuyệt mỹ bên này nhan lưu nghị ban đầu vốn có chút mỏi mệnh khuôn mặt lộ ra một chút vui vẻ nụ cười chương một trăm mười vệ quân l à m tào nhân lần nữa nhìn thấy hạ hầu huyền thời điểm cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt toàn thân trên dưới cũng là ngưng kết máu tươi trên mặt cũng là mặt mày xám xịt cơ hồ thấy không rõ diện mục thật sự phá vây thời điểm trên đùi còn bên trong một tiễn nhìn nhìn lại sau lưng ba ngàn đi đầu đại quân trừ chết trận bên ngoài đoạn đường này tẩu tán chạy trốn không biết bao nhiêu đến sau cùng đi theo hạ hầu huyền trở về chỉ có không đến trăm người diệu tài dùng cái gì đến tận đây tào nhân nhạc tiến kinh hãi vội vàng xuống ngựa đỡ lấy hạ hầu hên u y ân cần nói chúng kế vậy hạ hầu hên u y đang c h á t cười một tiếng lắc đầu thở dài này lưu nghị lợi hại như vậy tào nhân cùng nhạc tiến đều có chút không tin muốn nói hạ hầu hên u y vô pháp công phá mặc thành bọn họ còn có thể tin tưởng nhưng nếu nói bằng mặc thành này chút nhân mã liền đánh tan hạ hầu hên u y ba ngàn đi đầu đại quân loại sự tình này một cái trước kia đều chưa từng nghe qua tác chiến khả năng cũng liền đánh qua một hai lần người có thể đem hạ hầu huyên loại này thần kinh bách chiến danh tướng tại dùng ít địch nhiều tình huống giới đánh tan thực sự gọi người khó mà tiếp nhận lợi hại ngược lại chưa hẳn chỉ là quá mức vô sỉ hạ hầu huyên xóa sạch đe mặt một mặt phiền muộn cầm lưu nghị đầu tiên là bị b ì n h về sau lại như thế nào lấy nữ trang nhục nhà hắn làm cho hắn không thể không xuất chiến rơi vào lưu nghị trước đó chuẩn bị tốt trong cạm b ấ y sự t ì n h giống như hai người nói một lần muốn nói lưu nghị kế sách có bao nhiêu cao m ì n h này ngược lại không đến nỗi nhưng lại đủ làm người buồn nôn bị bình c h i kế để cho hạ hầu h u y ê n tâm tình vốn cũng không tốt sau cùng tiễn đưa nữ trang càng là thẳng đâm hạ hầu h u y ê n ống thở người tại tâm tình táo bạo thời điểm vốn là có thể mất lý trí huống chi loại sự tình này dù là tâm tình người bình thường tại niên đại này đều chịu không khinh người quá đáng đừng nói hạ hầu huyên người trong cuộc này chính là giờ phút này nghe tảo nhân cùng nhạc tiến nghe được tiễn đưa nữ trang thời điểm cũng là đột nhiên biến s á c cái này khuất đ h ụ c đổi bọn họ sợ rằng cũng phải lập tức đi tìm này lưu nghị liều mạng hạ hầu h u y ê n giờ phút này cũng là tỉnh táo lại ngồi ở một bên xem nhìn s ắ c trời nói s ắ c trời không còn sớm chúng ta hôm nay vẫn là đi đầu nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai đến mặc thành về sau lập tức phát động tiến công chớ có lại cho này lưu nghị thời gian mới khiến cho lưu nghị thủ đoạn có thể thuận lợi chấp hành nói thật bị binh chi kế chiêu này buồn nôn liền buồn nôn tại ngươi rất khó hiệu quả đi phòng bị Quyền quanh, quân tàu tay thủy động hoàn toàn trong phương, Thành nước không chiến, muốn vây kín chủ Mạc hai đối bao mà mặt tập ở bị vây l à nào, không thể v ớ i lại b i n h họ, cũng không lực cũng cầm Mạc bọn đủ theo à hoàn toàn n quanh. Liên h h t diệu tài nói như vậy tào nhân cùng nhạc tiến cũng thấy có lý lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng mệnh ba quân tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời ngày mai lại thẳng đến m ặ c thành bắt đầu công thành một bên khác mặc thành bên trong định ra cùng lữ linh khởi hôn ước về sau lưu nghị trong lòng này cố hầm hực khí tiêu tán không ít trở về chính mình đ ì n h viện đưa tới nhân thủ chuẩn bị đi cùng lưu bị thương lượng chống cự tào quân sự tình chỉ là nhân thủ chưa phái ra lại có người tới báo ngoài thành xuất hiện đại lượng quân đội tào quân tới nhanh như vậy lưu nghị đứng dậy nhữ mày hỏi tiên sinh cũng không phải là tào quân đối phương là đi đường thủy mà đến xem chiêu bài cho là lưu hoàng thúc tiểu tướng lắc đầu nói lưu bị lưu nghị nhữ nhữ mày lập tức đại h ỉ vội v ă n nói nhanh mang ta đi nếu thật là lưu bị Cái này chỉ này là sợ tại ớ i giờ trợ rút, mặt tàu quân áp lực. Có thể cắt thân thể sẽ đến từ tàu bây quân quân nghị lưu lực, l đơn đến độc có áp sẽ o kia áp lực,、dù、là mặc dù tiểu h h à n có các l o ạ thuộc tính gia trì, chỉ bằng hiện tại chút rất bất trợ rút. Tại t chỉ hiện nhân chỉ khó hắn hơn luận đều lúc càng cần bằng này, vững, này, nào gia giữ i mã sợ so kẻ tướng chỉ huy dưới lưu nghị một đường thẳng đến thủy trại mà đi thủy trại bên ngoài đại lượng tàu thuyền rừng sắt ở bên ngoài có hai chiếc chiến thuyền còn lại đều là ngư thuyền loại hình thuyền nhỏ xem số lượng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có bao nhiêu người một hai ngàn luôn luôn thành trại bên trên mặt thành tướng sĩ cảnh giác nhìn xem những người này dù là đối phương đánh là lưu bị chiêu bài nhưng lúc này ai biết n g ư ờ i mang nhiều lính như vậy lập tức là tới làm cái gì ngụy việt cùng lữ linh khởi đã đi tới thủy trại thủy trại bên ngoài một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần trên thuyền một tên bạch bảo vũ tương đối thủy trại phía trên cất cao giọng nói tại hạ lưu dự châu dưới trướng triệu tử long xin gặp bá huyên tiên sinh trước đó từng có chạm mặt ngụy việt cùng lữ linh khởi tự nhiên nhận ra triệu vân nghe vậy ngụy việt tiến lên một bước ô m q u y ề n nói ta đã sai người đi mời chỉ là không biết tử long tướng quân mang binh tới ta mặc thành ý muốn như thế nào ta người nghe nói tảo quân đột kích đặc mệnh vân đến đây tương trợ triệu vân chắp tay nói nếu hắn là chuẩn bị đạp một cái bờ liền lập tức đơn thương độc mã đến lên rút nhưng lại bị ra cắt lượng cho gọi lại mời lưu bị viết một phong thư tín cho lưu kỳ triệu vân mang theo thư tín đi trước gặp lưu kỳ sau đó từ lưu kỳ bên kia muốn tới 2.000 binh mã lưu bị bên này lại cho tập hợp 500 người là lấy triệu vân trễ mấy ngày vừa rồi đến mặc thành cái này cũng đó có thể thấy được lưu bị đối với lưu nghị coi trọng trình độ nếu bây giờ theo thiên công phường danh khí càng lúc càng lớn tào tháo cùng tôn quyền đối với lưu nghị tồn tại đều có nghe thấy nhưng muốn nói coi trọng lại còn chưa đủ chư hầu bên trong chỉ có lưu bị có lẽ bởi vì xuất thân thấp h è n đương nhiên cũng có được hôm nay không người có thể dùng cùng ra cắt lượng đ ể cử nguyên nhân ở bên trong cho nên lưu bị đối với lưu nghị biểu hiện ra đủ rất coi trọng năm trăm binh mã tuy nhiên không nhiều nhưng đối với bây giờ lưu bị tới nói có thể là tương đương ở trên người đi xuống cắt thịt nghe được là trước đến giúp đỡ ngụy việt cùng lữ linh khởi thần sắc hòa hoan không ít nhưng cũng chưa lập tức mở cửa theo thời gian chuyển rời bây giờ lưu nghị chính là mặc thành đứng đầu địa vị đã là sự thật thiếu cũng chỉ là một cái chính thức tuyên bố mà thôi bây giờ lưu nghị không tới dù là trong lòng đã xác định triệu vân này tới đồng thời không có ác ý cũng sẽ không dễ dàng mở cửa dù sao nhiều nhân mã như vậy ngừng ở ngoài thành dù ai trên thân cũng sẽ không an tâm lưu nghị leo lên thủy trại viên môn thì đang nghe được triệu vân lời nói cười vang đến tử long tướng quân không muốn ngươi ta nhanh như vậy liền có thể gặp lại mở nước trại mời tử long tướng quân cùng chư vị tướng sĩ vào thành sai người chuẩn bị hiến hội khoản đãi tam quân bã u y ê n nhiều người như vậy nếu vào thành nếu là nháo sự chúng ta có thể thu thập không được ngụy việt đi vào lưu nghị bên người thấp giọng nói không sao ta lưới long l à người lưu nghị nhìn về phía triệu vân nói t ử long tướng quân nếu là thật sự có ác ý hắn sẽ trực tiếp đánh sẽ không dùng cái này các loại quỷ kế mặc kệ có phải là thật hay không nhưng lời này nghe lại để người ấm lòng ta không phải không biết gặp nguy hiểm chỉ là ta tin ngươi người này bị tin tưởng cảm giác bất kỳ cái gì người chỉ cần không phải tâm lý văn mẹo bình thường đều sẽ cũng dễ chịu triệu vân cách không xa ngụy việt lời nói hắn không nghe rõ nhưng lưu nghị cũng không cố ý im tiếng hắn lại nghe được nghe vậy cũng không nhiều lời chỉ là hướng về phía lưu nghị xa xa thi lễ sau đó chỉ huy binh mã vào nước trại tuy nói yên tâm nhưng cũng không thể hoàn toàn không có giới hạn giới lưu nghị sai người cho những người này xác định hoạt động khu vực không thể n h i u dân làm khách phải có làm khách q u ý củ cái này biên giới cảm giác nhất định phải có nếu không, không có chuyện đều sẽ sinh ra sự tính đến mà triệu vân bây giờ đối với lưu nghị rất có hào cảm lưu nghị định ra tới quy củ cũng không quá đáng tất nhiên là cố gắng phối hợp tất cả sự vật an bài thỏa đáng đã qua buổi trưa lưu nghị sai người chuẩn bị yến hội khoản đ ạ i triệu vân cùng một đám tướng sĩ mặc thành lưu giữ lương phong phú với lại có thiên công nổi đồng t h ê m vị một trận này yến hội hạ xuống nhưng là an chủ và khách đều vui vẻ song phương quan hệ cũng rút ngắn không ít đồng thời triệu vân phái đi ra tìm hiểu tảo quân tình báo người cũng lúc chạm vạng tối trở về mang đến tự nhiên không phải triệu vân mang cái gì ý đồ xấu mà chính là cuộc chiến này thời điểm phân chia như thế nào vấn đề người ta tới là hỗ trợ ngươi không thể có thể sức lực đem nguy hiểm địa phương để người ta tới thủ đó là bắt người làm ngu ngốc chơi coi như triệu vân không nói này trong lòng cũng sẽ có ưu cục húng chi những binh mã này một phần là lưu bị càng nhiều là từ lưu kỳ nơi đó mở tới muốn nói nguy hiểm sống đều không cho bọn họ làm vậy cũng không được tác chiến nào có tuyệt đối an toàn ngươi qua đây cũng không phải tới chi phí chung du lịch với lại tất nhiên đến rút đây chính là nợ nhân tình mặc thành hiện tại trên danh nghĩa tào tháo lưu kỳ đều có thể quản thiếu nợ nhân tình còn không được quá tác dụng lớn nơi tội gì một phen ăn uống tiệc rượu xem như chủ và khách đều vui vẻ nhưng tiếp đó lưu nghị cầm triệu vân cùng lưu kỳ phái tới tên kia gọi chu bí vũ tướng cùng ngụy việt triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu phân phối thủ thành nhiệm vụ triệu vân mang đến nhân mã là mặc thành còn hơn gấp hai lần nhưng lưu nghị mới là mặc thành chủ người chủ tính trung tử nên do lưu nghị tới làm dựa theo lưu nghị ý nghĩ bây giờ nhân mã sung túc có thể phòng ngự địa phương liền không chỉ cực hạn tại mặc thành mặc thành bốn phía một chút vị trí trọng yếu cũng có thể thích hợp thiết lập một chút binh mã tới kiềm chế tạo quân để cho hắn có chỗ cố kỵ không dám toàn lực tiến công mặc thành hai lần tác chiến tuy nhiên không tính là kinh nghiệm phong phú nhưng đối với binh pháp lưu nghị cũng bắt đầu có chính mình chủ trương cùng nhận biết hắn cảm thấy phương pháp này không tệ chu bí xuất quân bên ngoài k i ể m chế đã không dùng gia binh nhưng cũng có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng với lại song phương hộ thành góc cạnh hô ứng lẫn nhau nếu tạo quân công mặc thành thì chu bí xuất quân tập kích quay dối tạo quân hậu phương tạo quân nếu là đi công chu bí thì chu bí chỉ cần tử thủ doanh trại quân đội mặc thành xuất binh đi tập kích quay r ố i tào quân hậu phương nếu tào quân phân binh lấy triệu vân tìm hiểu trở về tình báo xem bất kể thế nào chia cường công lời nói tào quân đều không chiếm được tiện nghi dù sao không phải người một nhà mặc kệ là lưu nghị chỉ huy vẫn là để chu bí tới chỉ huy song phương tướng sĩ đều sẽ không tin phục chẳng như vậy tách ra tất cả đánh tất cả lại lẫn nhau trợ r ú t hiệu quả khả năng càng tốt hơn nguyên bản cái phương án này lưu nghị cảm thấy không tệ triệu vân cũng gật đầu tán thành duy chỉ có này chu bí lại là khác biệt ý vị này tiên sinh chu bí liếc lưu nghị liếc một chút lắc đầu phủ quyết nói tào quân thế lớn quân ta vốn là binh ít chính là hợp lực đều chưa hẳn có thể đánh lui tào quân nếu là như tiên sinh nói phân binh sẽ chỉ làm tào quân tiêu diệt từng bộ phận bại càng nhanh lưu nghị trong bóng tối kéo ngụy việt một cái ra hiệu hắn chớ nói chi ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía chu bí nói cái kia không biết chu tướng quân có đề nghị gì Mặc theo à n binh mã tăng viện quân, cộng lại đều không nhân ra nhiều,、lúc、này,、lưu、nghị không muốn còn h thêm phái chưa khai chiến, bị tới lại liền mã lưu lúc lưu đều đ ra m quan hệ h c bản tướng quân đến xem bây giờ chúng ta ba nhà binh mã tất cả làm việc giống như chia rẽ cái này tam quân vô chủ chính là tối kỵ chẳng cầm sở hữu binh quyền quy về một nhân thủ người khác nghe lệnh mà đi cái này điều hành đứng lên cũng càng dễ dàng một chút mới có cơ hội đánh bại tả à quân chu bí cũng không khách khí cất cao giọng nói、Ồ. lưu nghị hai mắt khẽ hiếp một cái đây là lên muốn đoạt quyền với lại khẩu vị còn không nhỏ là muốn ngay cả lưu bị binh mã cùng một chỗ nuốt mất đây triệu vân hiển nhiên cũng nghe rõ đối phương nói bóng gió nhướng mày lại không nói chuyện tại đây dù sao cũng là mặt thành còn phải xem xem lưu nghị thái độ nhưng muốn hắn giao ra binh quyền là không thể nào lưu nghị hai tay mười ngón g i a o nhau nhìn xem chu bị nói tướng quân nói cũng không phải không có lý chỉ là trước mắt địch quân sớm tối liền đến cái này rất nhiều nhân mã nếu là cả hợp lại có chút khó khăn sợ thời gian chiến tranh ngược lại c ả n tay lập tức ta coi là vẫn là lấy lui tảo quân làm chủ cùng mạnh tan không bằng cầm chúng ta binh lực hiệu quả phối hợp có lẽ càng có hiệu quả t à o quân thế lớn há lại tiên sinh như vậy lý luận xung người có biết tác chiến hay là nên bởi chúng ta vũ tướng tới làm chủ bí cười lạnh nói a ngụy việt lần này cuối cùng nhịn không được nghe vậy cười lạnh một tiếng nói bá huyên tuy không phải vũ tướng nhưng trước tiên lui tảo nhân sau khi bại hạ hầu huyên hai trận chiến đều là thắng ngươi đã vì là vũ tướng lại không biết từng có vì sao chiến tích d á m hạ như thế của ngôn lần này lưu nghị không có ngăn cản trước đó hắn để lại ngụy việt là người ta đến giúp đỡ không muốn đem bầu không khí huyên náo qua cương nhưng bây giờ người khác nói rõ tới đoạt quyền lúc này một mực nhường nhịn hoặc là coi trọng hòa khí sẽ chỉ làm đối phương làm tầm trọng thêm cái kế lượng bắp thịt thời điểm không thể mập mờ tuy nhiên vận khí nhĩ mượn này hạ hậu huyên tào nhân khinh địch chủ quan Bản bản so、muốn, muốn t đối phương thái độ không có cách nào đàm luận lưu nghị cũng không muốn giống như loại người này nhiều lời giao lưu này đến giống như nguyện ý giao lưu người mới có cơ hội giao lưu bây giờ đối phương nói rõ ăn chắc n g ư ờ i bộ dáng nói tiếp trừ ầm ĩ lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mặt lưu nghị nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía chu bí không biết chu tướng quân hiện nơi ở chức gì mỗ là công tử dưới trướng bình tặc trung lang tướng chu bí ngạo nghệ nói công tử dưới trướng coi là thật nhân tài đông đúc lưu nghị gật gật đầu không có lại nhiều nói để cho người ta cầm chu bí mời đi nghỉ ngơi nhưng là lưu lại triệu vân bá huyên tiên sinh không biết có gì phân phó triệu vân nhìn về phía lưu nghị không người hỏi t ử long tướng quân không cần như thế xa lạ gọi ta biểu tự liền có thể lưu nghị lắc lắc đầu nói tướng quân chính là t h ầ n kinh bách chiến người không biết ta trước đây nói tướng quân nghĩ như thế nào triệu vân suy nghĩ một chút nói vân coi là tiên sinh nói có phần có đạo lý nếu này chu bí t r i ệ u đáp ứng liền là không thể phá tào quân nhưng tào quân nếu muốn công phá thành này nhưng cũng không dễ Chỉ là, chỉ là chu ỉ là c h bí hiển nhiên là không nguyện ý ra khỏi thành mạo hiểm với lại hùng hổ dọa người muốn đoạt quyền người là triệu vân mời đến triệu vân không tốt nói thêm cái gì chỉ là cảm giác đối với lưu nghị có chút thua thiệt tất nhiên tướng quân cảm thấy kế này có thể thực hiện không biết tướng quân có thể nguyện vọng xuất quân ra khỏi thành vì ta kiềm chế tạo quân lưu nghị d o hỏi nếu có cần vân tự nhiên nguyện ý tương trợ chỉ là vân này tới mang theo binh mã không nhiều chỉ sợ khó mà thành sự triệu vân có chút khó khăn năm trăm binh mã muốn k i ể m chế tạo quân sợ là không được ta có thể từ mặc thành lại chọn năm trăm tinh nhuệ cho tử long tướng quân lưu nghị trầm ngâm nói kể từ đó chu tướng quân sợ triệu vân c a o mày nói phía sau nói người là không phải không tốt nhưng chu bí vừa rồi thái độ vừa đến đã muốn đoạt quyền triệu vân tự nhiên là nhìn ra được lưu nghị nghe vậy lại là mỉm cười bưng lên trên bàn cháo bột uống một n g ụ c nói tam quân có thể đoạt tiến thất phu không thể làm thay đổi trí hướng tử long nếu là đáp ứng tự đi chính là trong thành này sự t ì n h tử long chớ có quan tâm nếu chuyện không thể làm ta sẽ sai người thống chi tử long rút lui triệu vân nghe vậy không có hỏi nhiều nữa đối lưu nghị ôm quyền thi lễ xem như đón lấy nhiệm vụ này về phần h ắ n h ắ n mặc kệ đây coi như là lưu nghị cùng lưu kỳ ở giữa sự t ì n h h ắ n chỉ là đến giúp đỡ chương một trăm mười hai xung đột bá huyên tuần này bí nói rõ là muốn đoạt quyền đây vừa rồi vì sao ngăn cản ta đậu thủ sắp xếp người tiễn đưa triệu vân đi sau khi nghỉ ngơi nha thự chính đường bên trong c h ỉ còn lại có lưu nghị cùng ngụy việt ngụy việt bất mãn trong lòng nhất thời bạo phát đi ra người nếu đ ộ n g thủ có thể chỉ hắn lưu nghị hỏi ngược lại người này nhìn xem phách lối ta nhìn hắn không quá mức bản sự ngụy việt cười lạnh nói hắn cũng coi như thấy qua việc đời nhân vật giống như chu bí loại này chỉ ở kinh tương loại này tại kinh tương vòng tròn bên trong í t ngồi đáy giếng người là khác biệt chí ít nhãn giới không giống nhau ta là hỏi ngươi có thể hay không thắng qua triệu vân lưu nghị nhìn xem ngụy việt kiên nhẫn nói nay triệu tử long ta xem cùng bá huyên có chút thân thiện hắn sẽ ngăn trở ta ngụy việt cau mày nói mặc kệ triệu vân cùng ta quan hệ như thế nào chu bí là hắn mời đến nếu ngươi vừa mới động thủ hắn liền là đồng dạng xem này chu bí không vừa mắt cũng định sẽ ra tay ngăn cản lưu nghị nghiêm túc nhìn xem ngụy việt nói hắn nếu một lòng tương hộ ngươi có thể làm sao chu bí cái này ngụy việt có chút bất đắc d ì lắc đầu hắn giống như triệu vân kể vai chiến đấu qua đây chính là mấy chục người liền dám trùng kích tảo quân quân trận nhân vật mà nên ngày triệu vân d ụ n g mánh cho ngụy việt lưu lại rất sâu ấn tượng tự hỏi không phải triệu vân đối thủ nếu triệu vân thật nhất tâm muốn bảo vệ hắn thật đúng là cầm chu bí không có cách hơn nữa còn sẽ vạch mặt cái này mắt thấy tảo quân đợt tiếp theo tiến công liền muốn đến với lại nhân số càng nhiều chu bí nhân thù nhiều nhất nếu lúc này não bất h ò a một cái không tốt mặc thành chính mình trước hết loạn chẳng lẽ lại liền chắp tay để cho quên sao sau cùng ngụy việt có chút bất đắc dĩ nói tự nhiên không thể lưu nghị lắc đầu cái này mặc thành là hắn can đặt chân gốc dễ bằng không hắn thủ thành này làm gì lại nói đừng nói chú bí lưu kỳ tại lưu nghị trong mắt cũng là trùng trùng khô cốt này muốn như thế nào ngụy việt c a o mày nói ngày mai xem trước một chút hắn chất lượng ngươi mà lại đem quân ta còn lại người tụ họp lại tùy thời chờ lệnh lưu nghị lắc đầu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn động lưu kỳ người nhưng chu bị nếu là không có năng lực mà lại không biết tốt xấu lời nói lưu nghị cũng sẽ không ngồi chờ chết với lại lưu nghị cũng muốn nhìn một chút vị này lưu kỳ dưới trướng đại tướng đến tuột cùng có mấy phần bản sự liền dám chạy tới nơi này phách lối như vậy chính mình binh quyền không tính ngay cả triệu vân đều muốn đoạn xem ra lưu kỳ đối với lưu bị cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy t h â n mật đây này ây ngụy việt gật gật đầu giống như lưu nghị cáo từ một tiếng quay người rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng triệu vân dẫn chính mình mang đến năm trăm nhân mã cộng thêm lưu nghị giao cho hắn năm trăm người cùng ba trăm dân phu ra khỏi thành này ba trăm dân phu là lưu nghị tiễn đưa đi qua hỗ trợ thành lập doanh trại đã bị lưu nghị thuế mướn xây xong doanh trại về sau nếu tạo quân tương lai sẽ mau chóng hồi thành nếu tới lời nói liền lưu tại triệu vân trong doanh lấy tăng thanh thế chu bí không muốn ra ngoài k i ể m chế triệu vân bên này lưu nghị cũng cho không ra quá nhiều binh lực Các n g ư ơ i vì sao tự tiện quyết đoán chu bí nhìn xem dưới thành kéo lấy lương thảo đồ quân nhu ra khỏi thành triệu vân bộ đội sở thuộc sắc mặt có chút không dễ nhìn hai người đúng là vượt qua hắn trực tiếp đạt được quyết định cái này khiến chu bí rất khó chịu ta cùng t ử long tướng quân thương nghị một phen cảm thấy vẫn là như vậy lẫn nhau thành g ó c cạnh càng dễ cùng tào quân l ư ợ n vòng tào quân lần này người tới tuy nhiên tám ngàn với lại hạ hầu huyền bại một lần tào quân sĩ khí đã áp chế cái này mặc thành chỉ có hai mặt có thể cung cấp tào quân tấn công nếu đem binh lực đều tập kết trong thành cũng là vô dụng chẳng tướng bộ phân binh lực phái đi ra cũng có thể kiềm chế đối thủ lưu nghị mỉm cười nói người dám kháng lệnh cái này mặc thành tuy nhiên cánh lăng trì hạ nhất thành trại ngươi tư đóng quân lập tức bản tướng quân nếu là nguyện ý giờ phút này chính là chẳng ngươi cũng không có người biết nói chuyện chu bí bất thình linh rút kiếm n ằ m ngang ở lưu nghị cần cổ trong đôi mắt hiện lên sát cơ đại biểu cho hắn giờ phút này đã động s á t nghiệm ngươi dám lữ linh khởi ngụy việt thấy thế giận dữ nhao nhao rút kiếm lại bị lưu nghị phất tay ngừng bốn phía song phương tướng sĩ nhưng là trong nháy mắt d ư ờ n g cùng bạc kiếm kiên quyết mặc dù vị trí ti nhưng cũng, cũng không thích bị người cưỡng ép lưu nghị ngừng lữ linh khởi cùng ngụy việt động tác nhìn xem chu bí kiếm trong tay bất thình lình đưa tay một cái nắm lấy này bảo kiếm kiếm nhận tại chu bí ngoại ý muốn trong ánh mắt sắc bén kia kiếm nhận đúng là không thể cắt vỡ lưu nghị thủ trưởng ngược lại tại lưu nghị không ngừng tăng lực tình hùng giới bắt đầu phát sinh ốn lượn không thể phá vỡ hai mươi b ố đây là lưu nghị dỡ bỏ thuộc tính bên trong tương đối cao bưng thuộc tính căn cứ hắn nghiên cứu tuy nhiên cũng là tăng lên kiên cố nhưng không thể phá vỡ lại so kiên cố hiệu quả c à n g mạnh một chút tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chu bí bảo kiếm trong tay bị lưu nghị ngạnh sinh sinh bẻ gãy nhìn vẻ mặt kinh hãi lui lại chu bí lưu nghị trên mặt duy trì thong r o n g mỉm cười nói cũng mời chu tướng quân minh bạch một sự kiện lý ta cùng tử lòng đều không phải tướng quân bộ tướng cũng chưa điều động tướng quân minh mã đồng thời không cần thiết mọi chuyện đều hướng về tướng quân báo cáo cái này mặc thành tuy nhỏ nhưng nó chủ nhân họ lưu gian g g i á c theo lưu nghị thoại âm rơi xuống trong tay cầm một nửa kiếm bị lưu nghị miễn cưỡng nắm vỡ ra bất quá tay trưởng cũng xuất hiện một đạo vết máu nhưng lại chưa t u ô n ra m à u tươi lưu nghị nhữ nhữ mày xem ra cái này không thể phá vỡ thuộc tính thả ở trên người làm lực phá hoại lớn đến trình độ nhất định thời điểm vẫn là sẽ chịu không nổi tiện tay cầm trong tay toái phiến mức trên mặt đất lưu nghị ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía chu bí như c ũ duy trì mỉm cười hôm nay tào quân sẽ đến cũng gọi tại hạ mở mang kiến thức một chút tướng quân lợi hại người chu bí nhìn xem mặt đất này mấy khối bảo kiếm tái phiến lại nhìn xem lưu nghị đến miệng lời nói cuối cùng vẫn nuốt trở về hóa thành kêu đau một tiếng phất tay h á o rời đi hiển nhiên không dám giống như lưu nghị cách quá gần cổ mình cũng không có này bảo kiếm cứng rán cái này nhìn xem phong độ nhẹ nhàng một thân nho nhã chi khí người lại có như vậy thủ đoạn nhưng là hắn không nờ g tới Bà n gặp này chu b i rời đi lữ linh khởi cùng ngụy việt liền vội vàng tiến lên ngụy việt hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị chưa từng nghĩ ngươi còn có bản lãnh như vậy có khi hiệu tính lưu nghị lắc đầu không có nhiều lời đây cũng là chính mình bài một trong đáng tiếc thuộc tính t r ù n g loại lại không phải quá nhiều chỉ có thể dựa vào cái này kiên cố loại hình thuộc tính phối hợp cường kiện thiên phú dọa một chút người vẫn được thật trên chiến trường hắn có thể không vui ngụy tướng quân đi đi theo hắn nhìn hắn như thế nào bố phòng quét mắt một vòng chu bí rời đi phương hướng lưu nghị đối với ngụy việt nói có lần này trấn n hiếp n à y chu bí hẳn là có thể thành thật một chút â ngụy việt đáp ứng một tiếng mang người quay người hướng phía chu bí rời đi phương hướng rời đi lữ linh khởi thì là lưu tại lưu nghị bên người lôi kéo tay hắn yên lặng giúp lưu nghị cầm trong lòng bàn tay này đã bắt đầu ra bên ngoài d ư ớ g máu vết thương băng bó lai linh khởi người đi an bài chu bí dưới trướng tướng sĩ không có thượng thành đều là đi trong quân doanh nghỉ ngơi lưu nghị đối lữ linh khởi nói chúng ta tướng sĩ、si、trước tiên nhường lại mấy ngày nay chỉ cần bọn họ vẫn còn liền mời bọn họ người đi vào quân doanh nghỉ ngơi ừng lữ linh khởi không hỏi nguyên nhân chỉ là yên lặng gật đầu trước công chúng phía dưới nàng cũng không dễ giống như lưu nghị quá mức thân mật linh mệnh về sau liền dẫn thân vệ rời đi dựa theo lưu nghị phân phó tướng quân doanh nhường lại cho chu bí binh mã nghỉ ngơi toàn bộ mặc thành đều có các hạng thuộc tính gia trì có thể tại bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng nhân tâm nhưng năng lượng ảnh hưởng bao nhiêu lưu nghị không biết hiện tại cũng chỉ có thể ôm thử một lần thái độ đi chuẩn bị nếu là chu bí phối hợp lưu nghị cũng không muốn giống như lưu kỳ vạch mặt nhưng chu bí nếu là không có bản sự còn loạn chỉ huy lưu nghị cũng chỉ có thể suy nghĩ đ o ạ t quyền tạo r ư c ác thú. t quân là tại đại khái giữa chưa thời điểm đến mực n g o à i thành tu c h ỉ n h một đêm tạo quân cũng không như thường ngày dựa theo phương pháp trước tiên hạ trại sau đó công thành mà chính là trực tiếp bày ra trận thế Lưu lại m ộ triệu t ư ờ n g h vân lưu hai trăm linh người cùng ba trăm linh dân phu thủ doanh tự m ì n h dẫn đầu tám trăm n g ư ờ i đến đây tập kích quấy dối tào quân hắn cũng không trực tiếp hướng về tào quân chủ lực khởi xướng tiến công giờ phút này tào quân chủ lực sĩ khí đang thịnh thời điểm tám trăm n g ư ờ i rết đi vào không khác lấy t r ứ n g trọi đá triệu vân trên chiến trường sức quan sát có chút nhạy cảm tại phát hiện chủ lực vô pháp dung chuyển thời điểm liền dẫn đầu binh mã vòng qua địch quân chủ lực đối với hậu phương chỉnh lý đồ quân nhu thành lập doanh trại t à o quân khởi xướng tiến công nơi đó thế nhưng là t à o quân đồ quân nhu chỗ mặc thành thủ chuẩn bị sung túc với lại thành phòng có chút kiên cố trong lúc cấp thiết khó mà công hãm lúc này nếu là đồ quân nhu bị hủy vậy cái này cẩm vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng phải kết thúc cái này tổn thất cũng gánh không nổi tào nhân nhạc tiến cùng hạ hầu huyền tại phát hiện triệu vân c h i này nhân mã ý đồ về sau biết không ổn lúc này mệnh hạ hầu huyền dẫn đầu một nhánh binh mã tới cứu nhưng đối với mặc thành thế công nhưng cũng vì vậy mà c h ậ m dần triệu vân mắt thấy tảo quân phân binh tới cứu nhưng cũng không cùng tảo quân dây dưa lập tức xuất quân rút đi lui hướng về chưa xây xong doanh trại hạ hầu huyền mắt thấy triệu vân rút đi lại cũng không dám truy kích lo lắng mặc thành còn có hắn phục binh mà tại mặc thành phía trên lưu nghị đối với chu bí nhưng là hoàn toàn thất vọng cũng không phải nói chu bí như thế nào kém nếu thủ thành phương pháp cũng cứ như vậy một ít cung tiễn xuất xa cổn thạch lôi mục lại thêm lưu nghị tại các nơi trọng điểm chế tạo cố định thủ thành khí giới tỉ như tóc thạch chủ yếu tuy nhiên tầm bắn không xa lại có bảy cái ngói muôi có thể một lần bắn ra bảy viên thạch đạn phạm vi tại hai mươi bước đến ba mươi bước ở giữa một mặt thành tường có tám chiếc nhiều cái này nếu là dùng tốt chính là đỉnh lấy thuẫn bài đều vô dụng cho nên mặc thành thành tường tuy nhiên không cao nhưng thủ thành nhưng là có chút thuận tiện nhưng để cho lưu nghị cùng mặc thành tướng sĩ khó mà tiếp nhận là Cái n à y k h ô n g bao l â u ở giữa công thủ chiến bên trong, chu bí cơ đều đang dùng mang giang tướng g chiến hội a chu cơ mặc chính bên thành nhân mã thủ thành,、chính、mình mang đến n thủ thủ hạ bí đều mã lại sĩ y cả n h nhích cũng không. Nguyên, như ú c cũng Nguyên, Bà việt ậ y xuống d ư ớ ta mặc thành mặc sớm muộn vì người nọ sờ đoạn. Nguy sở vì v i buốc lên mưa tên đi vào lưu nghị bên người nghiến răng nghiến lợi nói đây là coi bọn họ là ngủ nốc trước tiên ứng phó trước mắt lui tào quân lại nói này tào quân đã phân binh thế công c h ầ m lại người đi thúc giục giang hạ binh mã chúng ta không động đậy chu bí nhưng nếu dưới trướng tướng sĩ không tuân theo quân lệnh có thể tùy cơ ứng biến lưu nghị sắc mặt cũng khó nhìn lưu kỳ năng lượng phái người đến giúp đỡ hắn tự nhiên cảm kích đây cũng là một cái không muốn động chu bí nguyên nhân nhưng chu bí cách làm như vậy cũng đã làm tức giận lưu nghị â nguyện việt nghe vậy hiểu ý giống như lưu nghị cáo từ một tiếng quay người rời đi đi hướng về giống như chu bí chỗ cùng nhau phương hướng ngược đi thúc giục giang hạ binh mã lưu nghị xem nguyện việt rời đi nhưng trong lòng đồng thời không lạc quan cách làm như vậy chị phân ngọn không chị tận gốc tuần này bí không nguyện ý hợp tác khắp nơi không là nghĩ đến đoạt quyền chính là vung hô chính mình buổi sáng thời điểm nếu không phải mình trên thân gia chỉ thuộc tính c h ấ n trụ chu bí lưu nghị không chút nghi ngờ triệu vân không ở tại chỗ tình hung dưới tuần này bí nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ thừa cơ chém chính mình có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý huống chi là tại loại này thời gian chiến tranh chu bí loại này cất chuột nếu xử lý không tốt có thể đem mặc thành ép lên tuyệt lộ giờ k h ắ c này lưu nghị đối với này chu bí cũng sinh sát tâm nhưng coi như một lần giết chu bí cũng không thể chết ở trong tay chính mình thậm chí không thể chết tại mặc thành tướng sĩ trong tay vậy thì đồng nghĩa với giống như lưu kỳ vạch mặt thế cục trước mắt tại cái này giang hạ lưu kỳ thế lực lớn nhất dù là lưu bị cũng chỉ là tạm nơi ở hạ khẩu dựa vào lưu kỳ phù hộ nếu chu bí chết thật tại chính mình hoặc là mặc thành tướng sĩ trong tay này mặc thành coi như thật cô lập bởi vì triệu vân nguyên nhân tào quân không thể không phân ra binh mã tới bảo hộ đang tại dựng quân doanh cùng truy trọng lương thảo đầu nhập chiến trường binh lực chỉ có hơn một nửa tăng thêm ngụy việt liên tiếp chém giết mấy tên không nghe hiệu lệnh giang hạ tướng lĩnh mệnh giang hạ tướng sĩ hiệp trợ thủ thành cái này mới đứng vững mặc thành cục thế mượn thành tường thuộc tính đối công thành tào quân hình thành áp chế lưu nghị không tiếp tục tham dự chỉ huy tác chiến mà chính là ngồi tại một chỗ địch trên lầu tìm một khối bóc tuổi yên lặng nhìn xem chiến trường đồng thời lấy ra một cái khắc đao ở nơi đó không nhanh không chậm bắt đầu điều khác hắn nhìn thấy này chu bí một mặt phẫn nộ giống như ngụy việt lý luận thậm chí kém chút động thủ nhưng lại chưa đi ngăn cản khắc đao trong tay không ngừng tung bay một cái lớn chừng ngon cái điêu khắc dần dần trong tay thành hình chế tác trác tuyệt chu nhụ điêu khắc sinh động như thật hai mươi hai vận rủi cuốn thân hai mươi b ố mê hoặc tâm thần con người hai mươi mốt chu nhụ xuất từ sơn hải kinh đông sơn trải qua lại nam ba trăm giảm nói cảnh vùng núi phu cây cỏ cỡ nào thủy bích bao lần rán trang như cáo mà ca cánh tên là chu nhụ hót từ hiếu gặp thì quốc hữu sợ tại sơn hải kinh bên trong chu nhụ là mang đến thai ách dị thú lưu nghị tại sơn hải kinh thì ấn tượng rất sâu hôm nay gặp trong lúc nhất thời cầm chu bí không có cách lại không tốt trực tiếp động thủ là lấy bất thình lình muốn lợi dụng chính mình tượng thần hệ thống đặc thù thuộc tính năng lực tới chu bí một cái dù sao từ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem tự mình làm thành đồ vật mặc dù đại đa số thuộc tính không tệ nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tương đối vung hô thuộc tính mà thuộc tính giống như vật dẫn bản thân hiệu quả có quan hệ tỉ như phòng ốc xuất hiện thuộc tính phần lớn có thoải mái dễ chịu hoặc là khôi phục thể lực tinh lực mục đ i ề u thuộc tính thì cùng hàng mẫu có trực tiếp quan hệ lưu nghị tại lúc mới tới đợi làm được khắc hình rồng l t i ê n có chấn nhiếp loại hình thuộc tính lúc ấy thuộc tính còn không phải rất mạnh nhưng cho người ta cảm giác cũng đã không sai bởi vậy lưu nghị trước đó nhất thời cầm này chu bí không có cách liền linh cơ nhất động nghĩ đến làm có thể mang đến thai ách đ ổ vật đưa cho chu bí mà tại hắn biết hung thú bên trong chỉ có cái này chu nhụ mặc dù là mang đến vận rủi nhưng bản thân tướng mạo lại giống như hồ ly tiếp cận hồ ly loại vật này cũng không phải ngay từ đầu liền đại biểu hại nước hại dân thậm chí tại thời cổ đó là giống như long phượng loại hình thần thú bị xem như thụy thú đến xem có rất mạnh mê hoặc tính cho nên lưu nghị lựa chọn chu nhụ nhìn xem trưởng bên trong lớn chừng n g ó n cái sinh động như thật m ộ t đ i ề u lưu nghị tâm thần bất thình lình trở nên hoảng hốt lập tức hất đầu một cái không nhìn tới nó lại làm hộp cầm để vào trong hộp sau đó đứng dậy tào quân kịch chiến nửa ngày triệu vân xuất quân ở một bên tùy thời mà động khiến cho tào quân vô pháp toàn lực tới công thành mắt thấy ngày càng ngã về tây mặc thành chẳng những không thể đánh hạ ngược lại tào quân hao tổn không ít tào nhân bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh nhìn xem tào quân như thủy triều thối lui chu bí nghẹn nổi giận trong bụng khí mang theo thân vệ nắm chặt ngụy việt liền muốn tìm đến lưu nghị lý luận ngụy việt tự nhiên không sợ một cái đẩy r a chu b í tay mang lấy bọn hắn trực tiếp hướng về nhà thự mà đi chương một trăm mười bốn lễ vật sao cái này mặc thành bên trong lại có như thế c ỡ nào binh mã t à o quân thu binh quay về doanh về sau t à o nhân cùng hạ hầu huyền chạm mặt một mặt khó hiểu nói hai người đều giống như mặc thành từng có gặp nhau bọn họ đều là thần kinh bách chiến người chẳng những quen binh thư với lại kinh nghiệm cầm binh phong phú rất có thể liền có thể từ đối phương bài binh bố trận bên trong tính ra ra đối phương đại khái có bao nhiêu người lập tức tào nhân cùng ngày giống như mặc thành binh mã từng có chính diện giao thủ tuy nhiên cuối cùng là bại quay về nhưng dựa theo mặc thành về sau xuất binh cưỡng chế nộp của phi pháp chính mình binh mã để phán đoán đối phương nhân thủ cũng chính là một hai ngàn ở giữa nếu càng nói nhiều hơn mình muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy nhưng hôm nay liền đối phương phản ứng đến xem chẳng những thành trì kiên cố c u n g tiễn tầm bắn xa với lại nhân số tuyệt đối không ít thậm chí còn có thừa lực chia một nhánh binh mã bên ngoài tập kích q u a y dối tới lui để cho tảo quân khó mà toàn lực công thành cái này nói ít cũng phải ba ngàn người mới có cái này dư lực à. n g à y trước một cái s u ấ t quân tới đây n à y mặc thành tối đa cũng tuy nhiên hai trường học hạ hầu huyên cao mày nói đối phó hạ hầu huyên thời điểm lưu nghị cơ hồ điều động mặc thành sở hữu có thể điều động binh lực bởi vậy hạ hầu huyên bái tuy nhiên thảm nhưng cũng đối với mặc thành binh lực hiểu biết càng thêm thấu triệt như thế nói đến sợ là giang hạ lưu kỳ lưu bị phái tới viện quân nhạc tiến nghe được hai người ngôn ngữ bất thình lình ánh mắt sáng lên nói tử hiếu nhưng có phát hiện hôm nay trên thành binh mã tuy nhiều nhưng không ít binh sĩ nhưng lại chưa cực lực ngự thủ văn khiêm nói là tào nhân ánh mắt n h u lại nhìn về phía nhạc tiến chỉ sợ là này viện quân cùng lưu nghị bất hòa không muốn xuất lực giúp đỡ theo mạc tướng xem ra tất nhiên cái này mặc thành thủ chuẩn bị kiên cố khó mà công phá chẳng tạm hoãn công thành ngược lại trước đem ngoài thành chi kia nhân mã công phá sau đó lại toàn lực tiến công mạc thành không biết hai vị tướng quân nghĩ như thế nào nhạc tiến mỉm cười nói bây giờ công phá mạc thành lớn nhất hai vấn đề một là mặc thành binh lực bất thình lình tăng nhiều thứ hai chính là này triệu vân xuất lĩnh một đạo nhân mã khiến cho bọn họ vô pháp toàn lực tới tấn công mạc thành nếu là bọn họ xuất binh đi tấn công triệu vân mặc thành bên này bọn họ lo lắng cũng sẽ xuất binh nhưng bây giờ phát hiện song phương khả năng không cùng về sau liền không giống nhau nếu là thật sự không nói châm ngòi song phương quan hệ bọn họ trước tiên có thể đi giải quyết triệu vân nếu hai nhà bất hòa chỉ sợ này lưu nghị cũng không dám yên tâm cầm mặc thành giao cho đối phương chính mình xuất binh tới cứu triệu vân mà này lưu kỳ nhân mã cũng chưa chắc nguyện ý mạo hiểm lúc này chỉ cần lưu lại chút ít binh mã cảnh giới bọn họ có thể toàn lực đi trước tiên đem triệu vân cái này cùng một đội ngũ cho thu thập sau đó xoay đầu lại lại công mặt thành một cái nội bộ bất hòa mặt thành không thể đồng lòng kháng thù địch tay thất bại và diệt vong cũng chỉ là sớm muộn sự t ì n h tào nhân cùng hạ hầu huyền suy tư chỉ chốc lát vỗ tay nói may có văn khiêm trợ trận tuy nhiên này triệu tử lòng chính là lưu bị dưới trướng manh tướng hôm nay xem ra cũng có phần chi binh sự t ì n h không thể phớt lờ người nào nghĩ kê ai làm sống cái này tấn công triệu vân doanh trại sự t ì n h tự nhiên cũng cứ giao cho nhạc tiến tới xử lý hai vị yên tâm ta xem này triệu vân chỉ có hơn ngàn nhân mã ngày mai ta liền dẫn đầu hai ngàn tinh binh tiến đến phá địch đợi ta bắt được này triệu vân liền cùng hai vị tướng quân hai mặt vây kín cái này m ạ c thành nhạc tiến cười chắp tay nói bên kia t à u quân ba viên đại tướng thương lượng kế sách như thế nào công phá m ạ c thành m ạ c thành bên này nhưng là một hồi náo loạn lưu nghị lại t à u quân bây giờ về sau liền dẫn lưu tam đao trở lại nhã thự hắn lo lắng t à u quân tiêu diệt từng bộ phận cho nên chuẩn bị phát một nhóm người vào nước c h ạ y tại mặt sông tuần tra nếu triệu vân đối kháng không được h á n bên này cũng có thể kịp thời tiếp đi triệu vân đồng thời cũng có thể vận chuyển vật tư chỉ là lưu nghị mệnh lệnh còn chưa truyền đạt mệnh lệnh liền gặp ngụy việt cùng chu bí lẫn nhau chửi rủa lấy mang theo một đám người tràn vào tới chu tướng quân cái này là ý gì lưu nghị ngầm đầu nhìn về phía chu bí nói lưu nghị ta chỗ này chính là chị hoàng thúc mời vừa rồi tự mình mang binh đến đây tương trợ ngươi mặc thành tướng lĩnh sao có thể tự ý chạm dưới trướng của ta tướng lĩnh đây cũng là ý gì chu bí không đợi lưu nghị thoại âm rơi xuống liền đổ ập xuống nói có chuyện như thế lưu nghị ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía ngụy việt nói ngụy tướng quân cái này là vì sao ngụy việt cất cao giọng nói mắt thấy tào quân thế công như thủy triều liền muốn trèo lên thành tường đám kia giang hạ tướng lĩnh lại chẳng biết tại sao không chịu hạ lệnh ngăn địch mặt tướng đây cũng là tức không nhịn nổi mới vừa cùng lên xung đột lưu nghị cầm ánh mắt nhìn về phía chu bí c a o mày nói chu tướng quân tại hạ đối với kỳ công tử năng lượng vào lúc này đến rút có chút cảm kích chỉ là những tướng lãnh này l ầ m chiến không hạ lệnh ngăn địch lại là vì sao đừng nói là đây là kỳ công tử chi ý chu bí nghiêm nghị nói chính là có bất thường cũng nên để ta tới xử trí khi nào đến phiên ngươi tới tự tiện giết ta tướng sĩ quân tình khẩn cấp mặt tướng cũng là vì thủ thành suy nghĩ không kịp hướng về tướng quân xin chỉ thị nhìn tướng quân thứ lỗi ngụy việt cũng không có thành ý đối chu bí chắp tay một cái nói n g ư ơ i chú bí nhìn hắn bộ dạng này khí liền không đánh một chỗ đến lúc đầu hôm nay là muốn mượn t à o quân tay suy yếu lưu nghị binh mã để cho mình có càng mạnh miệng hơn lời nói quyền cầm cái này mặc thành mượn trận chiến này không chế trong tay trở thành giang hạ đối kháng t à o quân tiền tuyến trải qua ngụy việt như thế nháo trò chẳng những không thể để cho mặc thành tướng sĩ hao tổn quá nhiều ngược lại làm cho hắn binh mã hao tổn không ít vũ tướng tức thì bị giết ba người cái này khiến hắn làm sao không giận làm mặc dù muốn động thủ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt t à o quân thế lớn ngụy tướng quân mặc dù có bất thường nhưng cũng là vì ta quân suy nghĩ chu tướng quân chớ nổi giận hơn lưu nghị đứng dậy kéo lại muốn động thủ chu bí dạng này nơi này có cái tiểu vật kiện tướng quân biết được ta thiên công phường tên kiên quyết chính là mặc r a s u ấ t hơn cái này mai cáo hình đeo sức chính là ta tự mình làm ra hôm nay liền tặng cho tướng quân cũng coi là hướng về tướng quân bồi tội lưu nghị nói cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ mở ra đưa đến chu bí trước mặt cho cười chu bí vốn là tới gây sự như thế nào sẽ mua trướng đang muốn nói chuyện ánh mắt lại theo lưu nghị động tác không tự giác rơi vào trong hộp khi thấy này chu nhụ điêu khắc trong nháy mắt không biết sao tinh thần trở nên hoảng hốt nhìn xem này điêu khác lại là có chút mắt lom lom lòng đen một lát sau chu bí thuận tay tiếp nhận cái hộp kia ánh mắt nhìn này chu nhụ cười lạnh nói sớm nghe nói mặc thành đứng đầu chính là thiên hạ s ả o tượng phần này thủ nghệ lại cũng không tệ cũng được hôm nay liền xem ở ngươi nhan trên mặt lần này liền coi như nếu như ngày mai lại có này chuyện phát sinh thì đừng trách ta vô tình nói xong cầm hộp hướng trong ngực một thăm dò quay người liền đi bá huyên ngươi vì sao còn tặng hắn lễ vật ngụy việt có chút tức không nhịn nổi việc này bọn họ lúc đầu không sai bây giờ chẳng những muốn nói xin lỗi còn phải đưa lễ lưu nghị hàng mỹ nghệ bây giờ giá cả có thể không rẻ tuy nhiên đối với lưu nghị tới nói có lẽ bé nhỏ không đáng kể nhưng cứ như vậy đưa cho chu bí ngụy việt trong lòng cũng không thoải mái giống như bọn họ sai hình tình hình khó khăn người khác nhiều coi như không sợ trước mắt nếu thật lên xung đột đ ư ợ c lợi cũng chỉ là tào quân huống hồ nói xong lời cuối cùng lưu nghị nhìn một chút chu bí rời đi phương hướng người lạnh nói ta lễ vận cũng không phải như vậy t ố t cẩm chương một trăm mười lăm vận rủi không ngừng chu bí rời đi n h à t h ử về sau trên mặt này lòng đầy căm phẫn thần s ắ c lập tức liền biến mất không thấy gì nữa xem trong tay hộp gỗ cầm này chu nhụ đeo sức lấy ra cẩn thận chu đáo một lát sau hơi có vẻ đắc y cầm này chu nhụ đeo sức treo ở bên hông tướng quân cứ như vậy quên bên cạnh đi theo ở bên cạnh hắn phó tướng thấy chung quanh đã không có mặc thành người nhìn xem chu nhụ c a o mày nói tự tiện giết ta quân tướng sĩ há có thể dễ dàng như vậy cùng hắn quên chu bí nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng chỉ là nụ cười này theo phó tướng không biết sao có chút quỷ dị hơn nửa đêm nhìn xem lại có loại để cho người ta lương phát lệnh cảm giác lưu nghị đã đem quân doanh đưa ra đến cho giang hạ tướng sĩ ở lại cái này theo chu bí không thể nghi ngờ là lưu nghị lấy lòng định bợ một loại biểu hiện cũng không chú ý tới phó tướng biểu lộ hán tự động hướng về quân doanh phương hướng mà đi bẹp không có dấu hiệu nào thậm chí chu b í đều không trượt chân cái gì chân bất thình lình trượt đi chu bí cứ như vậy thẳng tắp nằm sấp ngã trên mặt đất lấy đầu chạm đất t r u n g quanh thân vệ các tướng linh thấy thế vội vàng đi lên cùng nhau đỡ chỉ là nhiều người tay hô tạc chen thành một đoàn không biết sao hai tên tướng sĩ bị trượt chân sau đó bổ nhào phía trước thân vệ trên thân bốn người cứ như vậy ngã xuống cầm vừa mới bỏ lên một nửa chu bí một lần nữa ép trên mặt đất thống khổ này so trước đó chính mình té ngã càng mạnh cúc ngay nguyên bản hảo tâm tình trong n g á y mắt không chu bí chân liên tục vừa đá vừa đạp cầm này bốn tên không may thân vệ đánh một trận tơi bời lúc này mới dừng tay hầm h ừ cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định hướng phía quân doanh phương hướng mà đi một đám tướng sĩ mắt thấy chu bí đang tại nổi nóng cũng không dám nói lời nào cẩn thận từng ly từng tí giống như ở hậu phương trong bóng tối mấy bóng người tiềm tàng tại một đoàn người đi ngang qua trong ngõ phố tướng quân người này chính là này lưu kỳ dưới trướng đại tướng chu bí nhìn xem một đoàn người đi xa mấy đạo bóng đen tụ cùng một chỗ thấp giọng nói ra bây giờ mặc thành đến lưu kỳ viện trợ binh lực đại tăng nếu có thể ám sát người này thì mặc thành phá đi dễ dàng vậy bây giờ mặc thành bốn cửa đóng kín các nơi kiểm tra nghiêm mật chúng ta muốn ra khỏi thành khó như lên trời cũng không biết bây giờ ngoại thành là vị tướng quân nào l ã n h binh nếu có thể nội ứng ngoại hợp lo gì cái này nho nhỏ, nhỏ mặc thành không phá đi thông chi người khác ta chờ ngày mai liền ẩn náu tại phải qua đường này lưu nghị những ngày qua trở nên cẩn thận xem ra đã là phát giác được chúng ta tồn tại xuất nhập đều có những thuẫn thủ đó đi theo không hiếu động tay nhưng tuần này bí giống như đồng thời không phòng bị nếu có thể giết h ắ n cũng là một cái công lớn Ê! âm thanh biến mất bóng người cũng tận số tan biến tại trong bóng tối phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện chu bi tự nhiên không biết mình đã không khỏi rượu bị người để mắt tới lúc này quân doanh một đường đi đồng thời không trôi chạy đầu tiên là không khỏi rượu té một cái sau đó lại bị bốn cái thô tráng đại hán để ở trên người tuy nhiên không đến mức thụ thương nhưng đau là thật đau sau đó dọc theo con đường này thỉnh thoảng sẽ phát sinh không khỏi rượu sự tình đường đi bên cạnh lập can tử bất thình lình bị gió thổi ngược lại với lại thật vừa đúng lúc rơi vào đầu hắn bên trên ban đêm tuần tra vệ đội đối với hắn thi lễ đầu khôi đến rơi xuống nện chân hắn bên trên tuy nhiên đều không phải là cái đại sự gì nhưng lại để cho lòng người không kìm lại được trở nên phiền não tướng quân đến quân doanh phó tướng có chút nơm nớp lo sợ đối chu bí nói lúc nói chuyện kéo ra chí ít ba bước khoảng cách đoạn đường này không dài nhưng cảm giác lại so trong ngày thường hành quân gấp một ngày đều mệt mỏi chu bí có lẽ cảm thấy không có gì nhưng làm người đứng xem đến xem từ khi từ chỗ nào nha thự bên trong đi ra về sau chu bí toàn bộ trên thân đều lộ ra một cỗ bất thường giống như dính vào cái gì không sạch sẽ đổ v ỡ một đường không may mà lại đi nghỉ ngơi đi chu bí nhìn trước mắt quân doanh không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay không biết phải chăng là âm thanh quá lớn bừng tỉnh cách đó không xa trên cây nghỉ ngơi đ i ề u tước vịch vịch từ đỉnh đầu bay qua một đống cất chim cứ như vậy tinh chuẩn rơi vào chu bí chỗ mi thơm phó tướng cùng một đám thân vệ suối q u ỏ y chu bí xóa sạch một cái phóng tới trước mũi nghe lập tức một mặt căm ghét vây vây tay một mặt phiền muộn hướng về trong doanh đi đến cái này quân doanh có các loại thuộc tính gia trì tại thị vệ cung kinh dưới trở lại chính mình trong doanh phòng thoải mái dễ chịu cảm giác cuối cùng để cho chu bí này lòng tràn đầy phiền muộn tâm tình làm dịu rất nhiều cũng không biết có phải hay không là trong quân doanh các loại thuộc tính có tác dụng khi tiến vào quân doanh về sau chu bí ngược lại là không tiếp tục tiếp tục không may vội vàng rửa cái mặt về sau chu bí mang theo vài phần hậm hực chi khí trực tiếp nằm ở trên giường ngủ mất một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng chu bí tại t r o n g quân doanh to rõ tiếng kèn bên trong đứng lên tại thoải mái dễ chịu thuộc tính tác dụng dưới hắn đêm nay ngủ được tương đối dễ chịu hôm qua một ngày mỏi mệnh cũng theo cái này một giấc hoàn toàn biến mất hung hăng gián ra gân cốt một chút về sau đứng dậy từ trên giường hạ xuống chỉ là vừa mới đứng lên một cái không có để ý dưới chân trượn ngã nhào một cái cắm xuống đi Khuôn m ặ tướng lần nữa giống n h mặt đất t i một l ầ tiếp xúc thân mật, chật vật xúc n đ ứ lên là liên lào kêu dòng, đau đến hắn hướng ngoài ảnh! Tướng thì tục to, tới. chạy chạy đã đau đảo máu mũi cửa về Bài quân phát sinh chuyện gì thân vệ đẩy cửa vào cánh cửa trực tiếp đập vào chu bí trên mặt thân vệ lời nói cũng khi nhìn đến chu bí một khắc này im bặt mà dừng tướng quân thứ tội ti chức không biết tướng quân đang ở sau cửa thân vệ vội vàng quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói nguyên bản đại hảo tâm tình trong nháy mắt không c h u bí để cho chòng quân y h i tượng giúp tự mình xử lý một chút sau đó vừa rồi mang đám người vừa đi vừa nói tào quân nhưng có công thành tào quân giờ thìn đã ở ngoài thành bắt đầu bày trận n à y mặc thành lưu nghị đã sai người tới thúc giục tướng quân hôm qua nói qua không phải thành phá chớ có gọi tướng quân là lấy mặt tướng cầm người đến kia đuổi đi phó tướng k h ô n g người nói làm không sai c h u bí nghe vậy nhưng là cười lạnh nói tào quân còn chưa bắt đầu công thành sao chưa công thành mặt tướng phái người đi trên tường thành tìm hiểu phát hiện này t à o quân hôm nay người số không nhiều chỉ là ở ngoài thành b ả y trợ nhưng n cũng không có công thành chi ý phó tướng đáp q u á i thai chu bí cau mày một cái lập tức nói đã như vậy chúng ta liền đi đầu tường nhìn xem cái này t à o quân đến tột cùng là ý gì lạch cạch một đống cất chim tại chu bí nói chuyện đứng không từ trên trời giáng xuống rơi vào chu bí miệng bên trong phi chu bí có chút buồn nôn vịn phó tướng nôn ra một trận tướng tướng quân không việc gì hay không phó tướng tại chu bí nắm tay khoác lên trên bả vai hắn trong nháy mắt thân thể cứng đờ trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó xem nụ cười hắn hiện tại có thể khẳng định chu bí là chúng ta từ đêm qua bắt đầu cái này chuyện xui xẻo liền không có ngừng qua muốn kéo mở khoảng cách song phương nhưng bây giờ chu bí vịn bả vai hắn nếu thật đi chọc giận chu bí liền không tốt chỉ có thể lộ ra một mặt xấu hổ nụ cười hy vọng chu bí tranh thủ thời gian bung ra chính mình chương một trăm mười sáu chu bí cái chết sáng sớm hàn khí có chút nặng trên đường thỉnh thoảng sẽ có người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi qua tuy nhiên tác chiến nhưng đối với trong thành sinh hoạt ảnh hưởng nếu không lớn chân chính vấn đề là bách tính lo lắng t ạ o quân nếu đánh vào tới sẽ như thế nào đối đãi bọn h ắ n cũng có một chút tại mặc thành ở lâu người sẽ mỗi ngày mang theo thực vật tiến đến thành tường phụ cận thăm hỏi mặc thành tướng sĩ chu bi sắc mặt khó coi đi tại trên đường phố thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể đem hắn giật mình không có cách từ tối hôm qua bắt đầu vẫn không may lần một lần hai còn có thể nói là vấn đề vật khí nhưng đất bằng đấu vật mặc kệ thứ gì ngã xuống đến luôn có thể nện ở đầu hắn bên trên chim chóc lúc bay qua đợi chắc chắn sẽ có chút đặc thù cảm giác đưa tặng hắn một chút đặc thù lễ vật những chuyện này liên tiếp không ngừng phát sinh chu bí giờ phút này cũng hoài nghi mình có phải hay không dính dáng tới cái gì không sạch sẽ đổ vật bên cạnh thân vệ vũ tướng giờ phút này tuy nhiên đi theo chu bí bên người nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những người này rời gần nhất khoảng cách chu bí cũng có mấy bước với lại cũng là một mặt khẩn trương bộ dáng cảm giác kia không giống như là hộ vệ giống như là theo dõi mặc dù là vô ý thức cử động nhưng những người này biểu hiện cũng làm cho chu bí khuôn mặt trở nên càng thêm đen cái này đáng chết mặc thành chu bí giờ phút này nhìn xem cảnh vật chung quanh chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều không vừa mắt tựa h ồ mình tại tới này mặc thành về sau liền không có có một việc hài lòng qua ô i một tên cao tuổi lão giả đang tại đi đường không biết có phải hay không là bị chu bí biểu lộ hù đến còn là mình không cẩn thận một phát té ngã tại chu bí trước người ngăn lại chu bí đường đi chu ú t c bí tâm tình không tốt giờ phút này cũng không có gì kính giả yêu trẻ lòng mắt thấy có người té ngã không kiên nhẫn một phát đá ra đi liền muốn cầm lão giả kia một phát đá văng tiếp tục tiến lên hán thân là vũ tướng tự nhiên là khổng lồ mạnh mẽ một cước này nén giận m à tóc nếu muốn đ á n nế ức chớ nói lao giả chính là trung niên một cước này đá xuống đi không chết cũng phải lưu lại nửa cái mạng nhưng này mặt đất nguyên bản nhìn xem hành động chậm chạp láo giả nhưng là bất thình lình trở nên linh hoạt đứng lên tại đối phương một chân đá ra trong nháy mắt bất thình lình lăn khỏi chỗ tránh đi đồng thời hai tay đột ngột nô ra ôm chặt lấy đ ố i phương mắt cá chân phốc phốc một tiếng vang trầm âm thanh bên trong chu bí chỉ cảm thấy thối bộ mắt lạnh lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân lão giả kia trong tay chẳng biết lúc nào cỡ nào một thanh đoàn kiếm tại ôm lấy đ ố i phương mắt cá chân trong nháy mắt đoàn kiếm trực tiếp vào chu bí bắp chân bên trong ngao tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm chu bí ra sức cầm chân của mình thu hồi đặt m ô n g té ngồi trên mặt đất chỉ này đóng vai thành lão người nam tử nghiêm nghị quát giết cho ta cũng cơ hồ tại đồng thời mấy đạo thân ảnh từ một bên g i ế t ra riêng phần mình cầm trong tay đoàn kiếm hoặc là đoàn ao cũng không để ý tới những cái kia thấy thế nào lên bọn hộ vệ đối ngồi ngay đó chu bí chính là một trận chém lung tung mùi huyết tinh tại có chút trống trải trên đường phố tràn ngập bốn phía nguyên bản lẹ tẻ người đi đường tại nghe đến bên này tiếng kêu thảm về sau sớm đã né tránh miễn cho dứt họa vào thân đáng thương chu bí cũng coi là lưu kỳ dưới trướng đại tướng giờ phút này lại cứ như vậy mười phân mất tước chết tại mấy tên thích khách trong tay mà phía sau phó tướng cùng thân vệ cầm những thích khách đó bao bọc vây quanh có người tiến đến quân doanh gọi người cũng có người đi hướng về nha thự phương hướng để cho lưu nghị tới xử lý việc này hiện trường loạn thành một b ầ y chết lưu nghị nghe được chu bí tin chết cũng là không khỏi kinh ngạc chính mình giao cho t h ủ ộ c tính còn không có cường đại như vậy công hiệu à không tệ tướng quân nhà ta hôm nay bản là muốn đi trên thành trợ giúp tiên sinh lại không biết trong thành khi nào xuất hiện rất nhiều thích khách nửa đường bất thình lình hành thích tướng quân nhà ta không t r a phía dưới bị những tặc nhân kêu bên đường ám sát trước tới báo tin là một tên phó tướng thích khách cũng là một mặt đau lòng còn mang theo vài phần chất vấn lưu nghị nghe vậy ánh mắt hơi hơi n h a o lại mặc dù biết chu bí sẽ không may nhưng thích khách này cũng không năng lượng xem như chu nhụ tìm đến đi hắn lại là nhớ tới những cái kia trà trộn vào tới tào quân mật thám vốn định trong bóng t ố i cha chỉ là trong khoảng thời gian này đầu tiên là tào nhân sau đó lại là hạ hầu đôn lại sau đó tào quân đại quân đột kích cũng làm cho lưu nghị không có thời gian đi quản những này mật thám chỉ là tăng cường bên cạnh mình hộ vệ không cho những này mật thám thửa dịp cơ hội chỉ là ta nhớ được chu tướng quân xuất nhập đều có đại lượng hộ vệ ở bên chính là bất thình lình hỏng bất tập mấy tên thích khách cũng không nên có thể đem hắn ám sát lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía tên này phó tướng chính mình mỗi ngày đi theo hộ vệ cũng liền mười mấy những mật thám đó cũng không dám động thủ tuần này bí bên người đi theo người càng nhiều bản thân cũng là vũ tướng sao như thế không tốt cái này phó tướng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ nói chu bí hai ngày này quá không may đến mức để bọn hắn không tự giác kéo ra giống như chu bí ở giữa khoảng cách dẫn đến thích khách xuất hiện thời điểm bọn họ căn bản không kịp kịp thời cứu viện tăng thêm thích khách ra sân phương thức quá xào trá đến mức chu bí lấy nói thứ này cũng ngang với nói bọn họ hộ vệ bất lợi lưu nghị xem này phó tướng liếc một chút đại khái đoán ra chút thứ gì cũng không có lại truy vấn chỉ là đứng lên nói những thích khách đó có thể từng bắt giữ đã bắt giữ phó tướng gật gật đầu đi xem một chút đi lưu nghị đứng、vậy. hắn đã mệnh ngụy việt dẫn người tư thế tàu thuyền dọc theo sông đi tập kích quấy dối tàu quân cánh cho triệu vân hỗ trợ ngoài thành tàu quân không có công thành hắn hôm nay cũng nhàn vừa vặn đi xem một chút chu bí sự tình chu bí chết đây là chuyện tốt nhưng đối phương nhưng là chết tại mặt thành cái này nếu quả thật truy cứu tới vẫn là có trách nhiệm hắn lo lắng nhất là giang hạ quân tướng chu bí tử toán tại trên đồ mình này cũng không phải cái gì chuyện tốt về công vệ tư lúc này chính mình cũng không thể trở về tránh những mật thám đó cũng không phải là chuyên nghiệp thích khách chỉ là muốn vì là bên ngoài tào quân làm dịu một chút áp lực phương mới quyết định hành động ám sát chú bí quá trình ngoài ý muốn thuận lợi nhưng ám sát về sau muốn muốn chạy trốn nhưng là không kịp chú bí thân vệ cùng về sau từ quân doanh bên trong đánh tới giang hạ binh đem bọn hắn bao bọc vây quanh căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi đào thoát làm lưu nghị đổi tới hiện trường thời điểm còn sống đã chỉ còn lại có hai cái với lại cũng là hấp hối lưu nghị ánh mắt tại chu bí trên thi thể nhìn một chút hắn bây giờ thấy thi thể phản ứng đã không có lớn như vậy giờ phút này nhìn thấy chu bí thi thể chẳng những không có khó chịu ngược lại có loại mừng thầm cảm giác nhưng trên mặt lại là một bộ bi thương bộ dáng thở dài nói sao sẽ như thế giang hạ tướng sĩ hiển nhiên đồng thời không thèm chịu n ể mặt mũi lưu nghị trước đó lo lắng cũng không phải là không có đạo lý tuần này bí chết tại mặt thành tăng thêm trước đó song phương đồng thời không thoải mái rất có thể để cho người ta cảm thấy là lưu nghị bất mãn c h u bí trong bóng tối phái người ám sát dù sao đây là mặt thành lưu nghị muốn làm đến điểm này rất có thể vấn đề quan trọng còn ở lại chỗ này chút tào quân mật thám trên thân như thế nào khiến cái này người mở miệng thừa nhận thân phận của mình với lại muốn để giang hạ tướng sĩ tin tưởng đó là cái vấn đề